Cảnh Ngụy Trang Thiên ý liễu vô phùng, nếu là quá mấy ngày vận khí không hảo gặp gỡ tử thần, liền càng không cần lo lắng ở tử thần trước mặt bạo lộ. Tống Mục Tình đem nàng ý tứ đối Nguyệt Cảnh nói, Nguyệt Cảnh nghe xong lúc sau, trên mặt hoảng loạn chi sắc thiếu một chút, nàng nhận đồng Tống Mục Tình cách nói. Với lúc làm Tố Tân Thạch tới gặp nàng, thực chiến một chút nàng Ngụy Trang thành quả. Vì thế Nguyệt Cảnh gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Tống Mục Tình đem Tố Tân Thạch mang tiến bảo. Tố Tân Thạch vẫn luôn ở Hàn Nguyệt tiểu cảnh đá xanh đường mòn thượng lẳng lặng chờ đợi. Hắn bối hơi hơi cong, khuôn mặt tiểu thụy, đã nhiều ngày thoạt nhìn giàn mua vài phân. Hắn như thế tiểu tụy nguyên nhân là bởi vì Tố Hàn Bích đối hắn nói một sự kiện. Tố Hàn Bích nói nguyệt cảnh ở trên tay nàng, Tố Tân Thạch lo lắng lấy Tố Hàn Bích tính tình sẽ làm ra đối nguyệt cảnh bất lợi sự tình tới. Cho nên hắn ở Vân Tiêu Tông chằn trọc vài thiên, ở vô tận lo lắng dưới, vẫn là hạ quyết tâm lại đến tìm Tố Hàn Bích một lần. Tố Tân Thạch khe khẽ thở dài, hắn cảm thấy việc này sở hữu sai đều ở hắn. nếu là tố Hàn Bích có đoán cũng nên đem đoán giận rơi tại hắn trên người hắn lần này lại đây bất quá là muốn vì Nguyệt Cảnh đối tố Hàn Bích nghiêm túc nhận cái sai thuận tiện hướng nàng vì Nguyệt Cảnh cầu tình vừa lúc hắn nghe nói tố Hàn Bích lầm thực thảo gai nước liền nương cái này cớ đem Vân Tiêu Tông cất chứa linh dược linh tâm lộ mang theo lại đây này linh tâm lộ có thể chân bóng tâm mạch tuy rằng không thể cởi đi thảo gai nước này kỳ lạ độc tính nhưng cũng đối tố Hàn Bích bệnh tình có chỗ lợi không biết chờ đợi nhiều ít lâu. chờ đến nguyệt cảnh cùng Tống Mục Tình thương nghị xong, Tống Mục Tình mới mở ra Hàn Nguyệt tiểu cảnh cấm chế, đem Tố Tân Thạch mang theo cấm chế. Nguyệt cảnh một người ngồi ở tử đằng la hạ trên bàn đá, sắc mặt bình tĩnh. Ở nhìn đến Tố Tân Thạch thời điểm, nàng ánh mắt hơi lóe, tựa hồ có chút hoài niệm. Tố Tân Thạch là nàng sư phụ, nàng phi thăng đi lên lúc sau, vốn cũng tính toán đi tìm Tố Tân Thạch, nhưng không nghĩ tới trước bị Tố Hàn Bích cấp mang đi. Nếu không phải miệng không thể nói, nàng khẳng định một tiếng sư phụ đã gọi đi ra ngoài. nhưng nguyệt cảnh này hơi loay ánh mắt ở tố tân thạch xem ra lại là tố hàn bích tâm cảnh có một chút không bình thường dao động a bích tố tân thạch hơi rũ đầu đi lên trước tới đem trong lòng ngực linh tâm lộ đem ra phóng tới trên bàn nghe nói ngươi lầm thực thảo gai nước cho nên ta mang theo này linh tâm lộ cho ngươi tuy rằng cũng không thể khởi đi thảo gai nước độc tính nhưng cũng có thể hơi hoán bệnh trạng tố tân thạch hoan thanh nói kia một đôi mắt nhìn thẳng tố hàn bích nguyệt cảnh không thể nói chuyện chỉ gật gật đầu đem linh tâm lộ cấp thu lại đây nay ở tố tân thạch trong mắt tự nhiên đúng vậy thái độ có điều mềm hóa biểu hiện khiến cho hắn trong lòng an tâm một chút nhưng vào lúc này tống mục tình lạnh lạnh thanh âm truyền đến tố tân thạch mấy ngày nay chúng ta hà nguyệt tiểu cảnh đã không biết thu được nhiều ít bình cùng này không sai biệt lắm linh dược ngươi cho ngươi thân nữ nhi đồ vật liền như vậy điểm tố tân thạch hơi giật mình tuy rằng tống mục tình nói móc hắn nhưng này xác thật là hắn vân tiêu tông có thể lấy đến già tay đồ tốt nhất Nguyệt Cảnh nhìn đến Tố Tân Thạch này vi lăng bộ dáng, có chút đau lòng nàng sư phụ, liền đối với Tống Mục Tình lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lại nói. Tống Mục Tình liếc Nguyệt Cảnh liếc mắt một cái, đem kia hơi lạnh ánh mắt đặt ở Tố Tân Thạch trên người, không còn có nói chuyện. Ngược lại là Tố Tân Thạch, rốt cuộc nhìn đến Tố Hàn Bích đối hắn triển lãm một chút thiện ý, Nguyệt Cảnh không đành lòng Tố Tân Thạch thương tâm, cho nên đem trước mặt Linh Tâm lộ mở ra, ngưỡng cổ toàn bộ uốn lên đi xuống, chiều Tố Tân Thạch gật gật đầu. nay hiền lành thái độ lệnh tố tân thạch tin tưởng tăng nhiều hắn nhìn trước mặt tố hàn bích hồi lâu cuối cùng là cố lấy dũng khí đem hắn tới nơi này chân chính mục đích nói ra tố tân thạch sẽ đến Hàn nguyệt tiểu cảnh nơi nào là ở lo lắng tố hàn bích giọng nói bất quá là nương cái này cớ muốn tìm hiểu nguyệt cảnh tình huống mà thôi nhưng nhậm tố tân thạch có bao nhiêu cường sức tưởng tượng đều không thể nghĩ đến ngồi ở trước mặt hắn tố hàn bích đó là hắn tâm tâm nhậm nghiệm, ngày đêm lo lắng thân nữ nhi nguyệt cảnh đôi khi vận mệnh chính là như thế trùng hợp tố tân thạch đem ngôn ngữ tổ chức hảo đối trước mặt tố hàn bích ôn nhu kê a bích có một chuyện ta muốn hỏi nguyệt cảnh ngưng mắt nhìn sư phụ của mình gật gật đầu không có cự tuyệt tố tân thạch thỉnh cầu ngươi nói nguyệt nhi ở ngươi nơi này nhưng không biết hiện tại nguyệt nhi còn hảo tố tân thạch trầm mặc sau một lúc lâu lại ở tố hàn bích trước mặt nhắc tới cái này mẫn cảm đề tài nguyệt cảnh từ tố tân thạch trong miệng nghe được tên của mình chỉ dựa theo học tố hàn bích vẫn thường biểu tình hơi hơi nhún mày mặt lộ một chút nhà xác Tống Mục Tình ở một bên nghe, nhịn không được vươn tay tới, đem đôi mắt cấp đắp lên. Thật không xong, Tố Tân Thạch giống như thật sự không có nhận ra tới trước mặt hắn Tố Hàn Bích đó là Nguyệt Cảnh. Kế tiếp, cũng không biết lao nhân này sẽ nói ra cái gì tới. Nguyệt Cảnh kinh ngạc lúc sau, ngưng mắt nhìn Tố Tân Thạch, gật gật đầu, trong mắt ý tứ là người đổ đệ Nguyệt Cảnh thực hảo, hiện tại liền ở ngươi trước mặt, sư phụ ngươi không cần lo lắng. Nhưng Tố Tân Thạch thân là Tố Hàn Bích như vậy nhiều năm qua nàng trên danh nghĩa thân sinh phụ thân. Trên thực tế đối Tố Hàn Bích nội tâm thế giới cũng không hiểu biết, cho nên hắn không đọc hiểu trước mặt này Tố Hàn Bích trong mắt ý tứ. Nguyệt Nhi, như thế nào? Có thể cho ta thấy nàng sao? Tố Tân Thạch nội tâm nôn nóng, lo lắng nữ nhi, tiếp tục hỏi. Nguyệt Cảnh lắc lắc đầu, không đồng ý Tố Tân Thạch yêu cầu, trên người nàng thuật dịch dung pháp là Tố Hàn Bích sợ hạ, nàng lại không giải được, liền tính có thể cởi bỏ, nàng cũng sẽ không mạo bạo lộ nguy hiểm cùng Tố Tân Thạch tương nhận. Ở nàng trong mắt Tố Tân Thạch chẳng qua là nàng sư phụ mà thôi. Tố Tân Thạch nhìn đến trước mặt Tố Hàn Bích lắc đầu, nhất thời nôn nóng, liền ngữ tốc đều nhanh hơn vài phần, chỉ trầm giọng nói: A Bích, lần trước ở Vân Tiêu Tông, ta đã nói với ngươi đến phi thường rõ ràng, hết thể sai đều ở ta, nếu là có hoa khí, chỉ lo đối với ta bộ xương giả này tới. Tố Tân Thạch thở dài một hơi, Nguyệt Nhi, nàng cái gì cũng không biết. Nguyệt Cảnh Trừng lớn hai mắt, trong mắt lưu lộ ra khiếp sợ cảm xúc tới. Tố Tân Thạch. Đang nói cái gì? Tống Mục Tình ngồi ở tử đằng la hạ phát ốc, từ từ ngáp một cái. Hào ra hỏa, Nguyệt Cảnh trước kia xác thật cái gì cũng không biết, nhưng Tố Tân Thạch như vậy vừa nói, nàng nhưng cái gì đều phải đã biết. Nguyệt Cảnh không biết Tố Tân Thạch cùng Tố Hàn Bích chi gian bí mật, nàng chỉ biết chính mình không thể bạo lộ, bằng không nếu là lộ nhân, Tố Hàn Bích trở về sẽ không bỏ qua nàng. Nàng không muốn chết. Nàng chỉ có thể đối Tố Tân Thạch lắc đầu, nhắm lại hai mắt, đem chính mình trong mắt kinh ngạc cảm xúc mạnh mẽ áp xuống. Tố Tân Thạch thấy nàng này biểu tình, còn tưởng rằng Tố Hàn Bích lại sinh khí. Hiện tại Tố Hàn Bích địa vị, là hắn nhìn lên đều thấy không rõ tồn tại. Cho nên, nếu là muốn làm Tố Hàn Bích buông tha nguyệt cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng Tố Tân Thạch thân là phụ thân, vì nguyệt cảnh, liền tính là lại chuyện khó khăn cũng muốn cầu thử một lần. Hắn tiếp tục mở miệng nói, hồi ức từ trước, "A Bích, ta biết ngươi là cái thiện lương hải tử, niệm ta năm đó đem ngươi điểm hóa, cho nên vẫn luôn không đành lòng đối ta đậu thủ." Nhưng tội lỗi ở ta, Nguyệt Nhi. Sắc thật là vô tội, nàng cái gì cũng không biết." Tố Tân Thạch lại nhải nói. Nguyệt Cảnh nghe được Tố Tân Thạch nói mấy câu nói đó, trong lòng càng thêm tò mò, liền xoay đầu nhìn về phía Tống Mục Tình, "Trưng, cầu nàng ý kiến." Tống Mục Tình cũng muốn biết Tố Tân Thạch cùng Tố Hàn Bích rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền chiều Nguyệt Cảnh gật gật đầu. "Vì thế, Nguyệt Cảnh vươn tay tới, kéo một chút Tố Tân Thạch tay áo. Nàng chấm trên bàn nước trà, đối Tố Tân Thạch viết mấy chữ: Làm hắn đem chân tướng nói rõ ràng Vì sao sai là ở ngươi Nam đó việc, thật sự chỉ có ngươi làm sai sao Nguyệt cảnh trong lòng tò mò Liên hỏi vấn đề này Dù dỗ tố tân thạch đem hắn biết đến sự tình nói ra Ở nước chấm biết xuống mấy chữ này thời điểm Nàng cảm giác được chính mình lòng đang bang bang loạn nhảy Ngón tay đang run rẩy, Cảm giác chính mình tựa hồ ở đụng vào một kiện cấm kỵ Trực giác nói cho Nguyệt cảnh Nàng vẫn là không cần biết việc này vi diệu Nhưng nàng lại đối chân tướng có khát vọng Tố Tân Thạch túi đầu, nhìn đến Tố Hàn Bích trắng nón đầu ngón tay nước chấm viết xuống mấy chữ này, sửng sốt một hồi. "A Bích, ngươi là muốn ta đem việc này, lặp lại lần nữa cho ngươi nghe sao. Tố Tân Thạch hỏi, nhưng bất luận nhìn lại bao nhiêu lần, đây đều là ta sai. Nguyệt cảnh Chiêu hắn gật gật đầu, không nói gì. Nàng thế nhưng bởi vì chính mình cái này Tố Hàn Bích thân phận mà vui vẻ lên. Nếu không phải nàng giả trang Tố Hàn Bích, chỉ sợ nàng cả đời đều sẽ bị chẳng hay biết gì. Tố Tân Thạch thái độ. thật sự là quá kỳ quái nguyệt cảnh tôn kính hắn là sư phụ của mình đồng thời cũng cảm kích tố tân thạch đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cùng con ái nhưng ở bái hắn làm thầy ban đầu kia đoạn thời gian nàng kỳ thật là có chút toán tố tân thạch bởi vì nàng cho rằng chính mình bất quá là tố tân thạch thân nữ nhi tố hàn bích thế thân mà thôi tố tân thạch đối nàng lại hảo cũng bất quá là đem chính mình đối thân nữ nhi cảm tình tái giá tới rồi trên người nàng nàng đã từng thống khổ quá ghen ghét quá hoán giận quá nhưng tố tân thạch đối nàng Lại là như thế hảo, thậm chí đem Tố Hàn Bích tiên cốt lấy tới, vì nàng chưa thương. Đây cũng là nguyệt cảnh cho tới nay đều thực khó hiểu một chút, ở rất dài một đoạn thời gian, ở Tố Tân Thạch cùng Quý Hoài nói dối chung, nàng vẫn luôn cho rằng Tố Hàn Bích là tự nguyện lấy ra tiên cốt. Nhưng tự hồ, chân tướng cũng không phải như thế. Nguyệt cảnh lặng lặng nhìn Tố Tân Thạch, nhìn đến này lão nhân trên mặt xuất hiện thống khổ chi sắc. Nếu là A Bích còn tưởng lại nghe một lần, ta đây liền nói, Tố Tân Thạch biết nhìn lại năm đó sự tình. đối chính hắn mà nói cũng là một loại thống khổ đây là hắn ấy náy cả đời bóng đẻ tố tân thạch thanh âm thong thả thả nhu hòa nói lên năm đó việc chi tiết thậm chí so đối lần đầu tiên đối tố hàn bích nói thời điểm còn muốn nhiều vài phần nguyệt cảnh nghe nghe vốn dĩ sắc mặt là bình tĩnh nhưng dần dần mà nàng biểu tình liền ảm đạm xuống dưới nàng trong mắt lưu lộ ra khiếp sợ phảng phất là núi cao sụp đổ cả người đều nhịn không được run rẩy lên nguyệt nhi là ta thân nữ nhi Ta vì nàng có thể trưa khỏi bẩm sinh chi tật, cho nên mới đem ngươi điểm hóa làm người, từ nhỏ nuôi nấng tố tân thạch thật sâu thở dài một hơi, chỉ vì chờ đến mấy trăm năm lúc sau, lấy đi ngươi tiên cốt. Nguyệt cảnh nghe xong những lời này lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp không lên. Nàng muốn ngăn cản tố tân thạch tiếp tục nói tiếp, nhưng này đáng chết chân tướng lại phản phất anh túc giống nhau hấp dẫn nàng. Tố tân thạch là nàng phụ thân. Mà tố hàn bích chẳng qua là nàng vì chưa khỏi chính mình bẩm sinh chi tật mà điểm hóa một cục đá. Nàng thật sâu hít vào một hơi, chỉ cảm thấy đến chính mình đầu phảng phất liền phải tắt nước. Tựa hồ có một loại lệnh người hít thở không thông dòng nước, từ ngực lan tràn đến nàng xoang núi lệnh nàng hám sâu trong đó, vô pháp chạy thoát. Nguyệt cảnh biết loại cảm giác này, cảm giác này tên là chịu tội cảm, đây là một cái phảm là có chút lương tri người, suốt cuộc đời đều không có biện pháp tiêu trừ cảm thụ. Nó phảng phất quỷ mị, như bóng với hình. Hiện tại nàng đã biết chân tướng, này quỷ mị quấn lên nàng. Tố Tân Thạch vẫn luôn không muốn làm Tố Hàn Bích nói cho Nguyệt Cảnh chân tướng nguyên nhân đó là như thế. Mà Tố Hàn Bích cũng lý giải Tố Tân Thạch dí tứ, cũng không có đem việc này nói cho Nguyệt Cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chân tướng sẽ dùng như vậy xích lỏa trắng ra phương thức hiện ra ở Nguyệt Cảnh trước mặt đâu? Tâm dày vỏ xa xa so thân thể đau xót muốn càng thêm lệnh người tuyệt vọng, mặc dù bịt kín mắt, che lại lỗ thai, không xem không nghe. nhưng ngươi hổ thẹn với nàng thanh âm này vẫn là sẽ ở trong óc không ngừng tiếng vọng nguyệt cảnh gắt gao che lại ngực chỉ cảm thấy đến trong lồng ngực kia cổ giống như sền sệt dòng nước giống nhau tối nghĩa chi khí vào ra. nàng thật mạnh cụ một tiếng thế nhưng khụ ra một ngụm máu tươi nguyệt cảnh hơi rũ đầu tại đây chân tướng đánh sâu vào dưới đầu trống giống nàng sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc a bích ngươi làm sao vậy tố tân thạch thấy trước mắt tố hàn bích phản ứng như thế to lớn Thế nhưng so lần đầu tiên nghe nói chân tướng thời điểm, còn muốn càng thêm bi thương. Kỳ thật, Tố Tân Thạch không biết chính là, Tố Hàn Bích sớm đã biết được đại khái chân tướng. Nàng ở lần đầu tiên biết chính mình không phải Tố Tân Thạch thân nữ nhi thời điểm, liền nhắm hai mắt lại, trục xuất chính mình sinh mệnh. Nguyệt cảnh thế nhưng không dám ngẩng đầu lên xem Tố Tân Thạch, nàng sợ hãi một chạm vào này lão nhân giàn ua, bất đắc dĩ, khẩn cầu ánh mắt, liền sẽ banh không được bạo lộ chính mình. Nàng không thể làm Tố Tân Thạch nhận ra nàng tới Nguyệt Cảnh đứng dậy, vẫn luôn ở bên cạnh ăn dưa Tống Mục Tình bị chân tướng khiếp sợ đến lúc sau, sửng sốt thật lâu, lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng đi lên trước tới, đem Nguyệt Cảnh thân ảnh ngăn đón, để ngừa nàng ở cảm xúc kích động dưới bạo lộ thân phận. Sư phụ ta! Nghe không được này đó, Tố Tân Thạch! ngươi cút đi! Tống Mục Tình là một cái ngoài miệng sẽ không lưu tình người. Tố Tân Thạch nghe được Tống Mục Tình những lời này lúc sau, thần xác hôi bại, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. trước mắt tố hàn bích cảm xúc phản ứng như thế đại có thể hay không ở phẫn nộ bi thương dưới đối nguyệt cảnh bất lợi hắn trong đầu tràn ngập như vậy sợ hãi ái nữ sốt ruột hắn lúc này liền tôn nghiêm cũng không màng tố tân thạch chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn tuyệt vọng cảm này lên trong lòng hắn thế nhưng vọt lại đây trực tiếp quỷ gối tố hàn bích trước mặt a bích việc này là ngươi muốn ta lặp lại lần nữa ta cũng không tưởng hồi ức tố tân thạch trầm giọng đối tố hàn bích nói ta đã nói có sai đều là ở ta ngươi thả giết ta lấy bình trong lòng phẫn nộ đi, chỉ cầu ngươi, cầu xin ngươi, không cần đối Nguyệt Nhi. Nguyệt Cảnh nghiêng đầu đi, hiện tại nàng thậm chí không dám cùng Tố Tân Thạch đối diện, nàng muốn từ này lão nhân đối Tố Hàn Bích vô tận xin lỗi cùng đối nàng tình yêu chung tránh thoát. Nàng che miệng lại, muốn khóc thành tiếng, nhưng không có biện pháp phát ra âm thanh. Cảm xúc quá mức kích động, tâm mạch nghịch lưu, một ngụm máu tươi lại bị nàng khụ ở trong tay bạch khăn thượng. Tố Tân Thạch như cũ trầm mặc mà quỳ gối nàng trước mặt, chỉ còn chờ tố Hàn Bích cho hắn một cái thông khoái, nhưng Nguyệt Cảnh lại thất tha thất thể trực tiếp từ hắn bên người chạy qua, chạy động nện bước suýt nữa muốn ngã quỷ trên mặt đất. Nguyệt Cảnh biết, nàng hiện tại không chỉ là thiếu tố Hàn Bích ở cự côn trong bụng một cái mệnh, nàng thân cha tố Tân Thạch sai lầm, nàng dùng cả đời đền bù cũng không có cách nào hoàn lại sạch sẽ. Chương 60 60 chương nàng rốt cuộc giết. Thời thiên kiếp, tố Tân Thạch nhìn đến hắn đau khổ cầu xin tố Hàn Bích rời đi, chỉ ngơ ngác mà ngồi quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Không biết nên làm chút cái gì. Hiện tại hắn, hẳn là tiếp tục theo sau cầu xin tố hàn bích sao. Hắn đi vào hàn nguyệt tiểu cảnh, lại liền nguyệt cảnh một mặt đều không có nhìn thấy, chẳng lẽ nguyệt nhi nàng thật sự. Tố tân thạch chỉ cảm thấy đến chính mình trái tim chịu đau, nhưng lại không dám quá mức bức tố hàn bích. Mới vừa rồi nàng như vậy tình bạo, tố tân thạch đều xem ở trong mắt. Tố hàn bích hiển nhiên đã lâm vào cực độ trong thống khổ, nhưng tố tân thạch trong lòng tưởng lại là như vậy bi thương phẫn nộ nàng. có thể hay không đem thù hận tái giá đến nguyệt cảnh trên người tống mục tình lại đây nàng làm tố tân thạch mau chút rời đi hạ lệnh chủ khách tố tân thạch bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi hàn nguyệt tiểu cảnh lại ở phụ cận bồi hồi nhìn kia núi đá mây mù trung sâu kín nở rộ từ đằng hoa một khắc cũng không có rời đi ánh mắt từ thân tới thời điểm cũng không có chú ý tới hàn nguyệt tiểu cảnh phụ cận tố tân thạch tồn tại bởi vì trong mắt hắn phóng không tiến tu vì như thế thấp kém tu sĩ đối với thế gian vạn vật Thái độ của hắn đều là như thế bình tĩnh lại bình đẳng, nhưng duy độc tố Hàn Bích ngoại trừ. Tử Thần trong tay cầm một cái hộp kiếm, một người một mình đi tới Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh trước. Lưu Ly Thiên ở Tây Huyền Vụ Điện trong Yến Hội nói tin tức cũng không giả, Tử Thần xác thật vì tố Hàn Bích tìm một phen tân bảo kiếm, hôm nay tự mình đưa đến Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh. Tử Thần xúc động Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh cấm chế, ra tới nên đón hắn lại không phải tố Hàn Bích bản nhân. Tống mục Tình nâng lên nàng kia thon dài hồ ly mắt, nhìn Tử Thần liếc mắt một cái. trong lòng khẩn trương nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Có thể nói, cơ hồ tiên giới sở hữu tu sĩ ở đối mặt tử thần thời điểm đều sẽ có đột nhiên sinh ra kính sợ chi tâm. Hắn như thế uy nghiêm cũng như thế cường đại. A biết đâu? Tử thần biết được tống mục tình đó là tố hàn bích đồ đệ, liền mỉm cười đối nàng nói, kia mỹ lệ cao quý mắt phượng chúng có hơi hơi kim sắc quan mang. Tống mục tình chấp chớp mắt, dùng bình tĩnh ngự khi nói, sư phụ ta lầm phục thảo gai nước, vô pháp nói chuyện, đang ở hàn nguyệt tiểu cảnh dưỡng thương. cảm xúc kích động nguyệt cảnh ở mới vừa rồi bị nàng một trường chụp vượng trực tiếp ném tới trên giường tử thần lấy ra hắn thượng phẩm linh dược nói đúng là biết được tin tức này cho nên tìm linh dược cấp a bích đưa tới tống mục tình tự nhiên không dám giống đuổi đi tố tân thạch giống nhau đem tử thần đuổi đi chỉ có thể không người làm tử thần đi vào hàn nguyệt tiểu cảnh trung tử thần trong tay phủng hộp kiếm cùng linh dược một đường hướng tố hàn bích sở cư trú trong tiểu viện đi đến mắt nhìn thẳng thẳng đến thấy được kia hồ hoa sen trung đông hải hắn mới hơi hơi sửng sốt có chút kinh ngạc, này chỉ côn đảo có chút thần kỳ, tử thần gặp qua thế gian vô số sự vật, nhưng giống đông hải như vậy tình huống vẫn là lần đầu tiên thấy. tống ngục tình sửa đúng hắn, tử thần tiên tôn, hắn là người, tử thần ấy nãy cười, tư thái ưu nhã hiền hòa, cũng có thể nói như thế, là ta đường đột. hắn nhìn về phía trước mặt tiểu viện, ôn nhu hỏi nói, a bích ở bên trong. tống mục tình bất đắc dĩ gật đầu, nàng ở bên trong ngủ, tiên tôn hiện tại đi vào. tử thần hơi hơi sững sốt một chút. Đem trong lòng ngược hộp kiếm ông, vẫn là lựa chọn đi vào trong viện. Không có việc gì, ta đi xem nàng đi, hẳn là trong chốc lát liền tỉnh. hắn cất bước, đẩy ra tố hàn bích cửa phòng. Mà xa ở ngàn dặm ở ngoài vân thượng chi cảnh cùng ngáy mắt, chân chính tố hàn bích từ tây huyền vụ điện tiếp khách chủ điện trung đi ra. Tay nàng trung dẫn theo một thanh thuần hát thon dài bảo kiếm, nếu không cẩn thận quan sát, liền nhìn không ra dị thường. Nhưng nếu quan sát nàng trong tay bảo kiếm biến hóa, liên sẽ phát hiện ẩn ẩn có đỏ sầm sắc máu tươi theo kia kiếm phong nhỏ dọn huyết châu liền thành tuyến tích tắc rơi trên mặt đất tố hàn bích xoay đầu đi nhìn phía kia hoàn toàn an tĩnh lại chủ điện ở chủ vị phía trên huyền vũ thiên đã vĩnh viễn mà nhắm lại hai mắt nguyệt bạch sắc siêm y đi thượng không có vết máu hắn chết đi biểu tình còn mang theo không dám tin tưởng kinh ngạc mà lưu ly thiên giữa mày miệng vết thương ngưng kết nổi lên băng tình trạng vết thương nếu có người hiện tại bế lên nàng thi thể liền sẽ cảm thấy người này trọng lượng cực nhẹ phảng phất một cái vỏ giống. đến nỗi 12 thần nữ tố hàn bích tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua kia trạm lung thần nữ thét trói hai thanh âm lớn nhất tố hàn bích kiếm phong cũng trước hết nhắm ngay nàng 12 thần nữ vai bảy vạn tám mà ngã trên mặt đất ở các nàng chết đi xinh đẹp khuôn mặt thượng còn ẩn ẩn có mấy chỉ hốt hoảng chạy trốn vệ trùng bỏ quá này đó vệ trùng ký chủ đều đã chết vì thế này đó cổ quái tiểu sâu nhóm biến mất ở hắc cắm chỗ chờ đợi tìm được tân ký chủ tố hàn bích đi ra chủ điện tùy tay đem bên người kia hoa lệ lấy tuyết tơ tầm dệt liền màn che kéo xuống đem vô sắc kiếm thượng máu tươi tinh tế trả lau sạch sẽ huyền vũ thiên cùng lưu ly thiên cùng ở một phòng đối nàng mà nói quả thực là một cái tuyệt hảo cơ hội nàng thậm chí không cần hướng nam lưu ly điện nhiều đi một chuyến liền có thể nhân tiện đem lưu ly thiên đầu người thu trên đời lại có như vậy mua một tặng một chuyện tốt tố hàn bích rối lưới, liếm liếm chính mình có chút khô khốc môi giải quyết huyền vụ thiên này đại biểu cho tây huyền vũ điện nội điện cấm chế đã bị cởi bỏ nàng có thể đi lấy thần tượng thượng pháp bảo không cần cơ quan tính tẫn cũng không cần lá mặt lá trái nàng muốn cho huyền vụ thiên thần phục liền muốn cho hắn vĩnh viễn không dám ngẩng đầu tố hàn bích nhìn phía ở toàn bộ tây huyền vụ điện hốt hoảng chạy trốn ngân giáp tướng quân cùng với bình thường các tu sĩ huyền chuyển nhẹ nhàng bay lên hướng tây huyền vụ điện nội điện mà đi nàng cước trình thức mau cơ hồ ở trong nháy mắt liền đến tây huyền vụ điện nội điện lúc này vẫn luôn bao phủ nội điện kim sắc trận pháp đã biến mất tố hàn bích chỉ cần nhẹ nhàng mà đẩy môn liền có thể đem đi vào nội điện bên trong. Nhưng chuẩn bị tốt hết thể Tố Hàn Bích, vào lúc này lại có vẻ có chút thật cẩn thận. Nàng vươn tay đi, nhẹ nhàng mà đẩy ra nội điện đại môn. Nội điện phía sau cửa, đó là kêu cao ngất trong mây tháp cao, có từng đóa lam nhạt sắc hải hoa sen nở rộ ở đi thông tháp cao đường mòn phía trên. Tố Hàn Bích nắm chặt trong tay vô sắc kiếm, cất bước, trinh trọng mà dẫm lên đệ nhất đóa hải hoa sen. Nhưng vào lúc này, nàng chung quanh nháy mắt bị màu đen lửa ma bao vây. kia nóng bỏng chung mang theo thâm nhập cốt tủy âm hàn lửa ma leo lên tố hàn bích và táo một góc như thế quen thuộc tố hàn bích ngước mắt nhìn đến một con thật lớn hắc long từ thiên mà rơi phản phất leo lên này tháp cao giống nhau biến ảo thân hình dừng ở nàng trước mặt đại tố hàn bích thấy rõ ràng hắn thời điểm hắn trên mặt đã mang lên kia quen thuộc lạnh băng lại tàn nhận ý cười tố hàn bích đã lâu không thấy thời thiên kiếp nhìn lâm vào lửa ma trung tố hàn bích nhẹ giọng nói tố hàn bích giơ kiếm đem chính mình bên người lửa ma tất cả xua tan sạch sẽ đã từng nàng thật sâu sợ hãi này đáng sợ ngọn lửa nàng bị màu đen xiềng xích quấn quanh vô pháp tránh thoát chỉ có thể thừa nhận này vô cùng vô tận thống khổ nhưng là hiện tại nàng đã sẽ không sợ hãi tố hàn bích nhìn phía thời thiên kiếp thần sắc mang lên một tia kinh ngạc nàng không nghĩ tới thời thiên kiếp cùng vân thượng chi cảnh còn có tầng này quan hệ nàng than nhẹ một hơi cảm thấy chính mình có chút nốc ở nhìn đến hắc long thân ảnh ở vân thượng chi cảnh biến mất không thấy thời điểm nàng nên nghĩ đến Này chỉ hắc Long có lẽ đã không phải phía trước giao giao. Tố Hàn Bích cả người thần kinh căng chặt, cho dù ở đối mặt cố nhân, nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, ở chú ý tới Tố Hàn Bích than nhẹ một hơi thời điểm, thời thiên kiếp trong tay kia lửa ma đã chiều Tố Hàn Bích tập lại đây. Tố Hàn Bích lấy kiếm đó đỡ, thậm chí không có đối thời thiên kiếp nói chuyện, ở nhìn đến thời thiên kiếp xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nàng đã đem hắn coi làm địch nhân. Bất luận là ai, cũng không thể ngăn cản nàng lấy đi thần tượng thượng pháp bảo. Thời thiên kiếp cười nhạt một tiếng, đối tố Hàn Bích nói, không nghĩ tới ngươi còn rất cơ linh. Ta đều lộ ra như vậy bộ dáng, ngươi còn không biết ta là ai. Thời thiên kiếp thanh âm mang theo thấu xương rết lạnh. Tố Hàn Bích rút kiếm cùng hắn chiến đấu, trong mắt chỉ lộ ra một chút vây hoặc hai. Thời thiên kiếp, ta không hiểu. Ngươi không hiểu ta là ai, ta lại như thế muốn làm như thế, đúng không? Thời thiên kiếp kia mặc sắc sợi tóc ở không trung phi dương, thân hình phảng phất quỷ mị. Tố Hàn Bích. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi ngày đêm ở tại Hàn Nguyệt Cốc Trung là vì bảo hộ ngươi sao? Thời Thiên Kiếp biết Tố Hàn Bích là cái người thông minh, chỉ cần biết rằng hắn chính là năm đó kia chỉ hắc giao, liền có thể đem sở hữu manh mối sâu chuỗi lên, ta là vì cẩm tu ngươi, hủy hoại ngươi. Ở Hàn Nguyệt Cốc Trung là như thế, ở Hắc Ngục Trung cũng là như thế. Thời Thiên Kiếp thấp giọng cười nói, trong mắt lại thấu lộ ra một chút điên cùng tới. Tố Hàn Bích ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt như cũ bình tĩnh. Nàng thanh âm lạnh lẽo tựa băng tuyết. Phảng Phất cũng không để ý trước mắt hắn. Thời Thiên Kiếp, ngươi giống như hiểu lầm một sự kiện. Tố Hàn Bích đối hắn lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi là Thời Thiên Kiếp, ma tôn, xa cảnh tôn chủ hoặc là Hàn Nguyệt cốc trung giao giao, ta không phải tới cùng ngươi ôn chuyện. Ngươi đối ta thái độ như thế nào, ngươi muốn đem ta giết hoặc là cứu ta, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tố Hàn Bích chiều hắn dơ lên cằm, thuyết minh chính mình thái độ, có cái gì cũ, về sau lại đối ta nói, hoặc là đã chết không bao giờ dùng cùng ta nói, đều có thể Trần tướng, ta không rảnh nghe ngươi nói, ta có ta mục tiêu của chính mình. Thời Thiên Kiếp nhìn nàng, Tố Hàn Bích kia xinh đẹp, mắt hạnh kiên định vô cùng, tay cầm kiếm sẽ không có chút nào do dự. Hắn kia tàn nhẫn thị huyết đôi mắt chỗ sâu trong, lộ ra sâu đậm sâu đậm một mặt bi thương. Quả nhiên, này đó là nàng a, Tố Hàn Bích kia không có biện pháp. Hắn liếm liếm môi, dùng kia trầm thấp lại âm lãnh thanh tuyến nói, muốn này thần tượng thượng pháp bảo, ngươi chỉ có thể từ ta thi thể thượng, vượt qua đi. Tố Hàn Bích nhất kiếm khinh tiến hắn giết hầu chi bạn, thanh âm như sương tuyết, đang có ý này. Thời Thiên Kiếp nhìn phía Tố Hàn Bích trong mắt, đã mang lên một chút kiếm kỵ. Hắn còn nhớ rõ Tử Thần đem hắn từ nguyệt cảnh trên người mang tới tiên cốt giao cho hắn thời điểm đối lời hắn nói. Tử Thần đem kia năm màu xinh đẹp tiểu hạt châu phóng tới này chỉ thật lớn hắc long trào thượng. Nàng đổi đến nguyệt cảnh trên người tiên cốt, ta mang tới, mặt trên có năm sắc thạch hơi thở. Tử Thần hơi hơi meo lại mắt, nhẹ giọng nói, nàng không có năm sắc thạch lực lượng. này viên tiên cốt biến thành hạt châu hẳn là chân chính năm sắc thạch tử thần nhìn phía kia hắc long móng nuốt thượng tiểu xảo năm sắc hạt châu kim sắc mát phượng trung lộ ra phức tạp quan mang ngươi thả giống phía trước như vậy đem nó hoàn toàn luyện hóa đi tử thần phân phó nói đây là mệnh lệnh thời thiên kiếp tiếp nhận này tiên cốt biến thành hạt châu cùng năm sắc thạch đã từng ngày đêm làm bạn hắn sớm đã nhìn ra này tiên cốt biến thành hạt châu căn bản chính là một kiện đồ dỏm đây là một bộ phi thường bình thường tiên cốt mặt trên năm sắc thạch hơi thở chỉ bao phủ hơi mỏng một tầng hắn cô nương vẫn là như thế thông minh nhưng hắn lại chưa lên tiếng không có nói cho tử thần chân tướng chỉ đem hạt châu này tiếp nhận tới kia hừng hực thiêu đốt lửa ma đem hạt châu nuốt hết trong đó mà lúc ấy ngàn kiếp bị phái tới bảo hộ tây huyền vụ điện thần tượng pháp bảo thời điểm tử thần cũng là như thế phân phó hắn a biết nàng hẳn là đã không có năm sắc thạch lực lượng lấy ngươi tu vi là có thể đem tây huyền vụ điện nội điện bảo vệ cho Tử thần đem thời thiên kiếp tính mệnh cùng Tây Huyền Vụ Điện tháp cao cấm chế buộc chặt, chỉ có đem thời thiên kiếp giết chết, mới có thể đủ mở ra Tây Huyền Vụ Điện gửi thần tượng tháp cao. Có một cái Huyền Vụ Thiên Bảo hộ này thần tượng pháp bảo còn chưa đủ, còn muốn hơn nữa một cái thời thiên kiếp. Xem ra Tử Thần hắn thật sự là sợ hãi. Thời thiên kiếp ở Tây Huyền Vụ Điện kia chạy dài không dứt lửa ma bên trong, ở Tố Hàn Bích liên tiếp không ngừng kiếm chiêu trùng kế tiếp bại lui. Hắn thân thủ đem chính mình đẩy vào này hẳn phải chết hoàn cảnh. Thời Thiên Kiếp nhìn Tố Hàn Bích kia kiên định bất gì, hoàn mỹ viên dung kiếm chiều, còn có nàng trong mắt kia tuyệt không lùi bước kiên định ánh mắt, lại cảm thấy vui vẻ chịu đựng, chưa bao giờ hối hận quá. Tố Hàn Bích trong tay vô sát kiếm toàn thân thuần hắc, không có chút nào quang mang sáng lên, nhưng chính là này một phen bị áp chế lực lượng kiếm, lại có thể đem Thời Thiên Kiếp đánh đến không có đánh trả năng lực. Thời Thiên Kiếp nước mắt, tia đỏ đậm trong mắt vẫn là Tố Hàn Bích cực kỳ chán ghét tàn nhẫn quang mang. Chính là cái này ánh mắt, ở Huyền Minh giới hắc ngục trông được nàng mấy trăm năm. Làm kia vô tận hắc cám cơ hồ thành nàng vĩnh không thể quên tâm ma. Tố hàn bích cắn răng, trong tay vô sắc kiếm nâng lên, trực tiếp đem thời thiên kiếp bên người hộ thân lửa ma xua tan, trôi này tuyệt thế bảo kiếm liền dừng ở trên vai hắn. Thời thiên kiếp nhìn phía hắn cổ chi bạn thế tới như lôi đình và quân, nhưng lại thu kiếm đột nhiên im bặt vô sắc kiếm, cười khẽ một tiếng, tiếng cười mang theo hắn luôn luôn vẫn thường tàn nhẫn cùng kinh miệt. Như thế nào, ngươi không hạ thủ được. Thời thiên kiếp cười. Xem ra ta hướng ngươi bạo lộ ta chính là kia hắc giao mục đích đã tới." Tố Hàn Bích tay cầm kiếm run rẩy, nàng nhìn chăm chú Thời Thiên Kiếp đôi mắt, nhẹ giọng gọi một tiếng nói, "Giao giao." Thời Thiên Kiếp nước mắt, kia đỏ đậm đôi mắt lạnh băng vô tình, đó là lửa gạt ngươi. Tố Hàn Bích ánh mắt hơi ngưng, vô sắc kiếm đi xuống áp đâm trúng bờ vai của hắn, có máu tươi nhỏ dọn. Thời Thiên Kiếp tưởng, ngay sau đó hắn hẳn là liền sẽ bị Tố Hàn Bích giết. Nhưng kia kiếm phong tận xương đau nhức qua đi, lại đột nhiên một nhẹ, Tố Hàn Bích thu kiếm. trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ hướng tháp cao bay qua đi nàng bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng một bước liền dẫm tiếp theo đóa hải hoa sen dáng người tựa như dưới ánh trăng thần nữ nhưng liền ở nàng sắp đột phá tháp cao thời điểm rồi lại bị một mảnh kim sắc quang mang ngăn cản xuống dưới tố hàn bích bả vai đụng phải kia kim quang chỉ nghe thấy một đạo thật lớn va chạm thanh nàng bị bắn trở về nay gửi thần tượng tháp cao bên trong thế nhưng còn có một tầng cấm chế tố hàn bích trong nháy mắt này Cảm giác được có hàn khí từ nàng lòng bàn chân dâng lên, cho đến nay khủng hoảng cảm giác đem nàng cả người bao vây. Nàng trong nháy mắt này kinh ngạc dưới, theo bản năng dơ lên vô sắt kiếm bảo hộ chính mình. Lúc này, tia thuần hắc kiếm phong phía trên nhấp nhoáng ánh sáng nhạt, Tố Hàn Bích cảm giác được vô sắt chính lấy chính hắn lực đạo muốn làm nàng chính mình tay cầm kiếm vông. Nhưng kia trầm ổn yên ổn như núi cao lực lượng, lại chậm một bước. Tố Hàn Bích chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng Tây Huyền Vũ Điện long thiếu. thời thiên kiếp biến thành hắc long đã ở một mảnh lửa ma trung chiều chính mình bay lại đây hán tư thái là ở công kích nhưng không có cho chính mình thật lớn thân hình thi triển bất luận cái gì hộ thân pháp thuật tố hàn bích vô sát kiếm tự nhiên là cực cường thế gian không có vô sát kiếm không thể chặt đứt đồ vật kia hắc long công hướng tố hàn bích công kích hơi chút chết đi xoa tố hàn bích phía bên phải bả vai long chảo ấn ở kia bảo hộ tháp cao kim quang thượng mà kia long đầu phía trên có đỏ đậm đôi mắt phảng phất lộng lấy hồng bảo thạch Hắn trực tiếp đụng phải Tố Hàn Bích kiếm phong. Tố Hàn Bích chỉ cảm thấy đến một cổ cực đại va chạm lực đạo chiều nàng đánh ra mà đến, mà nàng không kịp thu hồi kiếm đã thật sâu hoàn toàn đi vào này long đầu bên trong. Tán luận màu đen sát khí mọi nơi tản ra, kia đỏ đậm hai tròng mắt hơi hơi nhắm lại. Tháp cao cấm chế bị cởi bỏ, Tố Hàn Bích trực tiếp bị chết đi thời thiên kiếp đâm vào tháp cao bên trong. Nàng nhìn đến trước mặt kia thật lớn hắc long suy sụp ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề nghề vang lớn. Một mặt tím sắc quang mang ở kia long rác thượng ẩn ẩn lộ ra, là tử đằng hoa phát ra ánh sáng nhạt. Tố Hàn Bích lấy tay trống trong tay vô sắc kiếm, kia kiên định ánh mắt trong nháy mắt này có điều tán loạn. Nàng đem vô sắc kiếm từ thời thiên kiếp long đầu trung chậm rãi rút ra, môi mỏng run nhẹ nhẹ. Tố Hàn Bích đống nhiên cảm giác có một tia khó chịu, nhưng lại không biết từ đâu dựng lên. Nàng nhìn thời thiên kiếp sau khi chết thật lớn hắc long thi thể, trầm mặc một lát, nhưng chỉ có một lát. Thức mau. Nàng liền nhớ tới chính mình tới nơi này chủ yếu mục đích, xoay người sang chỗ khác, không hề xem hắn, chỉ ngước mắt nhìn phía huyền vụ thiên thần tượng. Ở kia thần tượng trên mui giá thủy tinh kính, tản ra thánh khiết hơi hơi lam quang, đó là tây huyền vụ điện thần tượng pháp bảo. Chương 6161 một -61 chương nàng đã không có ngũ sắc thạch lực lượng. Nay thần tượng bên môi như cũ mang theo huyền vụ thiên kia quen thuộc một mặt cười nhạt. Tố hàn bích ở huyền vụ thiên tồn tại thời điểm, thậm chí không có thực nghiêm túc mà quan sát quá vị này điện chủ. Hiện tại Tố Hàn Bích ngửa đầu nhìn này thật lớn thần tượng, cuối cùng là đem huyền vụ thiên bộ dáng nhớ nhập trong đầu. Hắn ở không biết nhiều ít vạn năm trước, cũng đã đã chết. Tố Hàn Bích hiện tại chứng kiến, bất quá là huyền vụ thiên thể xác mà thôi. Nàng than nhẹ một tiếng, không có lại ở chỗ này dừng lại, trực tiếp phi thân mà thượng, đem huyền vụ thiên pháp bảo thu vào trong túi. Quả nhiên, kia pháp bảo ở chạm vào Tố Hàn Bích thân thể thời điểm, liền hóa thành ánh sáng nhạt, biến mất không thấy. Tựa hồ là về tới nó nguyên bản quy túc Tố Hàn Bích nhìn chính mình trống chân lòng bàn tay, trong tay dẫn theo vô sắc kiếm, đứng ở thần tượng đỉnh, nhìn xuống thần tượng dưới kia hắc long thi thể. Thời Thiên Kiếp, xác thật là đã chết, ở vô sắc kiếm hạ, hắn không có tồn tại khả năng. Tố Hàn Bích cảm thấy trong lòng có mổ một chỗ vinh viễn mà không, tựa hồ có chút mất mát. Nhưng nàng tưởng, chính mình là hẳn là giết Thời Thiên Kiếp, hắn là tử thần thủ hạ, từ đầu đến cuối vẫn luôn đều đối nàng ôm có sắc ý. Nàng dưới chân thần tượng mất đi này bẩm sinh pháp bảo lực lượng chống đỡ. bắt đầu xuất hiện vết rách ầm ầm sập vô số phệ trùng từ tan vỡ thần tượng phía sau tiếp trước mà trào ra nuốt hết kia hắc long thân thể tố hàn bích thả người nhảy rời đi tây huyền vụ điện nàng hành tung đã bạo lộ không dùng được bao lâu xa ở hải ngoại tiên sơn tử thần liền sẽ phát hiện hàn nguyệt tiểu cảnh trung nguyệt cảnh căn bản không phải nàng bản nhân tố hàn bích muốn ở tử thần trở về phía trước đem đông phong hành điện thần tượng pháp bảo cũng thu hồi tới mới có thể có cùng tử thần chống lại tư bản nàng nhớ rõ đi trước đông phong hành điện lộ một đường ngự phong mà đi gió thổi khởi sợi tóc phất quá nàng gò má tố hàn bích thật lâu không có thể hội quá loại này tự do cảm giác nàng trong tay vô sắt kiếm hướng dưới chân biển mây nhẹ nhàng một hoa kia vạn trượng lưu vân liền bị cuốn lên phảng phất sóng biển giống nhau một đường chạy nhanh nàng đi tới đông phong hành điện vân thượng chi cảnh tin tức truyền đến so hải ngoại tiên sơn muốn càng mau cho nên phong hành thiên đã biết được huyền vụ thiên cùng lưu ly thiên ở tây huyền vụ điện bị tố hàn bích giết chết hắn biết chính mình không địch lại tố hàn bích liền đi trước rời đi. Dù sao Đông Phong Hành Điện Nội Điện có vị kia đại nhân gác hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Tố Hàn Bích ở một cái khác tiểu thế giới cũng chính là tống mục tình cùng tô vũ nơi cái kia tiểu thế giới có một vị túc địch nàng mắt phải đó là bị vị này túc địch gây thương tích. Kia săn ngày trường cung cùng mũi tên trực tiếp phá vỡ nàng quanh thân phòng ngự, trực tiếp bắn trúng nàng mắt phải. Tố Hàn Bích biết người này là muốn nàng tính mệnh nhưng không biết mũi tên vì sao chết đi nửa phần. dẫn tới chỉ đánh chúng nàng mắt phải. khi đó nàng tuy bị như vậy trọng thương, nhưng cũng vẫn là liều mạng dư lại sức lực, trước đem người này giết chết. thời điểm hắn không có lưu lại hải cốt, tố hàn bích nghe xong thiên đạo linh theo như lời tin tức mới biết được, người này rất có khả năng chính là bị tử thần phái ra, tiến đến lấy đi chính mình tính mệnh. tố hàn bích đảo qua mới vừa rồi bi thương cảm xúc, trực tiếp đẩy cửa đi vào đông phong hành điện nội điện bên trong, nàng cùng người này là đứng đứng đắn đắn túc địch, ngươi bất tử ta không thôi cái loại này. nàng có thể đem hết toàn lực đem người này đánh chết, không cần phải có chút nào băn khoăn. toàn bộ Đông Phong Hành Điện còn ở một mảnh phế tích bên trong, Tố Hàn Bích đẩy ra Đông Phong Hành Điện nội điện Đại Môn, chỉ nhìn đến đi thông tháp cao đường mòn thượng nở rộ một đóa lại một đóa lục cú hoa, đó là Phong Hành Thiên đã từng giấu chân. Tố Hàn Bích liễm tức nín thở, vung ra thần thức tìm kiếm nàng vị kia túc địch hơi thở. nàng cất bước đi vào nội điện bên trong, liền ở nàng mũi chân chạm vào nội điện thổ địa trong nháy mắt kia, có mũi tên tiếng xé gió truyền đến. một đạo lửa đỏ mũi tên thẳng tắp hướng tới tố hàn bích ngực mà đến tố hàn bích hướng sân biên nhảy ngẩng đầu nhìn phía mũi tên nơi phát ra chỗ nàng thấy đông phong hành điện nội điện tháp cao phía trên có một thân thuần trắng nạm vàng siêu y nam tử trong tay cầm lưu hỏa trường cung dây cung banh thẳng kia sắc bén mũi tên phía cuối nhắm ngay tố hàn bích tố hàn bích nhìn hắn kia tuấn lãng khuôn mặt chỉ cảm thấy đến chính mình mắt phải tựa hồ lại nhiễm kia trước người đau nhức đã từng chịu quá thương nàng sẽ không quên giang xí ngươi không có chết. Tố Hàn Bích trong tay vô sát kiếm phát ra ra cường đại lực lượng, mang theo nàng ở Giang Xí thả ra mưa tên trung tả Hưu né tránh, một đường hướng chỗ cao bay đi, vừa lúc, ta này chỉ mắt phải thủ, còn không có báo. Giang Xí khỏe mắt, có lóa mắt kim quang, hắn kia không hề cảm tình hai trong mắt tỏa định cao tốc di động Tố Hàn Bích, lạnh lùng nói, nghịch thiên lợi, cũng dám vọng nói báo thủ. Đây là ngươi ứng chịu chi tội. Hắn du mắt nhìn Tố Hàn Bích, sở hữu tiên giới người đi trước tiểu thế giới chung. lực lượng đều sẽ bị suy yếu bởi vì kia gầy yếu thế giới cất chứa không giới tiên nhân kia minh ngông tu vi ta tại hạ giới không có thể đem ngươi giết chết là ta chưa hết toàn lực hắn vừa dứt lời tố hàn bích vô sát kiếm đã đáp ở hắn cổ chi bạn giang xí ngươi hôm nay đem hết toàn lực sao tố hàn bích ở bên thai hắn nhẹ giọng hỏi giang xí rũ mắt nhìn ngay sau đó liền có thể lấy đi hắn tính mệnh thuần màu đen kiếm phong than nhẹ một hơi tựa trào phúng tố hàn bích cầm kiếm đôi tay trầm xuống Đem kiếm phong đưa vào hắn cổ bên trong Tiếp theo nháy mắt Tiêu thuần hắc kiếm phong căn bản không có đâm chúng bất luận cái gì vật thật Thay thế lại là đẩy trời mũi tên Mang theo hỏa vũ cùng kim quang Che trời lấp đất mà đem tố hàn bích bao phủ trong đó Giang sĩ không biết khi nào Để lại chính mình ảo ảnh Sớm đã thoát thân mà ra Tố hàn bích nhẹ nhàng thân hình ở mưa tên trung xuyên qua Giang sĩ nheo lại đôi mắt Nhắm chuẩn nàng trong thân thể mỗi một chỗ yếu hại Dây cung kéo chặt lại thả lỏng. đem trí mạng mũi tên từng cụm chiều tố hàn bích công kích qua đi giang xí ngước mắt nhìn phía tố hàn bích ánh mắt là miệt thị cùng khinh thường Hắn văn cung thấy mũi tên nhắm ngay tố hàn bích mở miệng dùng bình tĩnh ngữ điệu đối tố hàn bích nói tố hàn bích tử thần đã nói qua ngươi đã không có năm sắc thạch chi lực ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay tố hàn bích tựa như lợi kiếm giống nhau thân hình ở không trung bay nhanh không tránh không né nghe xong giang xí nói lúc sau chỉ hơi hơi mỉm cười hỏi ngươi nói năm sắc thạch chi lực là cái gì? Giang Si ánh mắt hơi lóe, biết chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng không quan hệ, dù sao tố Hàn Bích lập tức đó là người chết rồi. hắn buông ra trong tay dây cung, kia banh đến cực khẩn dây cung đem Lưu hỏa mũi tên đánh ra, chính hướng tới tố Hàn Bích ngực. mà lúc này đây, tố Hàn Bích không có né tránh, chỉ đem chính mình trong tay kiếm hành ở trước ngực. Lưu hỏa mũi tên đánh trúng tố Hàn Bích vô sắc kiếm, phát ra một tiếng tiếng rít, kia bao vây toàn bộ thân kiếm thái ớt minh thiết không chịu nổi này đạo công kích. trực tiếp vỡ vụn màu đen mảnh nhỏ bay tứ tung liền tại đây thái ớt minh thiết bay tứ tung mảnh nhỏ bên trong vô sắc kiếm lánh bạch thân kiếm phía trên nhan sắc đã không ngừng là phấn hồng hai sắc thế nhưng nhiều một loại sắc chạch kia xanh thảm sắc quang mang ở thân kiếm thượng cùng hồng phấn hai sắc quấn quanh vượng ra một mạt cực mỹ sắc chạch tới giang sĩ hô hấp hơi hơi cứng lại chỉ nhìn đến chính mình bắn ra mũi tên chạm vào vô sắc kiếm thân kiếm phía trên lóa mắt quang mang đáng khai thế nhưng đem hắn này đạo công kích cấp chăn xuống dưới Tố Hàn Bích ngưng mắt nhìn trước mắt cái này Giang Xí, xác nhận hắn không phải mê hoặc cảo ảnh, liền đem trong tay nắm chặt vô sắt kiếm đánh ra. Này kiếm phảng phất có sinh mệnh giống nhau, tự động hướng tới Giang Xí bay qua đi. Giang Xí bị vô sắt kiếm bức đến, chỉ có thể một bên không ngừng thả ra lưu hỏa mũi tên, một bên sau này vội vàng tối lui. Hắn thả ra lưu hỏa mũi tên, lại đối vô sát kiếm không có tác dụng. Thanh kiếm này, thật sự là quá cường. Giang Xí tự cao hắn tốc độ cực nhanh, muốn trốn. bởi vì hắn tính mệnh cùng kia tháp cao ở ngoài kim quang phòng hộ tương buộc chặt hắn nếu đã chết đông phong hành điện nội điện cuối cùng một đạo phòng ngự liền sẽ hỏng mất hắn nhìn chiều hắn không ngừng bước gần vô sát kiếm chỉ nghĩ sau này tránh thoát nhưng giang sĩ trong giây lát ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề kiếm đã rời tay như vậy tố hàn bích đâu đương hắn mới vừa phản ứng quá chuyện này thời điểm tố hàn bích đã vòng đến hắn phía sau một trưởng đánh trúng hắn giữa lưng giang sĩ nội phủ chấn động phun ra một ngụm máu tươi kia vô sắt kiếm linh hoạt né tránh tố hàn bích dối tay đem hắn nắm ở trên tay trắng non là lướt thủ đoạn quay cuồng đem kiếm phong nhắm ngay giang xí mắt phải nàng mắt phải từng bị hắn trọng thương hiện tại cũng muốn giang xí còn trở về ở kiếm cùng người tiền hậu giáp kích dưới, giang xí vô pháp chạy thoát chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vô sắt kiếm hướng tới hắn mắt phải mà đến kiếm phong đâm chúng hắn mắt phải thật sâu hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong giang xí trong tay cầm lưu hỏa trường cung tán loạn vì lưu quang biến mất không thấy tố hàn bích buông tay đem chói buộc giang xí pháp thuật triệt hồi vô sắc kiếm từ thân thể hắn rút ra giang xí thân thể mất đi chống đỡ thẳng tắp từ trên cao đi xuống rơi xuống ở giang xí rơi xuống thời điểm quay chung quanh tháp cao kim sắc phòng ngự lập tức tiêu tán tố hàn bích biết việc này không nên chậm trễ tử thần tùy thời khả năng trở về nàng đem vô sát kiếm thu vào trong vỏ lập tức đi vào đông phong hành điện tháp cao bên trong nơi này thần tượng phía trên cất dấu gửi với tứ đại tiên trong điện cuối cùng một kiện pháp bảo Tố Hàn Bích dương mắt, thấy được phong hành thiên thần tượng chính rũ mắt nhu hòa mà nhìn nàng. Nay thần tượng đôi mắt là sâu kín xanh sấm sắc. Nàng phi thân mà thượng, hướng tới kia thần tượng xanh sấm sắc hai tròng mắt mà đi. Tử thân bước vào Tố Hàn Bích phòng thời điểm, còn không biết Vân Thượng Chi cảnh phát sinh sự tình. Hắn thấy được nằm ở trên giường nghỉ tạm Tố Hàn Bích, mặc xác tóc dài như mặt nước ở nàng bên thai chạy xuôi mà qua, kia gánh nhuận trắng non gương mặt phảng phất chứa sáng tỏ ánh trăng. Nàng hô hấp hơi có chút vấn loạn, ngực hơi hơi phập phồng. Tựa hồ là mơ thấy cái gì không tốt sự tình. Nguyệt cảnh lúc này còn chưa từ Tố Tân Thạch mới vừa nói nói chung đi ra, cho dù nàng đã bị Tống Mục Tình đánh vụng, nhưng ở hỗn độn mơ hồ trong ngộng, Tựa hồ còn có một trường cùng nàng bảy phần tương tự khuôn mặt ở lặng lặng nhìn nàng. Tử thân nhìn đến trong ngộng Tố Hàn Bích nhẹ nhàng như mày, liền vươn tay đi, một cổ nhu hòa hơi thở bao vây nguyệt cảnh toàn thân, đem nàng bóng đẻ xua tan. Nếu là trước kia, Tử thân tất nhiên sẽ thủ lễ, cũng không sẽ tới gần Tố Hàn Bích. Nhưng liền tính hai người hơi thở lại giống như, nay ẩn ẩn khí chàng cũng khác nhau rất lớn. Tố Hàn Bích là lệnh người cảm thấy chung bước, không vào nàng mắt người, suốt cuộc đời cũng không có cách nào tới gần nàng. Nhưng Nguyệt Cảnh khí chàng lại yếu đi rất nhiều, làm người không tự giác mà cảm thấy nàng phi thường hảo không chế. Như vậy nữ tử, thực dễ dàng làm người có hàng phục dục vọng. Nguyệt Cảnh Hàng Mi dài run rẩy tử thần đưa tới nhu hòa lực lượng khiến nàng tử bóng đẻ trung thoát thân. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt, liền thấy tử thần mặt Trước kia hai lần, đang xem vô sắc hoặc là tử thần thời điểm, nàng không thấy thế nào rõ ràng. Nhưng đương nàng như thế gần gũi nhìn tử thần thời điểm, liền sẽ cảm thấy người này gương mặt cùng hơi thở, thế nhưng đối nàng có như thế lực hấp dẫn. Hắn kia ưu nhã cao quý mắt phượng, kia cao thẳng đỉnh mày, kia tinh xảo hoàn mỹ mặt bộ hình dáng, thế nhưng không có một chỗ không phải lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng. Hắn lỗi lạc khí chất, lệnh người nhịn không được trầm luân, xa vào. Nguyệt cảnh trong mắt xuất hiện trong nháy mắt bừng tỉnh Thế gian như thế nào có người như vậy đâu. Nàng tưởng, tựa hồ bọn họ vốn nên là trời sinh một đôi, lẫn nhau nặng nghề hái mộ, vĩnh không chia lịa. Nhưng tử thần lời nói, lại đem nàng từ trong ảo tưởng kéo ra tới. A tử thần ôn nú trong mắt lộ xuất quan thiết quan mang, kim sắc hơi mang sáng lên. Nguyệt cảnh hít sâu một ngụm lạnh lạnh không khí, lúc này mới từ tử thần hơi thở bao vây chung xuyên thấu qua khi tới. Hiện tại nàng không phải nguyệt cảnh, mà là tố hàn Bích, nàng không thể lộ nhân. Nàng ngước mắt nhìn phía tử thần, trong ánh mắt lộ ra cảm kích dí tứ, ý ở cảm tạ tử thần mới vừa rồi giúp nàng từ bóng đẻ chung lôi ra. Nguyệt cảnh không hiểu biết tố hàn bích cùng tử thần là cái gì quan hệ, nhưng thấy tử thần thái độ này, nói vậy bọn họ hai người quan hệ hẳn là ái mội không rõ. Tưởng tượng đến đây sự, Nguyệt cảnh liền cảm thấy trong lòng phiếm toan, tố hàn bích nàng thế nhưng có thể được được đến như vậy ưu tú nam tử ái mộ. Nàng thật sự rất lợi hại. Nguyệt cảnh như thế thầm nghĩ. tử thần không biết hôm nay tố hàn bích vì sao thoạt nhìn so ngày thường hảo thân cận chút mặc dù từ trước tố hàn bích đối hắn tốt xấu coi như là có lễ phép nhưng hắn tổng cảm thấy tố hàn bích quanh thân có một loại hắn vô pháp tới gần khí chàng ngay cả là hắn cũng không dám dễ dàng bước qua nguyệt cảnh nhìn tử thần không biết vì sao nàng cảm thấy trước mắt nam tử đối nàng có anh túc giống nhau lực hấp dẫn rất kỳ quái cảm giác nguyệt cảnh nhìn đến tử thần xoay người đi đem hắn mang đến hộp kiếm mang tới nàng trộm đệ lại chính mình ngực Nói đến cũng là thần kỳ, ở một mức độ nào đó, nàng không ngừng cùng tố hàn bích có cực kỳ tương tự bề ngoài cùng hơi thở, thậm chí liền bọn họ thích đồ vật hoặc là người, đều phi thường tương tự. Bọn họ đều đã từng thích quá quý hoài, vứt bỏ tính cách mà nói, quý hoài tối ra cũng là tương đương không tồi. Hơn nữa, quý hoài bộ dáng, cùng trước mắt vị này tử thần tiên tôn, bình tĩnh mà xem xét, cũng có vài phần tương tự. Các nàng thẩm mỹ khuyên hướng, cơ hồ là nhất trí. Nguyệt cảnh ý thức này cũng không phải một kiện lơ lòng bình thường sự tình, huống chi Tố Hàn Bích là năm sắc thạch biến thành, nàng có cha có nương, cũng không có khả năng có huyết thống quan hệ. Đang ở nàng tự hỏi thời điểm, Tử Thần lại đem hộp kiếm lấy lại đây. Hắn đem hộp kiếm mở ra, kia lưu chuyển trạm trạm quang mang trường kiếm liền lóe mù nguyệt cảnh mắt. Kiếm này tên là Minh Quang, là ta bội kiếm. Tử Thần đối trước mắt Tố Hàn Bích mỉm cười nói, lần trước đưa tới Thương Long kiếm, ta thấy này trời xanh long kiếm hồn đã mất. thân kiếm bị vứt bỏ ở hồ hoa sen trung nghĩ đến ngươi cũng không thích nguyệt cảnh không dám làm chính mình biểu tình có quá mức kịch liệt cảm xúc dao động bởi vì như vậy thực không tố hàn bích nhưng đương nàng nhìn phía hộp kiếm trung minh kiếm quang thời điểm trong mắt vẫn là khó có thể ước chế mà sáng lên quan mang tố hàn bích trải qua hai đời sống bảy nghìn nhiều năm cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua nhưng nguyệt cảnh không giống nhau mặc dù là đơn giản nhất sự tình liền có thể làm nàng nội tâm xúc động thấy được thiếu liền dễ dàng bị giá rẻ cằn cối sự vật cảm động Tử thân bắt giữ đến tố Hàn Bích trong mắt này một mặt kinh hỉ quan mang phảng phất là thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn ngưng mắt lẳng lặng nhìn nàng kim sắc trong mắt là không thêm che giấu tình yêu đương tố Hàn Bích rút đi kia không cho người ngoài tới gần khí chàng lúc sau hắn thế nhưng mới có dũng khí dám dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng Nguyệt Cảnh gật gật đầu đem hộp kiếm tiếp nhận xem như nhận lấy này phân lễ rốt cuộc liền tính là tố Hàn Bích bản nhân ở chỗ này. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nguyệt Cảnh thực hỉ thanh kiếm này, nó hiển nhiên bị tử thân một lần nữa giàn quá, thân kiếm ưu nhã non dài, trên thân kiếm lưu quang chói mắt, phi thường mỹ lệ. Nàng tưởng, có lẽ trở về sau, nàng có thể tìm một cơ hội tìm Tố Hàn Bích mượn tới thanh kiếm này luyện luyện tập. Trải qua không có mấy ngày ở chung, Nguyệt Cảnh đã sớm phát hiện Tố Hàn Bích người này tuy rằng hung chút, nhưng kỳ thật phi thường dễ nói chuyện. Đang nghe Tố Tân Thạch nói sự tình lúc sau, nàng khiếp sợ rất nhiều. Thế nhưng cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tố Hàn Bích bởi vì nàng bị như vậy nhiều khổ, thế nhưng không có mất đi lý trí đem nàng giết cho hả giận. Rốt cuộc lấy nàng năng lực, muốn giết nàng Nguyệt Cảnh chính là dễ như trở bàn tay. Tố Hàn Bích, là một cái như thế nào người đâu? Nguyệt Cảnh trong lòng suy nghĩ, lại thấy tử thần đã là khinh thân mà thượng, kia chứa kim quang xinh đẹp mắt vượng cùng nàng đối diện, trong mắt lóe tìm tòi nghiên cứu quan mang. Nàng hô hấp cứng lại, bị này đột nhiên tới gần kinh hãi đến, ngừng lại rồi hô hấp. thần sắc có chút hoảng loạn, tử thần môi mỏng hé mở, nhẹ giọng đối tố Hàn Bích nói, A Bích, ta cảm thấy ngươi hôm nay thực không giống nhau. Chương sáu nhị trương đã biết hắn lớn nhất bí mật, tử thần nói ra những lời này, phảng phất sấm sét giống nhau ở nguyệt cảnh trong đầu vang lên. Hắn nói, nàng hôm nay thực không giống nhau. Những lời này tại hoài nghi nàng, nguyệt cảnh kia kinh hoàng hàng mi dài run rẩy, chỉ sau này rụt nửa bước, nhìn tử thần lắc lắc đầu. Tử thần cảm thấy hôm nay tố Hàn Bích. Thực hào tiếp cận, Tựa Hồ dơ tay liền có thể đem nàng ôm vào trong lòng. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Như thế tương tự hai người lại có hoàn toàn bất đồng khí trạng. Nguyệt Cảnh vốn dĩ lâm vào kinh hoàng bên trong, nhưng một hoàng thần gian liền bị Tử Thần nhẹ nhàng mà ôm lấy. Nguyệt Cảnh, a này. Tử Thần cúi đầu, nhìn gần trong gang Tố Hàn Bích chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi thở ôn nhu. Hắn phát hiện Tố Hàn Bích căn bản không có dãy rùa, cũng không có đem hắn đẩy ra. Nàng vẫn chưa cự tuyệt chính mình. Tử thần khẽ thở dài một hơi, liền nhẹ nhàng xoa tố hàn bích bối thượng tóc dài, nhẹ giọng nói, ngươi sớm như thế tưởng. Không phải hảo. Nguyệt cảnh đột nhiên bị tử thần ôm vào trong lòng ngực, mới đầu có chút kinh ngạc, nhưng này bất an tâm tình lại lập tức bị trong lòng này lên mừng như điên thay thế. Nàng cảm thấy trước mắt nam tử như thế ưu tú, phảng phất bọn họ là trời sinh một trọi một. Mặc dù hắn đem chính mình coi như là tố hàn bích thì tính sao? Dù sao nàng còn được hưởng này? Một lát vui thích. Tử thần đương nhiên không biết trong lòng ngực hắn cái này tố hàn bích đến tuột cùng là như thế nào tưởng, hắn chỉ tiếp tục lo chính mình nói, ngươi nếu như thế, ta cần gì phải như thế mất công. Nguyệt cảnh từ này nam nhân ôn nhu ôm ấp bên trong bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, phát hiện tử thần hiện tại không tự chủ được nói ra một ít nghe tới như là bí mật đồ vật. Nàng bộ dáng cùng đối nhân xử thế thái độ, thực dễ dàng làm người buông cảnh giác, cảm thấy nàng là một cái vô hại tiểu động vật. Liên tính là tử thần ở nàng trước mặt, bị nàng tố Hàn Bích bề ngoài mê hoặc cũng sẽ không tự chủ được mà nói ra một ít bí mật Nguyệt Cảnh Dương mắt ôn nhu mà nhìn Tử Thần chiếu hắn nảy trước mắt ngươi không biết Tử Thần khép cười một tiếng thấy được trước mắt tố Hàn Bích trong mắt đối hắn thần phục cùng ái mộ hắn xoa nàng gương mặt đầu ngón tay ấm áp A Bích ta nguyên bản là muốn giết ngươi Nguyệt Cảnh Cả Kinh dù cho trước mặt nam tử đầu ngón tay ấm áp nhưng nàng vẫn là cảm giác được rất lạnh vì cái gì đâu Tử Thần thoạt nhìn như thế ái nàng Lại vì cái gì muốn giết nàng? Ta tưởng tưởng, ngươi nhất định sẽ yêu ta. Tử thần rũ mắt nhìn tố Hàn bích, mãn mục lưu tình, nhưng ta sau lại phát hiện, ngươi liền tính yêu ta, cũng sẽ không chịu ta khống chế, ngươi vĩnh viễn có một cái tự do linh hồn. Nhưng là hiện tại không quan hệ. Tử thần đem tố Hàn bích ôm vào trong lòng ngực, dưới ba trống nàng đầu đỉnh, nhẹ giọng nỉ non nói, ta biết, ngươi hiện tại, đã không rời đi ta. Đây là một loại thực kỳ diệu phán đoán. Tử Thần có thể rõ ràng mà cảm giác đến trước mắt nữ tử đối thái độ của hắn, trước mắt tố Hàn Bích thật sâu ái hắn, đối hắn thần phục, chịu hắn khống chế, này vốn chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Nguyệt Cảnh nước mắt nhìn Tử Thần, biết hắn nói được không có sai, ở gần gũi nhìn thấy Tử Thần, tiếp xúc Tử Thần ánh mắt đầu tiên khởi, nàng liền luôn ham ở hắn vong trung, nàng chạy thoát không thể, nhưng là cam tâm tình nguyện ham thân trong đó, nàng cảm thấy, ái vốn nên là như thế. Nguyệt Cảnh cảm thấy, yêu một người, liền cam tâm tình nguyện trở thành hắn phụ thuộc. là một kiện vui sướng hạnh phúc sự tình, nàng vui vẻ chịu đựng. Trong nháy mắt này, nàng thế nhưng suy nghĩ, nàng cùng Tố Hàn Bích như thế giống, nhưng nàng lại vì cái gì không thể cùng Tố Hàn Bích giống nhau đâu? Nàng lắc lắc đầu, làm chính mình tỉnh táo lại, nhưng tựa hồ lại càng lún càng sâu. Nguyệt Cảnh tưởng, Tố Hàn Bích nếu là trở về đến văn chút, hoặc là ở Vân Thượng chi cảnh vĩnh viễn không trở lại, kia liền hảo. Liên ở nàng âm thầm suy nghĩ thời điểm, Tử Thân lại vẫn là du mắt, nhìn nàng kia tựa hồ doanh thủy quang mắt hạnh. A bích, ngươi suy nghĩ cái gì? Tử thần chú ý tới tố Hàn Bích trong nháy mắt hoàng thần, liền mở miệng hỏi. Nguyệt Cảnh trả lời không ra, chỉ có thể lắc lắc đầu. Tử thần trong mắt kia kim sắc quang mang hơi lóe, tựa hồ đãng dạng mềm mại quang mang. Hắn là tiên giới chi chủ, là tất cả mọi người ca nguyện cúi đầu chiều bái tồn tại. Hắn thiên vị, là như thế chân quý. Hiện tại hắn kia tôn quý ưu nhã mắt vượng bên trong, chỉ có tố Hàn Bích bộ dáng. Nguyệt Cảnh khét căn chính mình môi dưới, đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. nhưng nhưng vào lúc này từ thân đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nàng đôi môi nguyệt cảnh hàng mi dài run rẩy nàng cảm giác được một loại chảy xuôi ái mội hơi thở đây là tràn đầy ở yêu nhau nam nữ chi gian dục vọng hương vị nguyệt cảnh cảm giác được chính mình trái tim nhảy đến bay nhanh tựa hồ sắp nhảy ra lồng ngực từ thân hắn muốn làm cái gì đâu nguyệt cảnh tựa hồ ở chờ mong cái gì chỉ rũ mắt sau này lui nửa phần từ thân đầu ngón tay từ nàng như hoa kiều nộn cánh môi thượng nhẹ nhàng phất quá người đã khinh thân mà thượng túi người hôn lên nàng ngôi. Với tử thần mà nói, hắn đây là ở thân Tố Hàn Bích. Với Nguyệt Cảnh mà nói, nàng hy vọng lúc này chính mình đó là Tố Hàn Bích. Nguyệt Cảnh cảm giác được kia mềm mại ấm áp cánh môi ở môi nàng chẳng trọc, hơi hơi nheo lại mắt. Nàng vốn định nhắm mắt lại hưởng thụ này một lát ôn tồn, nhưng liền ở nàng mơ hồ trong tâm mắt, nàng thấy được tử thần cặp kia xinh đẹp kim sắc đôi mắt. Ở tử thần động tình là lúc, hắn hai tròng mắt trung kim quang thế nhưng biến mất không thấy. hoặc người hàng mi dài dưới là một đôi ngâm đen thuần túy hai trong mắt. Vì sao sẽ như thế? Nguyệt cảnh cảm giác có chút khủng hoảng, nàng tựa hồ nhìn trộm đến cái gì bí mật. Thuộc về tử thần bí mật, hắn muốn dùng hắn đôi mắt kim sắc quang mang che giấu cái gì, để cho người khác nghĩ lầm hắn có được như thế xinh đẹp cao quý đôi mắt. Đến tột cùng là, vì sao đâu? Nguyệt cảnh đã không có tự hỏi năng lực, nàng nhắm lại hai mắt, xa vào tại đây một lát ôn nhu bên trong. Nhưng lúc này, Ở Vân Thượng Chi cảnh đến Hải Ngoại Tiên Sơn trên bầu trời, một chi lưu hỏa mũi tên hoa phá trường không. Là Giang Si ở bị Tố Hàn Bích giết chết phía trước, thả ra mũi tên, nó đem Tố Hàn Bích đột phá Đông Phong Hành Điện nội điện tin tức truyền đi ra ngoài. Lúc này, này mũi tên thì lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ lưu vân, thẳng tắp hướng tới Tử Thần nơi Hàn Nguyệt tiểu cảnh trung bay đi. Hàn Nguyệt tiểu cảnh cấm chế là Tố Hàn Bích tự mình sở hạ, thập phần cương đại, nhưng này chỉ lưu hỏa mũi tên lại làm lơ này cấm chế, ở đi vào Hàn Nguyệt tiểu cảnh lúc sau, Bay thẳng đến này An Bình bình tĩnh tiểu động phủ bay lại đây. Trói mắt Lưu Hỏa đem Hàn Nguyệt tiểu cảnh tử đằng tốn chút châm, kia thon dài mũi tên đem nóc nhà đánh bại, trực tiếp ngừng ở tử thần bên chân. Tử thần sửng sốt, đem trong lòng ngực tố Hàn Bích bung ra, chỉ rũ mắt nhìn hắn bên chân tiến đến báo tin Lưu Hỏa mũi tên. Hắn đứng dậy thời điểm, trong mắt kim quang hơi lóe, kia xinh đẹp mắt phượng trung lại sáng lên mê người sắc trạch. Tử thần vươn tay đi, tiếp thu Lưu Hỏa mũi tên mang đến tin tức, ở đọc xong lúc sau, hắn đồng tử sậu sốt. Thời thiên kiếp đã chết, Giang Sĩ cũng đã chết, Đông, Tây Hai tòa tiền trong điện thần tượng pháp bảo, toàn bộ bị Tố Hàn Bích lấy đi. Ngay cả Lưu Ly Thiên cùng Huyền Vũ Thiên, cũng chết ở tay nàng thượng. Như vậy, trước mặt hắn cái này Tố Hàn Bích, lại là người nào? Tử thần xoay người, nhìn ngồi ở trên giường, mặt lộ hoảng sợ chi sắc, đã ở liên tục lui về phía sau nguyện cảnh, kia vĩnh viễn bình thản ôn nhu mắt phượng trùng, lần đầu tiên xuất hiện tên là phẫn nộ cảm xúc. Người là ai? Tử Thần đem Nguyệt Cảnh mặt nâng lên, cẩn thận đoan trang nàng khuôn mặt. Nàng hơi thở cùng bộ dáng, rõ ràng cùng Tố Hàn Bích không có bất luận cái gì khác nhau. Nguyệt Cảnh nhẹ to mày, chỉ ngưng mắt yêu thương mà nhìn Tử Thần, lại nói không ra lời. Tử Thần lúc này mới nhớ tới hắn tới khi Tựa Hồ nhân tiện cũng mang theo có thể cởi đi thảo gai nước chi độc linh dược. Hắn vội vã muốn biết đáp án, liền mệnh lệnh Nguyệt Cảnh đem linh dược uống xong. Nguyệt Cảnh nào dám cãi lời hắn ý tứ, liền đem kia mát lạnh thơm ngọt linh dược nuốt đi xuống. chỉ mồm to hô hấp vài cái liền nhẹ nhàng ư ư một tiếng nàng lại có thể nói chuyện nguyệt cảnh thấy được tử thần trong mắt bao phủ một tầng giận tái đi run rẩy vừa nói nói tử thần tiên tôn tên của ta nói vậy ngươi cũng không biết tử thần meo lại mắt thấy nàng mắt phượng trung kim quang hơi lóe hắn xác thật là đã quên một người hắn vốn định tìm nàng đem nàng tiên cốt lấy đi nhưng lại chậm một bước nàng trước bị tố hàn bích mang đi lại là nguyệt cảnh tử thần phục hồi tinh thần lại Nguyệt cảnh biết Tố Hàn Bích hiện thân vân thượng chi cảnh tin tức đã truyền tới, nàng lại ngụy trang đi xuống cũng không có ý nghĩa. Nàng túi đầu, thanh âm tinh tế nhược nhược, tử thần tiên tôn, ngươi muốn làm cái gì? Tử thần vươn tay tới, đầu ngón tay kim sắc quang mang chất động, đáng khai hơi thở như nước sóng đắng dạng, Tố Hàn Bích sở hạ thuật dịch dung pháp bị tiêu trừ, thuộc về Nguyệt cảnh mặt lộ ra tới. Hắn lại nhìn phía nàng thời điểm, trong mắt đã là một mảnh lạnh băng, không có bất luận cái gì cảm tình. Đương nhiên là, giết ngươi. Tử thân biết được mới vừa rồi hắn ở túi đầu hôn cái này tố hàng bích thời điểm, lộ ra một chút sơ hở, hắn mới vừa rồi theo như lời nói, cũng tiết lộ rất nhiều bí mật. Đương hắn cho rằng tố hàng bích đã đối hắn hoàn toàn thần phục thời điểm, hắn đương nhiên không ngại nói ra này đó, nhưng Nguyệt cảnh cũng không phải nàng. Nguyệt cảnh không có tư cách biết hắn bí mật. Tử thân nói âm vừa ra, Nguyệt cảnh thân hình liền sau này vội vàng tối lui, nàng nhìn phía cái này nam tử trong ánh mắt còn mang theo một chút bi thương. Đương Ngụy Trang rút đi kêu một khắc. hắn thế nhưng là tưởng trước giết nàng nay xinh đẹp tiểu viện tử bị tử thần cường đại hơi thở đã bình nguyệt cảnh cả người bay ngược đi ra ngoài suýt nữa ngã vào hồ hoa sen trung tống mục tình không dám đi vào quấy giày tử thần nhưng mới vừa rồi kia lưu hỏa mũi tên đã lệnh nàng có điều cảnh giác nàng phi thân mà thượng quanh thân năm màu dáng màu sáng lên liền thành thất luyện đem nguyệt cảnh eo nhỏ cuốn lên đem nàng từ tử thần tùy tay thả ra một đạo công kích dưới cứu ra sư phụ ta hiện thân vân thượng chi cảnh tin tức trước truyền tới Tống Mục Tình hỏi. Nguyệt Cảnh gật gật đầu, nàng ngụy trang tới rồi cuối cùng một khắc. Nàng quay đầu, nhìn đến Tử Thần đang từ Hàn Nguyệt tiểu cảnh sụp xuống đuổi mù bên trong hiền thân, buột miệng thốt ra nói: "Tống tỷ tỷ, ngươi không cần cứu ta, ngươi đánh không lại hắn." Tống Mục Tình là Tố Hàn Bích đồ đệ, Nguyệt Cảnh không thể làm nàng nhân chính mình mà chết. Nàng tuy rằng đối Tử Thần có ái mộ chi ý, nhưng Nguyệt Cảnh hiện tại rõ ràng mà biết, có thể ngăn lại Tử Thần chỉ có Tố Hàn Bích bản nhân. Nguyệt Cảnh muốn hướng Vân Thượng Chi cảnh phương hướng trốn. đi tìm tố Hàn Bích, Tống Mục Tình đem trong tay dáng màu thất luyện buông lỏng, biết chính mình ngăn ở phía trước cũng không có gì tác dụng, liền hướng một bên làm một chút. Tử thân bản nhân tắc tử Hàn Nguyệt Tiểu cảnh sập phế tích phi thân mà thượng, Ngự phong mà đi, to rộng tay háo cổ đãng, Nguyệt cảnh mất đi giữ chặt nàng thất luyện, dưới chân một thanh khổ hạnh kiếm thoáng hiện, chở nàng hướng vân thượng chi cảnh phương hướng chạy thoát qua đi. Tử thân biết chính mình lớn nhất bí mật đã bị Nguyệt cảnh biết được, người này tuyệt đối không thể lưu. hắn tùy tay vùng đó là sát chiêu. trong tay một chút kim quang hướng tới chạy trốn nguyệt cảnh bay qua đi này kim sắc kiếm quang phi hành tốc độ xa xa so nguyệt cảnh chạy trốn tốc độ còn muốn mau chương sáu mươi ba tam chương nàng không có khả năng nói ra bí mật của ta nguyệt cảnh dưới chân chống khổ hành kiếm chuôi này tố hàn bích đúc bảo kiếm tốc độ cực nhanh ở trong gió mang ra một chuỗi hạnh hoa đạm phấn sắc hương thơm đương tử thần kim sắc kiếm quang sắp tập thượng nàng phía sau lưng thời điểm nguyệt cảnh cảm nhận được một loại đến tử tử vong nguy hiếp. nàng liêu mạng muốn chạy trốn nhưng vẫn là không có năng lực từ tử thần ma chảo hạ chạy ra sợ hai nước mắt ập lên hốc mắt nguyệt cảnh cắn môi đi phía trước phi pháp mà đi mà nàng dưới chân khổ hạnh kiếm trong nháy mắt này thoát ly nàng cái này chủ nhân không chế trực tiếp bay đến nguyệt cảnh phía sau đem tử thần này đạo công kích ngăn lại khổ hạnh kiếm bất quá là tố hàn bích lấy vãn tỉnh cảnh chung một đoạn hạnh hoa chi luyện chế có thể ngăn lại tử thần một kích đã xem như ngoài dự đoán mọi người nguyệt cảnh chỉ cảm thấy đến nàng dưới chân không còn Vẫn luôn chở nàng đi trước khổ hạnh kiếm thoát ly nàng không chế, đãi nàng quay đầu lại xem xét thời điểm, chỉ nhìn đến khổ hạnh kiếm ở tử thần công kích hạ hóa thành hư hảo, liền một tia di hải đều không có lưu lại. Nếu là này công kích trực tiếp đánh trúng nàng. Nguyệt cảnh bưng kín chính mình ngôi, cố nén chính mình nước mắt, tiếp tục chiều vân thượng chi cảnh phương hướng bay đi. Tố hàn bích. Vì cái gì còn không có tới. Tử thần thân ảnh càng bức càng gần, bị khổ hạnh kiếm xả thân cản lại một đạo công kích. nhưng hắn còn có vô số thủ đoạn có thể trí Nguyệt Cảnh vào chỗ chết. Hắn không thể cho phép Nguyệt Cảnh mang theo hắn bí mật sống sót. Tử thần nội tâm có đã lâu phẫn nộ, hắn không nghĩ tới thế nhưng có người dám lừa gạt hắn, mà hắn thế nhưng thật sự không có nhìn ra này lừa gạt. mà hắn bị lừa gạt nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì hắn đã từng đã làm sự. kết quả là vẫn là chính mình ngu xuẩn. Tử thần cảm thấy chính mình hiện tại đuổi theo Nguyệt Cảnh, muốn giết chết nàng hành vi ngu xuẩn lại chật vật, bởi vì giống hắn như vậy người. sớm đã hẳn là sẽ không bị ngoại vật sở quay nhiễu hàn tử cao cao tại thượng thần đàn thượng bị kéo xuống tới tử thần trong mắt chỉ có nguyệt cảnh chạy trốn thân ảnh giơ tay lại là vô số đạo đủ để nháy mắt hạ gục nàng đến chết công kích chiều nàng bay qua đi lần này không có gì bảo kiếm thế nàng ngăn cản thương tổn nguyệt cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ sẽ mang theo hắn bí mật vĩnh viễn nhắm lại miệng liên ở tử thần công kích sắp đuổi theo nguyệt cảnh thời điểm từ một bên không trước mắt trốn lại bay ra tới một cái bóng người là lúc trước tới đến thăm Tố Hàn Bích, Tố Tân Thạch. Hắn lo lắng ở Tố Hàn Bích trên tay Nguyệt Cảnh an Nguy, cho nên vẫn luôn chờ ở Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh phụ cận. Tố Tân Thạch không nghĩ tới hắn chờ a chờ, cuối cùng cư nhiên thật sự chờ tới rồi Nguyệt Cảnh. ở Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh ngoại hắn chỉ nhìn đến từ trên cao chỗ bay tới một chi lưu hỏa mũi tên, thẳng tắp bay vào Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh bên trong. rồi sau đó đó là một đạo sơn băng địa liệt văng lớn, Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh bị một cổ bạo nộ lại lực lượng cường đại chấn sụp. lại lúc sau. Tố Tân Thạch cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Hắn nhìn đến chính mình thân nữ Nhi Nguyệt cảnh thật sự từ Hàn Nguyệt tiểu cảnh trung bay ra tới, tư thái hốt hoảng, tựa hồ là đang chạy trốn. Tử thần công kích quá nhanh, Tố Tân Thạch nhất thời không có phản ứng lại đây. Hắn chơ mắt mà nhìn Nguyệt cảnh trên người duy nhất vũ khí khổ hạnh kiếm vì nàng ngăn lại công kích, rồi sau đó khổ hạnh kiếm liền bị đánh nát, rồi sau đó lại là vô số đạo giống như kiếm vũ giống nhau công kích hướng tới Nguyệt cảnh bay qua đi. Tố Tân Thạch trong nháy mắt này, đại nao trống rỗng? Hắn không biết vì sao Nguyệt Cảnh đang lần trốn, vì sao có người ở đuổi giết hắn. Hắn cũng không kịp tự hỏi sự tình ngọn nguồn. Nhưng hắn nội tâm chỉ bị một ý niệm chiếm mãn, bảo hộ nàng, bảo hộ Nguyệt Cảnh, bảo hộ hắn nữ nhi duy nhất. Nguyệt Cảnh kết lực, tốc độ dần dần chậm lại, mảnh khảnh thân hình tựa muốn tải vào tầng mây bên trong. Kia kiếm vũ dày đặc công kích đã gần trong găng tức. Tố Tân Thạch Phi thân mà thượng ngăn ở Nguyệt Cảnh trước người, hắn không có cách nào cùng tử thần pháp thuật đối kháng. chỉ có thể dùng chính mình thân hình chặn lại bọn họ. Nguyệt Cảnh ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến Tố Tân Thạch kia giả mua khô khốc đến phảng phất một gốc cây lao thụ thân ảnh từ hắn trước người sẽ qua. rồi sau đó hắn dùng thân hình vì chính mình chặn lại một mảnh an toàn vị trí, mang theo kim sắc lưu quang pháp thuật quang mang tựa như lưu quang từ Tố Tân Thạch bên người sẽ qua. Tố Tân Thạch phía sau lưng bị đòn nghiêm trọng, lập tức liền muốn chết đi, hắn dùng cặp kia hiền từ đôi mắt nhìn Nguyệt Cảnh, hắn phải hào hào mà cuối cùng lại xem một cái. Hắn vứt bỏ đã từng nhất coi trọng đạo đức cùng lương chi cũng phải đi bảo hộ nữ nhi. Nguyệt cảnh nhìn đến trước mắt này, lão nhân trong mắt sáng lên quang mang, thẳng tắp nhìn chính mình. Nàng trong mắt rơi lệ, nàng biết tố Tân Thạch là vứt bỏ tính mệnh cũng muốn cứu nàng. Ở dưới tình thế cấp bách, Nguyệt cảnh đối tố Tân Thạch bi thương tê, sư phụ, là sư phụ, mà không phải cha. tố Tân Thạch đúng lúc vào lúc này, đã không có sức lực, hắn trong mắt quang mang đột nhiên ra nảm đi xuống, khép lại hai mắt. nguyệt cảnh bị tố tân thạch cấp đẩy đi ra ngoài rời xa này phiến trí mạng kiếm vũ mà nhưng vào lúc này ở vân thượng chi cảnh phương hướng sáng lên lóa mắt kim sắc quan mang tố hàn bích đã chiều nơi này chạy tới tử thân ngước mắt cũng là chú ý tới kia mạt kim sắc quan mang mang theo giận tái đi mắt phượng phảng phất kết thượng xương lệnh hắn không hề có điều giữ lại ra chiêu mang theo ưu nhã cùng rụt rè mới vừa rồi nếu không phải tố tân thạch nguyệt cảnh hẳn là đã chết hắn kia to rộng tay háo vung lên lại là một mảnh so vừa nãy càng thêm dày đặc phạm vi càng thêm đại kim sắc kiếm vũ triều nguyệt cảnh bay qua đi nguyệt cảnh ở vội vàng chạy trốn chung đã không có sức lực nàng bằng vào tố tân thạch mới vừa rồi đem nàng đẩy ra lực lượng sau này bay ngược mà đi nàng nhìn đến kia sát khí hôi hổi kim sắc kiếm vũ thống khổ mà nhắm lại nàng hai mắt nàng tưởng nàng nhất định là muốn chết nhưng nhưng vào lúc này một con hữu lực tay trực tiếp nâng nàng sau eo tố hàn bích một tay đem nguyệt cảnh hệ eo đai lưng khẩn bắt lấy Đem nàng không có sức lực đang ở lùi lại thân ảnh ôm lấy. Tố Hàn Bích một tay đem Nguyệt Cảnh kéo dài tới phía sau, một tay nắm chặt nàng trên eo thúc eo, mà một tay kia một tay chấp kiếm, trong tay vô sát kiếm thượng, phấn, lam, hồng, lục bốn sắc đan chéo, chói mắt phi thường. Nàng thủ đoạn quay cuồng tốc độ cực nhanh, kiếm chiêu không một phân tì vết, nhấp chặt môi mỏng có một tia nhẹ nhàng thoải mái tư thái. Tử thần kia không có chút nào giữ lại sát chiêu, ở Tố Hàn Bích dưới kiếm bị tất cả ngăn lại. ở sương mù mây trôi bao phủ Hải Ngoại Tiên Sơn trời cao thượng rất xa chỉ có thể nhìn đến nhiều đóa kim sắc quang mang chặn ra ngắn ngủi tạm dừng lúc sau đó là từng đạo vang lớn tố hàn bích đem tử thần chiêu thức toàn bộ ngăn lại trong tay nắm chặt vô sắc kiếm trên cao nhìn xuống mà nhìn một đường đuổi theo mà đến tử thần tử thần luôn luôn bình tĩnh ôn hòa khuôn mặt hiển nhiên là có chút hoảng loạn kia giếng cổ không gợn sóng mắt vượng bên trong vẫn là mang theo vứt đi không được phẫn nộ người đem tứ đại tiên điện đồ vật đều lấy đi rồi tử thần ngước mắt. trong mắt như cũng là kia cao quý kim sắc quan mang ngươi cũng biết kia không phải ngươi có thể đụng vào đồ vật tố hàn bích nghe vậy khẽ cười một tiếng nhìn tử thần này chật vật bộ dáng thế nhưng rắc có chút hảo chơi này không thể đụng vào quy tắc chính là ngươi viết tử thần ngươi vì sao đuổi giết nàng tố hàn bích đem nàng phía sau kia cả người phát run nguyệt cảnh đưa tới trước mặt vươn một tay kia trắng nón lạnh lẽo đầu ngón tay xoa nguyệt cảnh mang theo nước mắt xinh đẹp khuôn mặt tử thần nhũ mày lại nghĩ tới mới vừa rồi một lát ôn tồn Hắn mới vừa rồi, là thật sự đem nàng coi như tố hàn bích, nhân nàng thần phục mà vui sướng. Cho nên, hắn mới có thể một không cẩn thận đem chính mình bí mật bạo lộ. Nay bí mật, với hắn mà nói, là chí mạng. Ta muốn giết hay, chẳng lẽ không phải xem tâm tình của ta sao? Tử thân hỏi lại, hắn là tiên giới chi chủ, đối tiên giới mỗi một vị tu sĩ đều có quyền sinh sắt trong tay quyền lực. Nhưng người phía trước, chính là từ bi thật sự tố hàn bích đầu ngón tay ở kinh sợ hô hấp nguyệt cảnh trên má sẽ qua. Nguyệt Cảnh tỷ tỷ, ngươi đã biết cái gì? Còn không đối ta nói sao? Nàng cố ý đem tỷ tỷ hai chữ cắn thật sự trọng, bởi vì Nguyệt Cảnh sát thật so nàng sớm hơn đi vào trên thế giới này. Tố Tân Thạch cũng là vì nàng mới đưa chính mình này khối năm sát thạch điểm hóa. Tử Thần kia mắt vượng hơi mở, trong mắt lộ ra một ít khiếp sợ chi sắc. Những lời này truyền lại tin tức tới rồi hắn trong thai, thế nhưng bị giải độc thành mặt khác ý tứ. Tố Hàn Bích vì sao sẽ gọi Nguyệt Cảnh tỷ tỷ? Nàng chẳng lẽ đã biết một chút chân tướng sao? nhưng là tử thần tin tưởng việc này chỉ có hắn một người biết đó là vùi lấp với thiên địa sơ khai hồng ngông sơ tỉnh bí mật nguyệt cảnh ở tố hàn bích cùng tử thần hai người rằng co trùng hai chân mềm lũn mất đi sức lực cơ hồ muốn ngã quỵ trên mặt đất vẫn là tố hàn bích gắt gao chống được nàng nàng cả người đều ngã ở tố hàn bích trong lòng ngực sợ hãi đôi môi không ngừng rung động lúc này tử thần ánh mắt cũng phóng tới nàng trên người lúc này hắn kia trong mắt xinh đẹp kim sắc quang mang đã đem sát ý cởi ra Ngược lại mang lên một chút bình tĩnh. Nàng sẽ đối Tố Hàn Bích nói sao? Nàng sẽ không. Mới vừa rồi ở Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh Trung, Ngụy trang thành Tố Hàn Bích Nguyệt Cảnh đối chính mình tình yêu không có nửa phần làm bộ. Nàng xác thật là luân hãm, đây là hắn dự kiến bên trong. Duy nhất ngoài ý liệu chỉ có Tố Hàn Bích. Nguyệt Cảnh dám đem nàng người yêu thương bí mật nói cho Tố Hàn Bích sao? Tình yêu đối nàng mà nói là nàng sinh mệnh toàn bộ, là nàng biển sâu chìm nổi chung duy nhất có thể bắt lấy phù mục Tố Hàn Bích rũ mắt nhìn nguyệt cảnh, nhìn đến nàng kia trường mà cuốn lông mi run rẩy, nàng ngã ở nàng trong lòng ngực, không được mà run rẩy. Nguyệt cảnh nhắm lại hai mắt, vô số hỗn loạn tin tức còn có hình ảnh ở nàng trước mặt hiện lên, nàng cảm giác được Tố Hàn Bích kia lạnh leo tay chặt chẽ nhéo nàng gương mặt, làm nàng không đến mức thất thố sủi lơ trên mặt đất. Tố Hàn Bích muốn nàng liền như vậy thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không cần vì bất luận kẻ nào uốn gối, mặc dù nàng chính mình bản nhân rất tưởng như vậy. Mà ở cùng tử thần rằng có Tố Hàn Bích tự nhiên cũng biết không thể bước nguyệt cảnh nàng cũng biết được tử thần người này mị lực đứng ở biển mây đầu kia người nọ đối với các nàng mà nói có một loại khôn kể lực hấp dẫn nguyệt cảnh tố hàn bích nhẹ giọng gọi nàng ngươi đã biết cái gì dẫn tới tử thần đối với ngươi nổi lên sắc ý thậm chí liền ngươi thân cha tố tân thạch đều vì cứu ngươi mà chết nguyệt cảnh hít sâu một hơi thanh âm yếu ớt tơ nhện ta ta không biết tử thần trầm mặc nhìn nguyệt cảnh ánh mắt mang theo người thắng bình tĩnh nguyệt cảnh giấu ở phía sau một đôi tay gắt gao nắm chặt tố hàn bích tay áo nàng che miệng lại thanh âm càng ướt nàng nhớ tới nàng cho rằng chính mình liền phải táng thân cá trong bụng lần đó nàng cho rằng quý hoài cứu nàng từ đây quý hoài chính là nàng sinh mệnh thần minh nhưng nàng sau lại mới biết được nàng sinh mệnh thần minh đối mặt thân hãm hiểm cảnh nàng sẽ lùi bước sẽ vứt bỏ thậm chí không có năng lực tới cứu nàng là nàng đã từng căm thù quá tố hàn bích là tố hàn bích nguyệt cảnh thật sâu hít một hơi Người tố Hàn Bích quanh thân kia tựa như hàn thiết mát lạnh hương thơm, phảng phất từ xa vào đã lâu đào hoa ảo ngộng trung bừng tỉnh lại đây. Nàng nhón chân tới, ở tố Hàn Bích bên thai nhẹ giọng nói một câu nói, phảng phất dùng hết toàn thân sức lực. Tố Hàn Bích, tử thần hắn kia kim sắc đôi mắt là nguy trang, hắn căn bản không có như vậy cường đại cao quý lực lượng. Chương 64 chương hiện tại là ngươi lấy về nó thời điểm. Câu này chỉ chạy xuôi ở tố Hàn Bích cùng nguyệt cảnh trong thai nói âm lượng không lớn, nhưng cũng truyền vào tử thần trong thai. Nguyệt cảnh nói xong câu đó lúc sau liền cảm giác toàn thân sức lực đều bị rút cạn cả người suy sụp ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mà liền tại đây trong nháy mắt tương đồng ý niệm đồng thời ở tố hàn bích cùng tử thần trong đầu sẽ qua tố hàn bích cho tới nay từ tứ đại tiên điện thần tượng pháp bảo thượng sưu tập là bổn thuộc về năm sắc thạch năm loại lực lượng cùng năm loại bất đồng nhan sắc đối ứng hiện tại nàng đã sưu tập hồng phấn lam lục bốn loại nhan sắc còn kém một loại Hẳn là tử thần kia kim sắc đôi mắt rút đi quang mang lúc sau Hoàng sắc Tố Hàn Bích cho tới nay đều cho rằng cuối cùng dư lại một cổ lực lượng Này đây kim sắc quang mang hình thức tồn tại tử thần đôi mắt Nhưng Nguyệt Cảnh nói hắn trong mắt kim sắc là nguy trang Cho nên Hắn kỳ thật sớm đã bị mất loại này lực lượng Nhưng cũng không muốn cho người khác biết được hắn mất đi nó Mới có thể dùng phương thức này nguy trang Tố Hàn Bích tức khắc suy nghĩ cẩn thận cái gì không có siêu tập đầy đủ hết bộ năm loại lực lượng nàng không dám cùng tử thần chính diện giao phong, nhưng hiện tại biết tử thần không có cuối cùng một cổ lực lượng lúc sau, nàng đảo có dung khí cùng tử thần gặp phải một chạm vào. Đồng dạng, tử thần biết tố hàn bích cũng không phải ngốc tử, hắn biết được tố hàn bích hẳn là lập tức suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn, muốn ở tố hàn bích còn chưa phản ứng lại đây, siêu tập đến cuối cùng một cổ lực lượng thời điểm, trước đem nàng giết chết. Hiện tại hắn không thể không, đem nàng giết tử thần trong mắt lộ ra một chút trầm trọng bi thương hắn to rộng tay háo vung lên phi đến không trung ngước mắt nhìn tố hàn bích kia nguyên bản cao quý ưu nhã kim sắc đôi mắt đã rút đi ngụy trang sắc trạch biến thành thuần túy màu đen tố hàn bích còn không biết tử thần trong tay cuối cùng một cổ lực lượng giấu ở nơi nào nhưng hiện tại nàng cũng không sẽ sợ chiến nàng nắm chặt trong tay vô sắc kiếm cùng tử thần mặt đối mặt người muốn giết ta tố hàn bích nhìn tử thần cười khe nói tư thái thoạt nhìn khí định thần nhàn ta không thể không giết ngươi. tử thần nhìn nàng trong mắt lộ ra chút ôn nhu bi thương tới hắn xác thật là ái tố hàn bích ngươi giết không được ta tố hàn bích trong tay vô sắt kiếm vung lên bốn sắc lóa mắt quang mang đan chéo cơ hồ muốn bỏng rát người mắt nàng đón tử thần thả ra cường đại công kích mà đi không hề có lùi bước tử thần nhìn nàng kia nghĩa vô phản cố thân ảnh than nhẹ một hơi nói a bích ngươi còn kém điểm nhi còn kém cuối cùng một cổ lực lượng cũng không có trở lại nàng trên người tố hàn bích cảm giác được nên diện mà đến thật lớn áp lực Tử thần kia cường đại khủng bố hơi thở, phảng phất là toàn bộ thế giới chiều nàng đè ép xuống dưới. Tử thần là thiên địa sơ khai lúc sau đệ nhất vị tiên nhân, hắn chính là thiên địa, hắn cái này thế gian tất cả mọi người công nhận người mạnh nhất. Nhưng nàng lại vì sao phải sợ hãi? Nay chiến không lùi, liền sẽ trở thành người thần, nàng cũng không cam nguyện ở người hạ. Tố hàn bích trong tay vô sắc kiếm, thế nàng cản lại đại bộ phận công kích, thanh kiếm này thật sự là quá mức cường đại rồi. Vô sắc kiếm ở tố hàn bích trên tay. vì nàng tăng thêm không ít lực lượng nhưng kia đủ để phá hủy núi cao hơi thở lại vẫn là hướng tới ở trong mây thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé tố hàn bích đè ép xuống dưới phảng phất thể muốn đem nàng áp thành một mịn vĩnh thế không được siêu sinh tử thần xác thật là muốn đem nàng giết bởi vì tố hàn bích nếu là sống sót bị nàng tìm đến cuối cùng một cổ lực lượng hắn tử thần liền sẽ ngã xuống đám mây vạn kiếp bất phục mà tử thần kia đánh rơi tiên giới cuối cùng một cổ lực lượng đến tột cùng ở nơi nào tố hàn bích cắn răng ở bốn phía cường đại nghiêm mật cường đại áp lực bên trong dùng vô sát kiếm vì chính mình bổ ra một góc an toàn địa phương tới nhưng nàng không có chút nào lơi lỏng bởi vì nàng biết chỉ cần bị tử thần tìm đến một chút sơ hở nàng liền sẽ mất đi tính mệnh liền ở hai người rằng co không giới, thậm chí là tử thần chiếm thượng phong thời điểm dị biến đột nhiên sinh ra tử thần khống chế xuống tay hạ vây khôn tố hàn bích pháp thuật xem nàng ở kia đoàn kim sắc quang mang trung sinh tồn không gian bị một tức tức đẻ ép nàng khuôn mặt tuy rằng kiên định bình tĩnh Nhưng đôi mắt chỗ sâu trong đã có hướng chết ý chí. Hắn mắt phượng trung, lộ ra bi thương cảm xúc. mà nhưng vào lúc này, từ phía chân trời tựa hồ trào ra vô số lam sắc sóng biển, kia trong suốt trong sáng bọt nước vẩy ra ở đám mây phía trên, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, chít bắn ra màu cầu vồng sắc chạch. Kia chạy dài như sông biển luyên bác ôn hòa lực lượng dũng mãnh vào vây khốn tố hàn bích kim sắc quang mang bên trong, đem nàng cả người lấy ra tới. Tố hàn bích một tay chấp nhất vô sắc kiếm chỉ cảm thấy đến chính mình chung quanh không khí tựa hồ đều trong sáng đáng yêu vài phần nàng hít sâu một hơi nhìn phía kia lam sắc bọt sóng nơi tận cùng người một vị đầu bạc râu bạc trắng lao giả đứng yên ở một đuôi cự côn đỉnh đầu dưới chân là trào dâng không ngừng lam sắc hải dương hắn một người đó là nhất trình phiến hải đúng là từ sơn hải sẽ lúc sau từ biệt liền không có gặp lại nguyễn hải đạo nhân Huyễn hải đạo nhân ánh mắt rạng rỡ nhìn từ thần trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc cảm xúc đã từng cao cao tại thượng tiên tôn Sao thành hiện tại này phó chật vật thất thố bộ dáng? Tử thần nghe được Huyễn hải đạo nhân thanh âm, hô hấp cứng lại, trong lòng thế nhưng nảy lên vô tận hoảng loạn. Hôm nay nếu là người khác tới cứu Tố Hàn Bích, hắn đều có nắm chắc làm mọi người táng thân tại đây. Nhưng Huyễn hải bất đồng. Bởi vì Tố Hàn Bích thiếu hụt cuối cùng một cổ lực lượng, liền ở Huyễn hải trên người. Lúc trước vân thượng chi cảnh chịu phệ trùng chi loạn, tử thần tuy rằng có lực lượng cường đại, nhưng cũng là không biết như thế nào giải quyết này đó cổ quái tiểu sâu Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hắn từ Tố Hàn Bích nguyên thân năm sắc thạch trung mang tới cuối cùng một cổ lực lượng phân đi ra ngoài, phân biệt cho năm đó tứ đại tiên điện điện chủ cùng Huyễn hải đạo nhân. Từ kia lúc sau, hắn liền không hề có được hiểu rõ thế gian vạn vật vô biên sức mạnh to lớn, nhưng hắn không thể đủ để cho người khác phát hiện chuyện này, chỉ có thể làm kim quang lung thượng hắn đôi mắt, làm tất cả mọi người cho rằng hắn lực lượng chưa hết. Hiện tại Tố Hàn Bích từ nguyệt cảnh trong miệng đã biết bí mật này, mà có được cuối cùng một bộ phận năm sắc thạch chi lực huyễn hải đi tới nơi này tử thần meo lại hai mắt ở nhìn đến nguyễn hải đạo nhân kia trong ngáy mắt thân hình khẽ nhúc nhích, thế nhưng trực tiếp rời đi nơi này hắn không thể lại ở chỗ này ngốc đi xuống tố hàn bích còn chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào tử thần vốn nhờ nguyễn hải đạo nhân đã đến mà biến mất ở tại chỗ hắn chạy thoát tố hàn bích có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn phía nguyễn hải đạo nhân trong ánh mắt hàm chứa nghi hoặc Huyễn Hải đạo nhân chỉ biết được một bộ phận chân tướng, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết Tố Hàn Bích gặp phiền thoái, hắn muốn tới giúp một chút. Hắn cá nhân là đối Tố Hàn Bích phi thường thưởng thức, cũng nguyện ý đối nàng vươn viện thủ. Tố Hàn Bích hơi điều tức hạ, hồi phục chính mình trạng thái, vẫn chưa tùy tiện đuổi theo tử thần, nàng còn có cuối cùng một cổ lực lượng không có thu thập đến, tử thần lực lượng cường đại đến ra ngoài nàng dự kiến. Huyến Hải như thế nào tiến đến? Tố Hàn Bích tò mò. Rốt cuộc huyến Hải lâu ly này vân thượng chi cảnh cùng Hải Ngoại Tiên Sơn chỗ giao giới, nhưng còn có một khoảng cách. A Huyễn Hải hơi kinh ngạc, hắn dưới chân thừa cự côn thân hình ngó lên, thế nhưng biến thành một vị thiếu niên bộ dáng, đúng là Đông Hải. Tống mục Tình tự Huyễn Hải phía sau nhô đầu ra, vô vô độ ngực nói: "Sư phụ, này tử thần thế nhưng muốn đến ngươi vào chỗ chết, thật là làm ta sợ muốn chết. ở hắn phát hiện là Nguyệt Cảnh giả trăng ngươi, bạo nộ đuổi giết Nguyệt Cảnh thời điểm, ta liền cùng Đông Hải một đạo chạy tới Huyễn Hải lâu. Này hải ngoại tiên sơn trung liền thuộc hắn tu vi tối cao. Tống mục tình ngữ khí còn mang theo ti nghĩ mà sợ, nàng môi sắc tái nhật, nhẹ giọng nói, ít nhiều đông hải hóa thành cử côn lúc sau, ở biển mây trung du động, tốc độ thế nhưng cũng không thua ở trong biển đi trước, chúng ta mới đến đến cập đi hướng huyến hải lâu thông chi huyến hải đạo nhân. Tố Hàn Bích có chút kinh ngạc, liền chiều tống mục tình cùng đông hải hai người gật gật đầu, chuyển qua tới đôi huyến hải đạo nhân nói lời cảm tạ đa tạ huyến hải tiền đến, tử thân hiện tại thực lực còn cao hơn ta ta chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn địch nổi huyễn hải không biết đã xảy ra cái gì ở trong mắt hắn tử thần vẫn là cái kêu cao cao tại thượng tiên tôn cho nên trên mặt hắn tinh tế nếp nhăn nhăn lại hoan thanh hỏi tố tiên tử tử thần tiên tôn như thế nào tố hàn bích nữ mày nàng một chốc một lát cũng không có cách nào giải thích rõ ràng vì thế nàng chỉ có thể làm tống mục tình mang lên hôn mê nguyện cảnh đem huyễn hải đạo nhân mời đến tống mục tình sở cư vãn tình cảnh trung thuyết minh tình huống sở dĩ sẽ đi vãn tình cảnh là bởi vì hàn Nguyệt tiểu cảnh đã bị tử thần hủy hoại tố hàn bích cũng không tốt ở một mảnh phế tích trung đái khách ở chứa nhu nhu phấn quang cây hoa hành hạ tố hàn bích đôi tay phủ trà nóng uống một ngụm vẫn luôn căng chặt tiếng lòng lúc này mới lơi lòng xuống dưới Huyến hải đạo nhân hí mắt ngồi ở nàng đối diện kia mềm mại ghế bập bên thượng ánh mắt mang theo trầm tĩnh nu hòa hắn nhìn tố hàn bích hỏi tố tiên tử có khá hơn tố hàn bích nhẹ nhàng gật gật đầu nàng từ vân thượng chi cảnh một đường đánh tới hải ngoại tiên sơn Cùng tử thần qua nhất chiều, kỳ thật cũng không có chịu quá nặng thương, chỉ là tinh thần có chút mệt mỏi. Nàng dọc theo đường đi, giết rất nhiều người. Nhận thức, không quen biết, có thủ án, có ơn. Tố Hàn Bích nhắm mắt lại, đem trong tay vô sắc kiếm đặt lên bàn, hít sâu một hơi, làm chính mình suy nghĩ yên ổn xuống dưới. Không sai biệt lắm hảo chút. Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói, ta cùng tử thần. huyễn hải mỉm cười mà nhìn cái này xinh đẹp lại mỏi mệt tiểu cô nương, tố tiên tử, ta cũng không phải tử thần người. Trừ bỏ nhiều năm trước cùng hắn từng có vài lần chi duyên ngoại, chúng ta cũng không quan hệ, ngươi nói thẳng đó là. Huyến hải cùng năm đó kêu bốn vị tiên điện điện chủ là bạn thân, nhưng cùng tử thần không phải, tử thần quá cao cao tại thượng không thể tiếp cận. Việc này, ta cũng nói không rõ. Tố Hàn Bích nghĩ nghĩ, ta còn chưa tìm được về ta thân thế ngọn nguồn, nhưng ta hiện tại có thể cảm giác được chính là, đã từng tứ đại tiên điện điện chủ thần tượng thượng phát bảo, là ta đánh rơi lực lượng. cho nên ngươi mới nói những cái đó pháp bảo cùng ngươi tiếp xúc lúc sau liền cùng ngươi dung hợp biến mất không thấy huyễn hải đỡ một chút trên mặt thủy tinh kính hỏi tố hàn bích gật gật đầu lời này nàng không có làm bộ huyễn hải nhìn tố hàn bích người này trong mắt lưu lộ ra một chút hoài niệm ánh mắt ta đây nên hảo hảo xem xem ngươi tố hàn bích hơi rũ đầu nghĩ tới một cái mấu chốt nhất vấn đề nhưng là còn kém một cổ lực lượng ta mới có được có thể cùng tử thần chống chọi lực lượng huyễn hải hơi kinh ngạc tố tiên tử Lại vì sao muốn sát tử thần? Hắn muốn giết ta, ta liền muốn trước đem hắn giết. Tố Hàn Bích đem túi chữ vật ăn hôi ăn thật lâu thiên đạo linh lấy ra tới, này cái nho nhỏ lục lạc nằm ở nàng trong lòng bàn tay, phát ra xin tha len canh thanh, tiên giới giới chỉ bỏ ra phệ trùng, có lẽ cùng tử thần có quan hệ. Huyến Hải lần đầu tiên biết được cái này cách nói, rốt cuộc đương vân thượng chi cảnh xuất hiện phệ trùng thời điểm, tử thần bản nhân cũng phi thường nôn nóng khiếp sợ, việc này lại như thế nào cùng hắn có quan hệ đâu. Tố Hàn Bích hơi hơi như mày nói, này cũng chỉ là ta suy đoán, có lẽ về sau liền đã biết. Huyến Hải ngươi nếu đối chuyện của ta có nghi vấn, chỉ lo hỏi cái này chỉ thiên đạo linh đó là. Tố Hàn Bích đem trong tay kêu mạ vàng tiểu lục lạc đưa cho Huyến Hải, lại đem để tài lôi trở lại chính sự thượng, ta đánh bại tứ đại tiên điện, đem bốn kiện thần tượng pháp bảo thu vào trong túi, lấy được ta thiếu hụt bốn cổ lực lượng, nhưng còn kém một loại, ta chưa tìm đến. Ta ban đầu cho rằng... nay cuối cùng còn thừa một cổ lực lượng ở tử thần bản nhân trên người chính là hắn trong mắt kia mạt kim quang tố hàn bích ngữ tốc trở nên phong thả nhưng sau lại có người dọ thám biết tới rồi tử thần bí mật phát hiện tử thần kim sắc đôi mắt căn bản chính là ngụy trang huyễn hải kinh ngạc lại có người có thể dọ thám biết đến tử thần nhược điểm tố hàn bích ho nhẹ một tiếng xoay đầu đi gò má ửng đỏ nói đến cũng thần kỳ nàng ra vẻ ta bộ dáng vẫn chưa bị tử thần nhận ra cho nên tử thần không khéo ở nàng trước mặt lộ ra sơ hở huyễn hải đương nhiên chú ý tới bị tống mục tình ôm trở về hôn mê nguyệt cảnh ở nhìn đến nàng kia ánh mắt đầu tiên hắn cũng là phi thường khiếp sợ trên thế giới như thế nào có như vậy giống nhau hai người loại này tương tự không chỉ là bộ dạng thượng tương tự mà là chôn sâu ở trong thân thể sinh ra đã có sắn khí chất cùng hơi thở nàng là của ngươi huyễn hải to mò suy đoán nói còn tưởng rằng nguyệt cảnh cùng tố hàn bích có huyết thống quan hệ tố hàn bích lắc, lắc đầu Nàng cùng nguyệt cảnh một cái là cục đá, một cái có phụ có mẫu, không thể nói là không có huyết thống quan hệ, quả thực chính là không hề liên quan nay liên quái Huyến Hải ha ha cười, đem việc này bóc quá không để cập tới, trở lại tố Hàn Bích ban đầu tố cầu đi lên, tố tiên tử ở tìm đánh rơi cuối cùng một cổ lực lượng Tố Hàn Bích gật đầu, là như thế nay năm loại lực lượng, có cái gì liên hệ sao Huyến Hải ngưng mắt nhìn tố Hàn Bích, thần sắc ôn hòa, thoạt nhìn rất có kiên nhẫn Tố Hàn Bích âm thầm cũng tự hỏi quá vấn đề này. Nàng chỉ hướng đặt lên bản vô sắc kiếm, này thượng bốn sắc quang mang chiếu giỏi, rất là mỹ lệ. Này năm loại lực lượng, hẳn là có chính mình nhàn sắc, nam lưu ly điện phấn, bắc sâm la điện hồng, tây huyền vụ điện Lam, đông phong hành điện lục. Còn dư lại một loại, hẳn là hoàng sắc hoặc là này sắc nhiễm quang mang lúc sau kim sắc. Tố Hàn Bích giải thích nói, nàng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể tìm ra nội bộ liên hệ tới. Này Nguyễn Hải đạo nhân ở nghe nói Tố Hàn Bích miêu tả lúc sau. thần sắc trở nên có chút không dám tin tưởng. Tố tiên tử, ngươi tựa hồ xem nhẹ một sự kiện. Huyến hải đạo nhân đống nhiên lộ ra một cái thoải mái tươi cười, nhìn tố Hàn bích ánh mắt ôn hòa, ta cũng từng được đến quá tử thần tiên tôn lực lượng. Huyến hải ngươi chỉ chính là tố Hàn bích môi đỏ khẽ nhết, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi còn nhớ rõ vệ trùng xuất hiện ở vân thượng chi cảnh thời điểm, tử thần vì bình ổn vệ trùng làm loạn, liền đem có thể hiểu rõ thế gian vạn vật năng lực phân cho chúng ta sao Huyễn Hải đạo nhân là một vị trí tuệ nhạy bén lao nhân, hắn chiều tố Hàn Bích chớp chớp mắt, phân cho bốn vị tiên điện điện chủ. Hẳn là đã đi theo thần tượng pháp bảo về tới thân thể của ngươi, nhưng còn kém một phần. Hắn kia dâu bạc trắng thượng hiền từ nhu hòa khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười, tố tiên tử, liền ở ta nơi này. Cho nên tố Hàn Bích nhẹ giọng nỉ non, thế mới biết tử thần vì sao ở nhìn thấy Huyễn Hải thời điểm, sẽ trực tiếp lựa chọn rời đi nơi này trốn hồi vân thượng chi cảnh. Bởi vì ai tới cứu nàng đều có thể. Chính là huyễn hải không thể. Nàng thiếu hụt cuối cùng một phần lực lượng, ở huyễn hải đạo nhân trên người. Chỉ cần huyễn hải xuất hiện ở hắn bên người, tử thần liền gặp phải thất bại nguy hiểm, hắn lúc này mới lựa chọn rời đi. Tố tiên tử, cho nên tử thần hắn mới có thể rời đi. Huyễn hải đạo nhân vô về dâu bạc trắng, ha hả cười một tiếng, tố tiên tử, thả làm ta đem này lực lượng trả lại ngươi đi. Tố hàn bích kinh ngạc, không nghĩ tới huyễn hải đạo nhân như thế sảng khoái. Này có thể hiểu rõ thế gian vạn vật lực lượng thật sự quá cường, thế cho nên ta người mang cổ lực lượng này, ngay cả coi vật đều trở nên mơ hồ. Huyến hải đạo nhân than nhẹ một hơi, đánh cắp buồn không thuộc về chính mình đồ vật, sẽ trả giá đại giới. Tử thần không dám tới tìm ta phải về này lực lượng, bởi vì hắn sợ hắn không gì làm không được hình tượng xuất hiện vết rách, hắn cũng ở kiên kỵ ta, sợ hãi ta bởi vậy phỏng đoán ra hắn bí mật. Huyến hải đạo nhân giơ tay, đem trước mắt kẹp thủy tinh kinh tháo xuống. ở hắn khô gầy ràn mua đầu ngón tay tùy theo tháo xuống còn có ban đầu tử thần phân cho hắn hiểu rõ thế gian vạn vật năng lực nay có lẽ chính là tố hàn bích thiếu hụt cuối cùng một cổ lực lượng Huyến hải đạo nhân meo lại mắt đem kia phó ẩn chứa năm sắc thạch chi lực thủy tinh kính đưa cho tố hàn bích tố tiên tử hiện tại là ngươi lấy về nó lúc hắn nói chương 65 mươi năm sáu chương ai mẹ nó muốn cùng người trời sinh một đôi tố hàn bích nước mắt nhìn đến huyến hải đạo nhân meo lại hai mắt tựa hồ bị minh liệt ánh nắng lung lay mắt Nàng tựa hồ nhận thấy được một tia cái gì, huyến hải đạo nhân tựa hồ ở lấy ra cổ lực lượng này lúc sau, liền không thể coi vật. Tố tiên tử, không có việc gì Huyễn hải mỉm cười mà nhìn tố hàn bích, thanh âm nhu hòa, chỉ là này hiểu rõ thế gian vạn vật chi lực ở ta trên người tồn tại lâu lắm, hiện tại muốn đem nó chóc ra tới, liên quan sẽ đem ta coi vật năng lực cướp đoạn, đãi lại tu luyện mấy trăm năm liền có thể khôi phục. Tố hàn bích đem huyến hải đưa cho nàng thủy tinh kính lấy ở trên tay. nhìn đến kia mang theo một sợi kim quang thủy tinh kính hóa thành hư hảo dung nhập thân thể của nàng bên trong nàng chỉ cảm thấy đến một loại kỳ quái năng lượng tràn đầy nàng toàn bộ thân thể đặt lên bàn vô sắc kiếm trong nháy mắt này sáng lên cuối cùng một mạt nhan sắc cùng với dư bốn sắc quấn quanh ở bên nhau lại tuy hai mà một tố hàn bích thở phào một hơi đem trong cơ thể cuối cùng một ngụm chọc khí phun ra nàng cảm giác được chính mình nắm giữ xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng mà này lực lượng cũng không xa lạ tựa hồ ở thật lâu thật lâu phía trước nàng cũng từng có được quá hiện tại bất quá là một lần nữa lấy về chúng nó mà thôi tố hàn bích mở hơi hơi nhắm lại hai mắt nhìn phía huyễn hải thời điểm huyễn hải chỉ cảm thấy tới rồi một loại trầm trọng uy nghiêm lực lượng loại cảm giác này không thua gì hắn trực diện tử thần khi áp lực huyễn hải ngạc nhiên hắn biết tố hàn bích thân phận đặc thù nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng là sánh vai tử thần tồn tại tố tiên tử huyễn hải đạo nhân nhẹ gọi một tiếng chỉ sợ này tiên giới là muốn thời tiết thay đổi tố hàn bích lòng bàn tay ánh lửa sáng lên bao phủ ở nàng trước mặt tử xa hồ thượng vì chính mình ôn một hồ trà nàng nhẹ nhấp một ngụm trà ấm nói đối với hải ngoại tiên sơn tu sĩ tới nói không đều là tự do tiêu giao sinh hoạt sao đâu ra biến thiên nói đến nói xong nàng chính mình cũng nở nụ cười khỏe môi mang theo một mạt thoải mái cùng phiên muộn kỳ thật ở tố hàn bích có được năm sắc thạch cuối cùng một cổ lực lượng thời điểm toàn bộ tiên giới đã nghênh đón chấn đảng Vạn tình cảnh trung tu sĩ đều là tâm tính kiên định Đạo tâm trong sáng người, nhưng toàn bộ Vân Thượng chi cảnh, bao gồm bộ phận xa cảnh cùng Hải Ngoại Tiên Sơn tu sĩ, đều đã chịu ảnh hưởng. Nếu là có người ở Vân Tiêu Tông, liền nhất định sẽ nhìn đến vị kia từ Sơn Hải sẽ trung trọng thương trở về Quý Hoài đang ở nằm trên giường dưỡng thương, mà đang ở chiếu cố hắn Vân Tiêu Tông đệ tử ở nghi hoặc nhà mình tông chủ vì sao chậm chạp không về thời điểm. Kinh ngạc phát hiện nằm ở trên giường Quý Hoài nhắm lại hai mắt. Hắn tựa hồ trong nháy mắt này, mất đi nội bộ chống đỡ lực lượng, trong nháy mắt này chết đi. Quý hoài chết đi, chỉ để lại một bộ thể xác, khuôn mặt tan tĩnh. Nếu là tố hàn bích ở trước mặt hắn, liền sẽ nhìn đến từ chết đi quý hoài trong thân thể trào ra rất nhiều phệ trùng. Này đó bối thượng đồ họa cổ quái văn tự hắc trùng nhóm ở trào ra quý hoài thân thể lúc sau, vẫn chưa đào tẩu, mà là cấp hoang mang rối loạn mà tại chỗ đào quanh, rồi sau đó hóa thành một mạt khói nhẹ, hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng dạng hình ảnh, ở Vân Sơn chi cảnh rất nhiều địa phương trình diễn, may mắn chưa bị phệ trùng bám vào người tu sĩ chớ mắt mà nhìn đồng bạn chết ở bọn họ trước mặt phảng phất trong thân thể lực lượng bị rút cạn sở hữu phệ trùng ở tố hàn bích thu hồi năm loại lực lượng lúc sau chết đi sở hữu bị chúng nó chiếm cứ ký sinh cái xác không hồn nhóm mất đi này đó tà ác tiểu trùng không chế chỉ có thể chết đi kỳ thật bọn họ ở thức hải bị phệ trùng hoàn toàn chiếm cứ trong nháy mắt kia cũng đã chết đi đương nhiên tử thần cũng ý thức được điểm này hắn chính ngồi ngay ngắn ở trung ương tử thần điện giới chi trước. phía sau ngân giáp tướng quân vì hắn trình lên an thần nước trà trong phút chốc vị kia ngân giáp tướng quân phảng phất mất đi giật dây rối gỗ suy sụp sập nhìn không thấy vệ trùng chạy ra thân thể hắn lúc sau trừ khử với vô hình nóng bỏng nước trà vẩy ra bình tĩnh giới trì cũng lâm vào sao động bên trong tổng cộng năm tòa tiên điện năm tòa giới trì phảng phất sôi trào nước cấm sao động suy nghĩ muốn cho nhau tới gần hợp thành nhất thể ở rất nhiều rất nhiều năm trước kia sở hữu giới trì vốn nên là tụ tập ở một chỗ từ thần giũ mắt nhìn trước mắt dị động Tiêu cao quý mắt vượng bên trong là thuần hắc đôi mắt, hắn thậm chí liền ngụy trang đều không nghĩ ngụy trang. Cuối cùng, hắn sâu đậm sâu đậm mà thở dài một hơi. Ban đầu, hắn vẫn luôn không rõ phệ trùng loại này đáng sợ sinh vật rốt cuộc từ đâu mà đến, nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Nguyên lai, like. thế nhưng đều là bởi vì hắn. Ái, khỏe, bi, dục, đố, nam tình ngũ cảm, tương sinh tương khắc. Nếu là nào một loại tình cảm quá mức mãnh liệt, vô mặt khắc cảm tình khắc chế, liền sẽ dục sinh ra cực đoan cảm xúc tới. thật lâu phía trước vô lượng đạo nhân đã từng nhắc nhở quá hắn việc này chính là hắn lại đem vô lượng đạo nhân cấp giết thẳng đến gần mấy vạn năm phệ trung xuất hiện đem vân thượng chi cảnh như tầm ăn lên đến không còn một mảnh Trung quanh một mảnh hỗn loạn vân thượng chi cảnh ở năm tòa giới trì lẫn nhau lôi kéo dưới kề bên rách nát tử thần thân hình vừa động nhìn bị trầm tịch tử vong bao phủ vân thượng chi cảnh hướng hải ngoại tiên sơn phương hướng mà đi mà lúc này tố hàn bích tự nhiên cũng chú ý tới đặt lên bản thiên đạo linh dị động Kia mạ vàng tiểu lục lạc len ken một vang, bay lên. Tố Hàn Bích phát hiện chính mình hạ ở nhiếp hồn linh thượng giam cầm thiên đạo câm chế thế nhưng ở chậm rãi bông lỏng, này thiên đạo linh vì sao có thể tránh thoát. Tố tiên tử, tố tiên tử, thiên đạo linh kinh hoàng nói, ta không biết đã xảy ra sự tình gì, tựa hồ có một loại lực lượng lôi kéo ta hướng giới trì bay đi. Tố Hàn Bích gần ẩn cảm giác tới rồi lôi kéo thiên đạo linh trở về phi lực lượng cũng không phải thuộc về vị nào tiên nhân năng lực, mà là thiên địa chi lực, tự nhiên chi lực, nàng không có cách nào ngăn cản tố hàn bích đem vung tay lên đem thiên đạo từ nhiếp hồn linh trung phóng xuất ra đi này thiên đạo hiện ra hắn chân thân là phảng phất nho nhỏ tinh đoàn một thốc xoáy nước vọng chi phảng phất tàng nạp một cái vô biên vô hạn thế giới thiên đạo cảm tạ rồi sau đó liền bị giới chỉ trung sở hữu thiên đạo lẫn nhau lực hấp dẫn lượng cấp xa xa nguyễn hải đạo nhân nhắm hai mắt vỗ sờ một chút chính mình hoa dâm dâu cảm ứng được hải ngoại tiên sơn nhiều chỗ địa phương đã xảy ra tu sĩ vô cớ tử vong mà vân thượng chi cảnh tình huống liền càng thêm nghiêm trọng toàn bộ vân thượng chi cảnh cơ hồ là toàn quân bị diệt đến tột cùng đã xảy ra cái gì Huyến hải đạo nhân nghĩ hoặc có vài vị hắn cảm ứng được chết đi tu sĩ hắn đã từng tiếp xúc quá đều là tâm tính tương đối không kiên định đạo tâm dễ dàng dao động người tố hàn bích chỉ biết được một bộ phận chân tướng chỉ có thể lắc đầu nói huyễn hải ta chỉ biết việc này cùng ta có quan hệ nhưng đến tột cùng vì cái gì ta còn không biết nguyễn hải đạo nhân than nhẹ một hơi nói chết đi những người này đều là tâm tính không kiên định hạng người tố hàn bích trông cảm thanh âm lười biếng có lẽ cùng phệ trùng có quan hệ Này cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi tố hàn bích bỗng nhiên nhớ tới cái gì đem trong tay vô sát kiếm cầm lên gắt gao nắm trong tay ta đi tìm tử thần hỏi một chút nàng nhẹ giọng cười nhân thiện đem hắn giết tố hàn bích nói âm vừa ra vãn tình ngoại cảnh liền truyền đến tử thần kia trầm thấp dễ nghe thanh âm truyền vào tố hàn bích trong tai. a bích Ngươi không cần đi tìm ta, ta tới tìm ngươi. Tử Thần Phi thân rừng ở vãn tình cảnh phía trước, ở phệ trung biến mất, giới chi lẫn nhau hấp dẫn dị động xuất hiện thời điểm, hắn liền đem hết thể sự tình đều phản ứng lại đây, chủ động tới tìm Tố Hàn Bích. Tố Hàn Bích nghe nói Tử Thần thanh âm, tay cầm kiếm lỏng lại khẩn, nàng đem vãn tình cảnh cấm chế mở ra, một người ở tiếp khách cây hoa hạnh hạ đẳng đái Tử Thần. Tử Thần ánh mắt có chút mỏi mệt, phảng phất một cây căng chặt mấy vạn năm huyền đột nhiên gian lỏng xuống dưới. Hắn kia xinh đẹp, màu đen, mắt vượng nhìn Tố Hàn Bích. Chiều nàng đi bước một đã đi tới. Tố Hàn Bích rõ ràng mà biết, thu hồi sở hữu năm sắc thạch chi lực nàng có thể cùng trước mắt Tử Thần lẫn nhau chống lại, thậm chí thắng hắn một bậc. Cho nên nàng tư thái thả lỏng chút, không nghĩ Tử Thần như vậy căng chặt. Ngươi tới tìm ta chịu chết sao? Tố Hàn Bích đem pha một hồ trà ấm, đem rót đầy trà chén trà đưa tới Tử Thần trên tay. Tử Thần lắc lắc đầu, nhìn phía Tố Hàn Bích. Ta chỉ là có một số việc không rõ. nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Tố Hàn Bích đem vô sắt kiếm đặt lên bàn, tỏ vẻ nàng một chốc một lát sẽ không động thủ. Ngươi lại nói, có thể cho ngươi làm mình Bạch Quỷ. Từ Nguyệt Cảnh trên người lấy ra tiên cốt, rõ ràng chính là ngươi đổi cho nàng kia phó, cho nên vì sao nó không có năm sắt thạch cường đại lực lượng. Tử thân nhẹ nhàng nhũ mày, nói ra hắn cái thứ nhất nghi hoặc. Tố Hàn Bích phủ chén trà đôi tay cứng đờ, cảm giác chính mình lòng bàn tay có chút lạnh, bởi vì cấp Nguyệt Cảnh kia phó tiên cốt là không hoàn chỉnh. Nó thiếu một cây xương sườn. Ngươi, xương sườn, tử thân nghĩ hoặc, thế nhưng không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác. Trước kia có người nói sẽ cho ta thế gian mạnh nhất một phen kiếm, sau lại ta chờ A chờ a ta đều phải đã chết, hắn cũng không có thực hiện hứa hẹn. Tố Hàn Bích du mắt, nhớ tới Quý Hoài, cho nên ta tưởng, căn bản sẽ không có người sẽ cho ta như vậy một phen kiếm, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không cho ta, ta liền chính mình tạo một phen, lại có gì phương. tố hàn bích đem bên môi trà xanh uống nhìn đặt lên bàn kia năm sắc đan chéo vô sắc kiếm đôi mắt mang theo nhàn nhạt tỉnh cho nên ta đem hết toàn thân lực lượng hội tụ ở một cây xương sần thượng luyện chế một phen kiếm ngươi cảm thấy thuộc về năm sắc thạch lực lượng ở khi đó đã chuyển rời đến này căn bị luyện chế thành bảo kiếm xương sân thượng còn lại tiên cốt không hề đặc thủ. tố hàn bích chống cầm nhìn tử thần nghiêng đầu nói tử thần tiên tôn không thể tưởng được đi tử thần hơi kinh ngạc thế nhưng sẽ như thế nhưng thời thiên kiếp hắn hắn hẳn là biết kia tiên cốt có vấn đề hắn dừng miệng biết thời thiên kiếp cố ý che giấu chân tướng tố hàn bích phủng chén trà tay đột nhiên căng thẳng nàng mắt hạnh trói chặt tử thần thời thiên kiếp như thế nào tử thần than nhẹ một hơi hắn biết tố hàn bích nếu sẽ hỏi ra vấn đề này tới kia liền đại biểu cho thời thiên kiếp không có đối nàng nói ra chân tướng thời thiên kiếp không nghĩ làm tố hàn bích biết một khi đã như vậy hắn cũng không đúng tố hàn bích nói tốt thời thiên kiếp hẳn là chết ở tố hàn bích trên tay nếu là bị tố Hàn Bích biết thời Thiên Kiếp từng giúp quá nàng, nàng chỉ sợ sẽ áy náy cả đời. Tử Thân đối tố Hàn Bích có cảm tình, hắn cũng không nguyện làm tố Hàn Bích bị bi thương cùng áy náy vần quanh. Hắn lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Tử Thân đốn sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhẹ giọng đối tố Hàn Bích nói, ta nghi vấn, ngươi đã giải đáp. Đổi cấp nguyệt cảnh tiên cốt là không hoàn chỉnh, việc này ở ta ngoài ý liệu. Tử Thân nhìn tố Hàn Bích kia thanh tuyệt xuất trần khuôn mặt, A Bích, ngươi vẫn luôn ở ta ngoài ý liệu. Tố Hàn Bích mỉm cười nhấp một miệng trà, ta vẫn chưa không hề sinh mệnh người gỗ, lại vì sao sẽ nhất thành bất biến mà đi theo ngươi bước đi đi. Ta thân thế, ngươi nên cùng ta nói một chút đi. Tố Hàn Bích trông cảm, tư thái nhẹ nhàng, ta đều làm ngươi làm mình bạch quỷ. Tử thân du mắt, kia động lòng người mắt phượng thượng xuất hiện một chút hoài niệm chi sắc, ngươi biết đến, ta ra đời với thiên địa sơ khai là lúc, là toàn bộ tiên giới đệ nhất vị tiên nhân. Nhưng ngươi không biết chính là, chú trọng cân bằng chế ước thiên địa. Như thế nào cô đơn làm một mình ta có siêu thoát thế ngoại lực lượng? Năm đó hẳn là ra đời. Là hai vị, một vị âm, một vị dương, dương giả trưởng thế gian thấy được sở đến sở hữu tồn tại, mà âm giả trưởng sở hữu vạn vật sở sinh tình cảm. Ta trước tỉnh lại, kia trưởng quản chúng sinh tình cảm năm sắc thạch liền ở bên cạnh ta. Tử thân nhìn Tố Hàn Bích, phảng phất đang xem một vị đã lâu cố nhân. Ngươi không nghĩ làm ta tỉnh lại. Tố Hàn Bích thưởng thức trong tay chén trà, quan sát mặt trên duyên dáng hoa văn. Một người đương thiên hạ chi chủ thật tốt, ngươi như thế nào sẽ bao dung một vị cùng ngươi tương đương đối thủ lại tỉnh lại đâu?" Tử thân rũ mắt, than nhỏ một tiếng, ai có có thể ngăn cản được như vậy dụ hoặc. "Đúng là bởi vì ngươi ngăn cản không được, Sở hữu mới hẳn là có ta." Tố Hàn bích vào đời nhiều năm, trải qua hai cái tiểu thế giới, cộng bảy nghìn năm thời gian cũng đủ nàng tìm hiểu rất nhiều người tình đời cảm cùng đạo lý. Nhưng ta chính là trước thức tỉnh lại đây. "Tử thân lắc đầu, ta muốn đem kia khối năm sắc thạch hủy hoại." Nhưng ta không có cách nào phá hủy cùng ta thực lực tương đương tồn tại. Ngươi suy nghĩ một cái biện pháp gì? Tố Hàn Bích trào phúng cười khẽ, ngươi kia thông minh đầu nhỏ, tóm lại là sẽ có biện pháp. Ta dùng lực lượng của ta, muốn chế tạo một cái gửi năm sắc thạch lực lượng thể xác. Tử Thần ngưng mắt nhìn phía Tố Hàn Bích, cái này thể xác, nàng hẳn là yêu ta, thần phục với ta, nàng ái chỉ có thể là ta, ta ái cũng chỉ có thể là nàng. Chỉ cần năm sắc thạch ở nàng thân thể bên trong thức tỉnh, nàng tuy rằng là một cái độc lập thân thể Nhưng nàng như cũ sẽ bởi vì đối ta kia khó có thể tự kềm chế tình yêu đối ta thần phục, ở ta trong thế giới trầm luân. Tử thân nghiêng đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm tố hàn bích, cái gọi là tình yêu, còn không phải là như thế sao. Đây là ngươi tình yêu, cũng không phải ta. Tố hàn bích vì chính mình đổ ly trà, nỗi lòng bình tĩnh. Này như là ngươi sẽ nói ra tới nói. Tử thân lắc đầu than nhẹ, nhưng ta lần đầu tiên chế tạo cái này thể xác thời điểm, thất thủ. Ta là một cái thất bại phẩm. Nàng trong cơ thể kinh mạch bẩm sinh có một cổ cực dương chi khí, rất khó sống sót, nàng tính cách có chút nhược, không phải ta thích. Tử thần tưởng tượng đến đây sự, dấu ở tay háo tay liền khẩn nắm chặt lên, hắn không nghĩ tới, thành bại mấu chốt thế nhưng liền ở cái này thất bại phẩm trên người, nàng là nguyệt cảnh, ta có nàng này một cái thất bại kinh nghiệm lúc sau, lại có ngươi. Nhưng là, khi ta đem năm sắc thạch để vào ngươi cái này hoàn mỹ thể xác, nhìn thuộc về ngươi ý thức dần dần thức tỉnh lúc sau, ta bắt đầu sợ hãi. tử thần kia xinh đẹp trường mi hơi hơi nhăn lại ngươi cái tính quá mãnh liệt quá bất khuất ta ý thức được mặc dù ngươi tỉnh lại lúc sau khả năng sẽ yêu ta nhưng vĩnh viễn sẽ không bị ta không chế tố hàn bích hơi gật gật đầu nhìn tử thần thăm hỏi nói không tồi tử thần này đó là ta năm sát thạch đã cùng ngươi cái này thân thể dung hợp ta một bên chỉ hoãn ngươi thức tỉnh tốc độ làm ngươi tiếp tục ngủ say một bên suy nghĩ biện pháp suy yếu lực lượng của ngươi tử thần thống khổ mà nhắm lại hai mắt đây cũng là ta đã làm hận nhất sự tình. Bẩm sinh chi năm sắc thạch lực lượng trưởng thế gian vạn vật tình cảm, ái, khỏe, bi, dục, đấu ngũ cảm tương sinh tương khắc, các thuộc năm sắc, ta đem ngươi trưởng quản năm loại tình cảm, từ năm sắc thạch phía trên chóc xuống dưới, trong đó trừ bỏ dục hoàng sắc ta đơn độc lưu lại ở ngoài, ta đem mặt khác bốn sắc tình cảm chế thành đủ để hủy thiên diện địa pháp bảo, phân cho sau lại xuất hiện lưu ly thiên, huyền vũ thiên, sâm la thiên, phong hành thiên bốn vị tiên nhân. Từ thân giảng thuật chính mình năm đó đã làm sự. Cùng huyện hải đạo nhân nói giống nhau như lúc, chỉ là nhiều rất nhiều chi tiết, đem trưởng quản năm loại tình cảm lực lượng tách ra, là bởi vì ta tưởng chỉ cần lực lượng càng phân tán, đối ta uy hiếp liền càng nhỏ. Năm sát thạch thượng nguyên bản kết hợp ở bên nhau năm loại tình cảm lực lượng bị ta tách ra lúc sau, nguyên bản dựng dục tương lai tiên nhân muôn phương thế giới thế nhưng chia làm năm khối, cũng chính là sau lại tiên điện bên trong giới trì. Từ thân ngữ khi có chút nghi hoặc, giới trì sẽ tách ra, có lẽ cùng năm loại tình cảm bị chia làm năm phân có quan hệ. Sau lại, liền có phệ trùng. Tử thần đôi tay giao điệp, đắp ở trên bàn, tựa hồ ở cực lực ước chế trụ chính mình kích động cảm xúc, phệ trùng xuất hiện, ta thực sợ hãi, bởi vì này tiểu sâu thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí đều không thuộc về thấy được sở đến sinh vật. Ta không biết bọn họ từ đâu mà đến. Thằng đến mới vừa rồi ngươi đem bị ta mạnh mẽ chóc năm tình lực lượng một lần nữa kết hợp ở một chỗ, này đó phệ trùng ở trong nháy mắt biến mất, ta mới phản ứng lại đây. Tử thần ngữ khí mang theo chút tự dễ tố hàn bích nhìn phía tử thần ánh mắt đã nhiễm lạnh băng hơi thở đây là quả quyết sách ý tử thần đem năm sắc thạch thượng trưởng quản năm tình lực lượng mạnh mẽ chóc tách ra lúc này mới dẫn tới rất nhiều vạn năm lúc sau dây dưa tiên giới cùng rất nhiều tiểu thế giới vệ trùng xuất hiện ái khỏe bi dục đố này năm loại tình cảm một khi không có mặt khác bất luận cái gì một loại tình cảm ước thúc nhậm nó cố chấp phát triển đi xuống liền sẽ dục sinh ra ác ma làm tu sĩ hoặc là tiên nhân trở nên điên cuồng Tử thần thanh âm nhạt nhạt, nam tình bị ta chóc tách ra, lâu dài đi xuống, đơn hướng nảy sinh tăng cường tình cảm ở mấy vạn năm lúc sau liền từ sở hữu tiểu thế giới sinh ra phệ trùng vật như vậy, nghịch thiên mà làm, là muốn trả giá đại giới. Tử thần mắt phượng trung đựng đầy bi thương, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Khi đó ngươi không có ý thức được ngươi sai lầm, chỉ cho rằng phệ trùng là nào đó khó giải quyết yêu vật, đúng không? Tố Hàn bích thanh âm lạnh băng, là lại sau lại. đó là ngươi sắp thức tỉnh ta thậm chí đã không có cách nào ngăn cản ngươi tiếp tục ngủ say đi xuống rốt cuộc ta đã làm ngươi vạn thức tỉnh lâu như vậy tử thân gần từng chữ một đem hắn đã làm sự tỉnh toàn bộ nói ra ta thực hối hận ta không có đem năm sát thạch lực lượng để vào nguyện cảnh trong thân thể cho nên ta đem nguyện cảnh đầu nhập vào thiên đạo linh tương ứng cái kia tiểu thế giới lục đạo luân hồi bên trong tử thần triều tố hàn bích chấp trước mắt ngươi là một cục đá ta chỉ có thể đem ngươi đời trước năm sát thạch đầu nhập thế giới này chung gửi ta lợi dụng tố tân thạch đối nữ nhi mãnh liệt tình cảm làm hắn thay ta hoàn thành một sự kiện hắn sẽ đem ngươi điểm hóa đem ẩn chứa năm sắc thạch lực lượng tiên cốt đổi cấp nguyệt cảnh nguyệt cảnh có thể so ngươi muốn hảo khống chế nhiều Tử thân nói tố tân thạch như vậy yêu hắn nữ nhi hắn nhất định sẽ làm như vậy đây là không chút nào khắc chế không có trói buộc ái xa cảnh hắc long nhất tộc tự ra đời khởi đó là vì bảo hộ ta mà tồn tại bọn họ đối ta trung thành và tận tâm hơn nữa cam tâm tình nguyện vì ta sử dụng Đây là chảy xuôi với bọn họ trong huyết mạch khế ước. Tử thần rốt cuộc nói đến mấu chốt chỗ, Thời Thiên Kiếp là Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, hắn tiến vào cái kia tiểu thế giới thay ta hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào tiểu thế giới là muốn trả giá đại giới, tiên nhân lực lượng sẽ bị suy yếu đến tiểu thế giới trung đẳng trình độ, hơn nữa sẽ đánh mất chính mình thân là tiên nhân ký ức. Tử thần chú ý tới Tố Hàn Bích nhìn chính mình biểu tình càng ngày càng lạnh băng. Thời Thiên Kiếp tuy rằng quên mất chính mình thân phận, nhưng ta sở hạ mệnh lệnh lại không có quên, ta đối hắn phân phó là lấy lửa ma nung khâu ngươi thân hình, nếu có thể giết chết liền giết chết, nếu không thể giết chết, liền muốn cho Tố Tân Thạch đem năm sắc thạch chống đi, đem năm sắc thạch lực lượng đổi đến nguyệt cảnh trên người. Tử thần than nhẹ, hắn hoàn thành thật sự hoàn mỹ, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ chịu không nổi kia thống khổ, lựa chọn tự mình trục xuất, rời đi nguyên lai tiểu thế giới. Ngươi đi tới một cái không có vận mệnh trói buộc một thế giới khác chung, rốt cuộc lục đạo luân hồi đều phải vâng theo mệnh lệnh của ngươi. Tử thần thanh âm lộ ra ẩn ẩn bất đắc dĩ. ta phái giang si ý đồ cướp đi ngươi tính mệnh nhưng hắn thất bại ta không cho ngươi phi thăng mắt thấy ngươi ở một cái khác tiểu thế giới trưởng thành mấy ngàn năm lập tức liền phải có được có thể mạnh mẽ đột phá phi thăng giới hạn năng lực ta chỉ có thể mệnh thiên đạo linh lấy tích góp công đức vì từ làm ngươi trở lại nguyên lai tiểu thế giới liền tính ngươi không chết được cũng không sự ít nhất ngươi có thể đem có năm sắc thạch chi lực tiên cốt phóng tới nguyệt cảnh trên người tố hàn bích sớm đã đoán ra sự tình hơn phân nửa nhưng từ tử thần trong miệng biết được chân tướng thời điểm Nàng vẫn là cảm thấy một tia buồn cười. Không nghĩ tới, sự tình lại là như thế. Vận mệnh của nàng vẫn luôn ở trước mắt cái này nam tử thao không dưới, nàng nếu là theo hắn ý, nàng liền có thể cầu thả bảo tồn tính mệnh, mà nếu là nàng dám can đảm phản kháng, kia liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Thật sự buồn cười, nàng lại không phải hắn con rối, vì sao phải sinh tử từ hắn? Ta tưởng, ta vẫn luôn là luyến tiếc xuống tay giết ngươi. Tử thần ho nhẹ một tiếng, tựa hồ đã cực kỳ mỏi mệt. Nguyệt cảnh chỉ là một cái thất bại phẩm, ngươi mới là trong lòng ta sợ ái, ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta buồn hẳn là trời sinh một đôi. Tố Hàn Bích nghe nói tử thần những lời này, đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười hết sức trào phúng. Nàng một tay túm lên trên bản vô sát kiếm, mà một cái tay khác đã khẩn nắm chặt thành quyền, một quyền thật mạnh tạp tới rồi tử thần trên mặt, chỉ đem hắn tạp đến đột nhiên không kịp phòng ngừa lùi lại vài bước. Con mẹ nó, ta nghe tới nghe qua, chính là thực chán ghét ngươi thất bại phẩm cái này cách nói. Tố Hàn Bích chấp kiếm, kiếm phong thẳng chỉ tử thần giữa mày. Bất quá là tính cách không hoàn mỹ, có điều khuyết tật. Vì sao tới rồi ngươi trong miệng liền thành thất bại phẩm? Ngươi có gì tiêu chuẩn, có gì tư cách tới bình phán người khác hay không thành công hoặc là thất bại? Có lẽ chỉ là bởi vì ngươi ái hoặc không yêu. Tố Hàn Bích lòng bàn tay kim sắc quang mang thị phóng, cùng vô sắc kiếm thượng kim sắc quang huy đan chéo chiếu giỏi, nở rộ ra cực cường lực lượng. Nhất kiếm, thẳng tắp hướng tới tử thần giữa mày mà đi, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng. Tử thần. Ngươi hái lại giá trị mấy cái tiền Chỉ vì ngươi là tiên giới chi chủ Vạn người cũng bái Ngươi hái cùng rủ lòng thương liền càng thêm cao quý sao Ngươi cảm thấy chúng ta buồn hẳn là trời sinh một đôi Rất nhiều người đều cảm thấy ta hẳn là cùng ngươi trời sinh một đôi Nhưng ta hôm nay nói với ngươi rõ ràng Ngươi thả nghe hảo Ai con mẹ nó muốn cùng ngươi trời sinh một đôi Ta là tới lấy ngươi mạng chó Chương 6666 Chương không biết tố tiên tử nhưng có đạo lữ Ta là tới lấy ngươi mạng chó Đây là tố hàn bích đối tử thần nói cuối cùng một câu. Tử thần chỉ cảm thấy đến hắn trước mắt hiện lên một đạo trói mắt kim quang, làm hắn nhịn không được nhắm lại hai mắt. Những lời này tới giết hắn trong lòng cuối cùng một thốc hy vọng chi hỏa. Nguyên lai, like. nàng trước nay liền không đối hắn từng có chút nào hảo cảm. Từ đầu tới đuôi, nàng như hoa bất quá là lấy đi hắn tính mệnh. Tử thần nhắm mắt, chỉ cảm thấy đến ngực chỗ truyền đến đau nhức. Đây là hắn thân là tiên giới chi chủ sau chưa bao giờ thể hội quá cảm giác. Thử vong cảm giác. loại này cực đoan cảm giác là lệnh người sợ hãi tử thần sau này lui nửa bước đem tố hàn bích trong tay vô sắc kiếm gắt gao nắm phòng ngừa thanh kiếm này hoàn toàn cướp đi hắn tính mệnh tử thần khỏe môi nhiễm huyết sinh mệnh lực kịch liệt sói mòn ở phương xa vân thượng chi cảnh kia chạy dài không biết nhiều ít vạn dặm biển mây cũng ở theo hắn sinh mệnh lực trôi đi dần dần băng tán tử thần biết được hiện tại hắn đã không địch lại tố hàn bích nàng không chỉ có năm có sắc thạch lực lượng còn có trải qua hai đời bảy năm chìm nổi lịch duyệt cùng tu vi hắn là khai thiên tích địa tới nay đệ nhất vị tiên nhân hắn chưa bao giờ vào đời hắn lực lượng đã không kịp tố hàn bích tử thân khỏe môi nhiễm huyết nói chuyện thanh âm cực nhẹ nhưng đủ để cho tố hàn bích nghe được nghi vấn của hắn cho tới nay ta đều thực nghi hoặc tử thân nhẹ nhàng nhắm mắt kia cực độ suy yếu mí mắt đã sắp căng không đứng dậy có gì nghi hoặc tố hàn bích nắm chặt kiếm đôi tay kiên định đem này trí mạng trưởng kiếm không chút do dự mà đưa vào hắn ngực mặc dù hắn bộ dáng như thế suy yếu Thoạt nhìn có vài phần đáng thương, nhưng nàng lại không có nửa phần mềm lòng. Ngươi hẳn là sẽ yêu ta. Tử Thần meo lại mắt, nhìn Tố Hàn Bích cặp kia thanh tuyệt xuất trần đôi mắt, thanh âm mềm nhẹ, đây là vô pháp sửa đổi ma chú. Tố Hàn Bích nhìn Tử Thần kia trương cùng vô sắc giống nhau như lúc khuôn mặt, nhịn không được vươn tay đi, xoa hắn gò má, lạnh leo đầu ngón tay vô sở quá hắn cao thẳng đỉnh mày. Ta sát thật, thích ngươi như vậy tối ra. Tố Hàn Bích cười khẽ, nhưng ta không thích ngươi. Tử Thần đồng tử sầu bởi vì ở tố hàn bích những lời này ôn nhu lời nói sau lưng cất dấu chính là không chút nào che giấu sát ý xuất phát từ bản năng cầu sinh hắn bên cạnh người dơ lên trận pháp thân hình sau này vội vàng thối lui muốn tạm lánh tố hàn bích mũi nhọn nhưng đã chậm tố hàn bích trong tay vô sát kiếm đã dần dần hóa thành một người cao lớn nam tử thân ảnh vô sắc là bảo kiếm hóa hình cho nên hắn toàn thân trên dưới đều là có thể cướp đi người khác tính mệnh sắc nhọn kiếm mang hắn thuần trắng sắc thân ảnh từ tử thần ngực bên trong đâm thủ ngực mà qua phảng phất một đạo hư ảnh, nhưng lại là giống như thực chất công kích. Tử thần chơ mắt mà nhìn tố hàn bích trong tay kiếm biến thành một vị cùng hắn bộ dáng nhất trí nam tử cướp đi hắn tính mệnh. Vô sắt dừng ở tử thần phía sau, rũ mắt nhìn cái này tiên giới chi chủ gần chết thân ảnh, biểu tình đạm mạc. Tố hàn bích ở tử thần hai trong mắt sắp nhắm lại kia trong ngáy mắt, túi người ở bên thai hắn nhẹ giọng nói một câu nói, phảng phất ác ma nói nhỏ. Ta vẫn luôn cảm thấy, ta vô sắc là cử thế vô song, độc nhất vô nhị Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên cùng hắn lớn lên giống nhau. Ta không cho phép có người cướp đi hắn duy nhất vị trí. Cho nên xin lỗi, ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Tố Hàn bích đầu lưới nhẹ nhàng liếm liếm hàm răng, nàng nói xong này cuối cùng một câu. Tử thần thân thể đã suy sụp hể vải trên mặt đất, máu tươi từ ngực hắn chảy ra. Lại tiếp theo nháy mắt, này cùng thiên địa cùng tuổi tiên giới chi chủ đã hóa thành hư vô, liền một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Tử thần đã chết, hắn tử vong thời điểm như thế an tĩnh. tố hàn bích nước mắt nhìn đứng ở tử thần phía sau vô sát ở tử thần sinh mệnh biến mất kia trong nháy mắt hắn cả người trở nên tươi sống lên tuy rằng hắn bộ dáng như cũ không có thay đổi nhưng tia phi dương ngân bạch sợi tóc thượng đã có lưu chuyển qua ảnh nhìn phía nàng hoa dâm sắc đôi mắt có mê người quan huy nàng chiều vô sát phi thân mà thượng vươn tay gắt gao ôm chặt hắn tố hàn bích vùi đầu ở hắn bên gái, nhưng vô sát thế nhưng vươn tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra hắn thanh âm mang theo một tia đạo mạc lạnh băng xin lỗi ta như thế giống hắn. vô sắc biết tố hàn bích ở biết được sự tình ngọn nguồn lúc sau, hận tử thần tận xương, thậm chí đem hắn giết. tố hàn bích động tác đều mang theo một tia vui sướng chẳng trề. tố hàn bích ngước mắt nhìn vô sắc hơi có chút xin lỗi mà nghiêng đi gương mặt, nàng nhịn không được nhẹ giọng nói, ít nhiều có ngươi. nếu không có vô sắc, có lẽ nàng thật sự sẽ yêu tử thần cũng nói không chừng. nàng cực nhẹ mà thở dài, chiều vô sắc vươn tay tới. đi thôi. tố hàn bích đôi hắn nói, hắn đã chết. Về sau còn sẽ có địch nhân sao? Vô Sắt Hoa dâm sắc đôi mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tố Hàn Bích. Có lẽ sẽ có, nhưng hẳn là không có tử thần như vậy cường. Tố Hàn Bích cười khẽ, "Ta vĩnh viễn là người kiếm." Vô Sắt giang hai tay, nhẹ nhàng ôm chặt Tố Hàn Bích, đem nàng nhỏ sinh thân hình bao phủ tại đây ẩn chứa đao quang kiếm ảnh ôm ấp bên trong. Hắn ôm ấp như thế nguy hiểm, cũng chỉ có Tố Hàn Bích dám cùng hắn ôm nhau. Tố Hàn Bích hít hít cái mũi, người độc thuộc về hắn lạnh thấu xương hương thơm. Ta sẽ Nắm chặt ta kiếm, vĩnh viễn sẽ không bông ra. Nàng nhón chân tới, ở vô sắt bên thai nhẹ giọng nói. Cho nên, tử thần tiên tôn. Chính là như vậy bị ngươi giết chết. Hằng nhất các các chủ vương khiêm đế bút, chấm đùng mặc, đầu bút lông dừng lại ở giấy trên mặt, vượng khai một cái mặc điểm, chậm chạp không dám động bút. Tố hàn bích một người nằm ở giường nệm thượng, một tay chống cằm, gật gật đầu nói, là như thế, ta nhất kiếm đem hắn giết đã chết, có thể sử dụng nhất kiếm giải quyết sự tình, vì cái gì muốn phí hai kiếm. Vương Kiêm nho nhã tuấn mỹ trên mặt xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hắn biết Tố Hàn Bích là kẻ tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới nàng như vậy tàn nhẫn. Nàng đối thủ chính là Tử Thần Tiên Tôn, Tố Hàn Bích xuất kiếm thế nhưng sẽ không có chút nào sợ hãi. Tố Hàn Bích tự 10 năm trước đem trước tiên giới chi chủ Tử Thần Tiên Tôn giết chết lúc sau, liền ẩn ẩn có trở thành tần tiên giới chi chủ xu thế, tuy rằng nàng bản nhân không thừa nhận vị trí này, nhưng cơ hồ tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Nàng ở tiên giới địa vị cao cả, chịu mọi người tôn kính. không chỉ là bởi vì nàng thay thế được tử thần tiên tôn, càng là bởi vì nàng hoàn toàn tiêu diệt bối rối tiên nhân mấy vạn năm phệ trùng. Năm đó năm sắc chi lực gom đủ thời điểm, bị phệ trùng bám vào người tiên nhân nội bộ cổ quái hắc trùng chết đi, bọn họ mất đi chống đỡ thân thể lực lượng, như con dối giống nhau sập chết đi, trừ bỏ Vân Thượng chi cảnh chết đi tuyệt đại bộ phận tiên nhân ở ngoài, cũng bao gồm quý hoài ở bên trong rất nhiều hải ngoại tiên sơn nhân sĩ. Có người phân tích chết đi tiên nhân tử vong nguyên nhân tuy rằng bình thường tu sĩ nhìn không ra phệ trùng tồn tại nhưng cũng biết bọn họ sinh thời bị một thứ gì đó bám vào người đây là cơ hồ thổi quét hơn phân nửa cái tiên giới thai nạn may mắn tố hàn bích đem này đó tiểu sâu hoàn toàn tiêu diệt tố hàn bích bất quá là đem năm sắc chi lực một lần nữa không đủ làm năm loại tình cảm lẫn nhau cân bằng chế ước mà những cái đó bởi vì tình cảm thất hành mà sinh ra phệ trùng tự nhiên liền sẽ biến mất vương khiêm tư cho đến này đem tố hàn bích giết chết tử thần tiên tôn tin tức ký lục ở thư tịch thượng mới vừa rồi ngước mắt nhìn tố hàn bích nói tố tiên tử ngài theo như lời phệ trùng đến tột cùng là vật gì ái khỏe bi đố dục năm tình ngũ cảm tương sinh tương khắc bất chính là vô lượng đạo nhân sở tiên nhân năm tình thượng viết nội dung sao tố hàn bích trên đùi phóng năm sắc quang mang chiếu giỏi vô sắc kiếm lười biếng nằm thân hình thoạt nhìn giống một con mèo nhi vô lượng đạo nhân nói chính là đại lời nói thật đáng tiếc hắn bị tử thần giết miễn cho hắn đem chuyện này truyền lưu đi ra ngoài Tố Hàn bích phùng hương trà, uống một ngụm trà, tử thần năm đó vì mạnh mẽ suy yếu lực lượng của ta, nghịch thiên mà đi, đem năm sắc thạch lực lượng mạnh mẽ chóc mà đi, làm ái, khỏe, bi, đố, dụng độc lập đi ra ngoài, mà vô mặt khắc tình cảm ước thúc. Nam Lưu Ly điện chủ ái, Bắc Sâm La điện chủ khỏe, Tây Huyền Vụ điện chủ bi, Đông Phong Hành điện chủ đố, mà Trung ương tử Thần điện chủ Dụ, các điện bày biện ra nhan sắc cũng phân biệt là Phấn, Hồng, Lam, Lục, Hoàng. tố hàn bích đem chân tướng chậm rãi nói cho vương khiêm nghe phương tiện hắn thân là hàng nhất các các chủ đem việc này ký lục xuống dưới mất đi mặt khắc tình cảm ước thúc tình cảm dần dần trở nên cực đoan cố chấp, cứ thế mãi dục sinh ra phệ trùng muôn vương trong thế giới người nhiều nhất là tiên nhân số lượng hàng tỷ lần cho nên phệ trùng là hiện tại tiểu thế giới xuất hiện chờ đến các tiểu thế giới chịu tải không được này đó cực đoan tình cảm phệ trùng liền từ giới chỉ bỏ ra tới vương khiêm có chút kinh ngạc tố tiên tử ngài từng nói Này đó vẽ trùng bối thượng có khắc cổ quái văn tự, ta có chút tò mò, có không viết ra tới làm ta phân biệt một vài. hắn thông hiểu rất nhiều văn tự cổ đại, không chuẩn có thể nhận ra tới cũng nói không chừng. Tố Hàn Bích ngồi thẳng thân mình, nhắc tới bút tới, bằng vào ký ức trên giấy đem vẽ trùng ráp bối thượng cổ quái văn tự viết xuống dưới. Vương Khiêm nhìn kỹ, bừng tỉnh đại ngộ, tố tiên tử, này đó tự là thượng cổ đã vứt bỏ không cần văn tự, tổng cộng 5 loại hình chữ, đúng là ái, khỏe, bi, dục tố hàn bích nghe vậy than nhẹ một hơi nay vốn nên là thuần túy tình cảm là độc thuộc về nhân loại lãng mạn nhưng lại sẽ biến thành như vậy đáng sợ bộ dáng vương khiêm suy nghĩ một lát nhịn không được những mày vì bản thân tư dục thế nhưng có thể làm được như thế nông nỗi hắn trong lời nói sở chỉ tự nhiên là tử thần hắn là thiên địa sơ khai đệ nhất vị tiên nhân trên trời dưới đất duy hắn độc tôn khát vọng khống chế hết thể cảm giác về tình cảm có thể tha thứ tố hàn bích cười nàng nhẹ nhàng gãi gãi cảm Tố tiên tử ngài đâu? Vương Khiêm sáng tác tuyệt đẹp văn tự đầu bút lông một đốn, ngẩng đầu lên, cười nhạt nhìn Tố Hàn Bích, trong mắt mang theo ý vị không rõ quang. Tố Hàn Bích hiện tại thực lực không ở năm đó tử thần dưới, trên trời dưới đất, lại không người có thể chế được nàng, cũng không có người có thể thương tổn nàng. Nghe xong Vương Khiêm nói lúc sau, Tố Hàn Bích sướng sốt nàng trong mắt lộ ra một loại thoải mái quang mang tới. Vương Khiêm, ta cùng tử thần không giống nhau, tử thần chưa bao giờ trải qua quá phàm trần sinh hoạt, hắn quá phiêu. quá siêu thoát rồi tố hàn bích nhẹ giọng kể ra nàng cùng tử thân bất đồng ta không giống nhau ta liền lục đạo luân hồi đều đi qua nhân thế nhân tình ấm lạnh buồn vui khổ nhạc ái hận ly biệt nàng đều trải qua quá có thể ngăn trở nàng trong lòng kia chỉ ma quỷ chính là nàng chính mình tố hàn bích một lần nữa nằm hồi trên giường nghỉ ngơi tuyết tơ tạm dệt liền chăn gấm cái ở nàng trên đùi ánh mặt trời tới xuống rừng ở nàng con vút hàng mi dài thượng có loại yên nắng mỹ lệ vương khiêm nhìn nàng kia trong suốt không rảnh mắt hạnh minh bạch là chuyện gì xảy ra tố Hàn Bích quá vãng cùng thân thế sớm đã truyền khắp toàn bộ tiên giới đã không phải bí mật như nàng giống nhau trải qua trần thế chắc trở còn có thể lưu giữ một viên chân thành thiện lương tâm đáng quý rốt cuộc ở kia tiểu thế giới chung nhưng như cũ có vô số phệ trùng tùy thời mà động tìm kiếm cơ hội bám vào người những cái đó tâm tính không đủ kiên định người tố Tiên tử hỏi cái này vấn đề là ta đường đột Vương Khiêm lắc đầu than nhẹ có tử thần vết sẽ đủ ngươi sẽ có nảy nghi vấn cũng là bình thường. Tố Hàn Bích đem ly trung hương trà uống cạn, lại cho chính mình đổ một ly, tiên giới thật tốt, mọi người đều hướng tới tự do. Tu tiên vốn chính là vì tự do, hướng tới trường sinh liền muốn tử sinh lão bệnh tử gông cùm xiềng xích chung chạy thoát, theo đuổi vô thượng đại đạo đó là muốn từ đã định vận mệnh chung chạy thoát, chúng ta vẫn luôn đang lần trốn, theo đuổi vô câu vô thúc tự do. Vương Khiêm nở nụ cười, cho nên ta đảo có chút hâm mộ Tố tiên tử ngươi. Đâu ra tuyệt đối tự do? tố hàn bích nghiêng đầu hỏi vương khiêm tia phệ trùng đó là không thêm ước thúc khắc chế kết quả hảo hảo hảo vương khiêm liền nói ba cái hảo tự cùng tố hàn bích hàn huyên ít hỏi số ngữ hắn thế nhưng cảm giác chính mình vẫn luôn tối nghĩa khó hiểu tâm cảnh có rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác chỉ trệ không tiến tu vi cũng bởi vì tâm cảnh đột phá mà ẩn ẩn có điều đi tới trong tay hắn bút chấm lùng mặc đem phệ trùng một chuyện ký lục xuống dưới như vậy thai nạn về sau sẽ vinh viên tổn với thư tịch ghi lại bên trong mà sẽ không ở trong hiện thực đã xảy ra. Tố tiên tử, như vậy giới trì đâu? Vương khiêm việc này hiểu biết xong lúc sau, liền tiếp tục hỏi hắn muốn biết đến sự, giới trì không người quản lý, có thể chứ? Giới trì ở năm sắc thạch chi lực trở lại ta trên người thời điểm, cũng đã từ phân liệt năm khối một lần nữa đua hợp thành lúc ban đầu một khối. Tố Hàn Bích giải thích nói, đương những cái đó gửi nguồn phương tiểu thế giới giới trì một lần nữa kết hợp ở bên nhau thời điểm, sở hữu có ý thức thiên đạo đều biến mất. Bất luận là thiên đạo linh hoặc là khác cái gì thiên đạo, sở hữu thế giới tự mình ý thức đều biến mất. Tố Hàn Bích đem trong tay chống chân nhiếp hồn linh lấy ra tới, này lục lạc cô tịch mà len ken vang lên hai tiếng. Bởi vì cái gọi là thế giới ý thức, thiên đạo bản thân chính là một loại vật mèo tồn tại. Bình thường vận chuyển tiểu thế giới là sẽ không sinh ra tự mình ý thức, đúng là độc lập tình cảm thất hành, mới dục sinh phệ trùng. Mà thiên đạo kỳ thật cũng là cùng phệ trùng cùng loại đồ vật, bọn họ nắm giữ thế giới quy tắc, nhưng lại là phi chẳng phân biệt. tố hàn bích lay động nhiếp hồn linh thế giới không cần thiên đạo tiểu thế giới mọi người không cần quy tắc trói buộc bọn họ vốn chính là tự do không có cái gọi là vận mệnh khung trụ bọn họ thế giới to lớn có vô tận khả năng tính đây mới là muôn phương tiểu thế giới mê người chỗ tố hàn bích nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhéo, đem nhiếp hồn linh này đã từng một vị phổ phổ thông thông thiên đạo chỗ ở một tay cấp bóc nát thế giới không cần thiên đạo này nhiếp hồn linh làm đã từng chứng kiến cũng không cần tồn tại lại là như thế vương khiêm tham nhẹ Hắn sinh đến vãn này thiên đạo xuất hiện thời gian cần phải sớm nhiều tố hàn bích vẫn luôn vẫn duy trì một cái tư thế dối người thả lỏng một chút đối vương khiêm hỏi cho nên vương các chủ còn có cái gì vấn đề muốn hỏi vương khiêm vận dụng ngòi bút như bay một bên bay nhanh ký lục một bên chạy nhanh hỏi còn có vân thượng chi cảnh như thế nào vân thượng chi cảnh đại bộ phận tiên nhân đều nhân vệ trùng bám vào người mà chết mà vân thượng chi cảnh kia tầng đem tiên giới đại bộ phận linh khí chiếm cư trong đó tầng mây cũng nhân tử thần chết đi mà băng tán bị tụ tập linh khí bình quân tán nhập toàn bộ tiên giới bên trong ở ta vân thượng chi cảnh cùng hải ngoại tiên sơn chi phân tố hàn bích đem trận chiến ấy lúc sau phát sinh sự tình kiên nhẫn nói cho vương khiêm nghe vương khiêm vội vàng đem việc này đi nhớ lại tiếp tục hỏi huyễn hải đạo nhân nhân còn cho ngươi hiểu rõ vạn vật chi lực mà mù đôi mắt hảo không có tố hàn bích kinh ngạc không thể nào các ngươi hàng nhất các liền việc này đều biết vương khiêm ở nghiên mực liếm liếm mặc, có chút tự hào mà nói ta hàng nhất các tổ tiên Chính là đã từng đem vô lượng đạo nhân phát hiện ký lục truyền thừa xuống dưới, ta sở làm, còn chưa cập tổ tiên một. Tố Hàn Bích bất đắc dĩ than nhẹ, ta giúp hắn chỉ hết, bất quá là đôi mắt bị thường, ta cũng chịu quá, ta có kinh nghiệm. Vương Khiêm tiếp tục ký lục, gắng đạt tới không để sót bất luận cái gì một chữ. Còn có cái thực mấu chốt vấn đề, ta cá nhân cũng rất tưởng biết cái này đáp án. Vương Khiêm vẻ mặt nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng, biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Tố Hàn Bích suy nghĩ nàng biết đến đều nói. vương khiêm còn có cái gì hào hỏi ngươi nói đi nàng rút kiếm đứng dậy dù bận vẫn đung dung chờ đợi vương khiêm vấn đề không biết tố tiên tử nhưng có đạo lữ vương khiêm biểu tình nghiêm túc lại hỏi ra như vậy một cái lệnh người xấu hổ vấn đề ra tới lấy xa cảnh trúc chi sóc đạo hữu cầm đầu đông đảo tu sĩ phi thường quan tâm vấn đề này tố hàn bích các ngươi thật sự thực không thích hợp nàng đem trong tay vô sát kiếm nắm chặt đối vương khiêm mỉm cười nói ngượng ngùng, ta đã có đạo lữ Tố Hàn Bích trong tay vô sắt kiếm sáng lên năm sắc hơi mang, không khéo chính là ta kiếm. Về sau ai hỏi lại vấn đề này, ta liền tự mình rút kiếm thăm hỏi hắn. Tố Hàn Bích lộ ra hiền lành mỉm cười. chương 67-67 chương ta mới không phải một người ở đi xa. Vương Khiêm sừng sốt, nhìn Tố Hàn Bích cười cười, thì ra là thế. Tố Hàn Bích Vương Khiêm đã minh bạch nàng ý tứ, liền chiều hắn gật đầu thăm hỏi, chuẩn bị cáo biệt. Hằng nhất các muốn ký lục sự tình, ta đều nói, còn có chuyện gì muốn hỏi. Tố Hàn Bích nhướng mày hỏi. Vương Khiêm hơi kinh ngạc, tố tiên tử, nhìn dáng vẻ như là ở cáo biệt. Tố Hàn Bích rút kiếm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vương Khiêm nói, tiên giới địa vực, vô cùng vô tận, hải ngoại tiên sơn ở ngoài còn có rất nhiều không biết không gian, nếu nơi đây sự tất, ta cũng nên đi bên ngoài đi một chút. Hải ngoại tiên sơn ở ngoài, đó là một mảnh hoang dã. Vương Khiêm lắc đầu than nhẹ, các tu sĩ đã đem tiên giới linh khí nhất đầy đủ địa phương tìm được rồi. Hoang dã ở ngoài. Có lẽ có ốc Đảo cũng nói không chừng. Tố Hàn Bích nhẹ giọng cười, bất quá là đi đi một chút thôi. Nàng cùng vương khiêm từ biệt, chính mình lẻ loi một mình trở về chữa trị tốt Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh. Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh từ 10 năm trước bị tử thần phá hủy, không lâu lúc sau liền bị Tố Hàn Bích chữa trị hảo. Trong động phủ tử đằng hoa, vẫn là nguyên lai tử đằng hoa, sâu kín thịnh phóng, rất là đẹp. Tố Hàn Bích đi lên kia đá xanh đường mòn, phất khai cửa đá trước tử đằng hoa, đi vào Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh bên trong. Ở trong động phủ hương hồ hoa sen thượng, đang có một người cao dài thân ảnh. Tố Hàn Bích nhíu mày, gọi một tiếng nói, Tô Vũ. Tô Vũ cùng Tống Mục Tình đã nhiều ngày lại đây, ở nhờ ở nàng Hàn Nguyệt tiểu cảnh trung, hiện tại không thấy Tống Mục Tình thân ảnh, chỉ có Tô Vũ một người đứng ở hồ hoa sen ngoại phát đốc. Tô Vũ sửng sốt, xoay người lại, tia thanh thả đạm ánh mắt từ Tố Hàn Bích trên người xét qua, dừng lại ở nàng trong tay nắm vô sắc kiếm thượng. Sư phụ! Tô Vũ gọi một tiếng. Tống Mục Tình đâu Tố Hàn Bích hỏi. Nàng mang theo Đông Hải đi giới chi chơi. Tô Vũ giải thích nói. Tố Hàn Bích gật gật đầu, lên tiếng, ta tới nói cá biệt, đi ra ngoài du lịch mấy năm. Tô Vũ có chút kinh ngạc, sư phụ ngươi phải đi. Đúng vậy. Tố Hàn Bích gật gật đầu, chú ý tới Tô Vũ ánh mắt vẫn là dừng lại ở chính mình trong tay trên thân kiếm. Nàng thanh thanh giọng nói, chính xác nói, Tô Vũ, ngươi đang xem cái gì? Ta đang xem sư phụ thanh kiếm này. tô vũ không có kiên rẻ chính mình đối hảo kiếm hướng tới đây là ta kiếm tố hàn bích nhẹ giọng cười nói sư phụ nếu không còn nữa kiếm liền có thể truyền cho ta tô vũ nghiêm túc cùng tố hàn bích nói lý đây cũng là hắn bái tố hàn bích vì sư nguyên nhân trí nhất tố hàn bích ho nhẹ một tiếng thiệt tình thực lòng ở khuyên nhủ tô vũ nhưng vô sắc là cái nam tô vũ kia đạm mạc khuôn mặt cứng đờ có vẻ có chút không dám tin tưởng kiếm như thế nào có giới tính hắn xác thật là có chút kinh ngạc bởi vì cho tới nay hắn đều cho rằng tố hàn bích chuôi này lãnh bạch sắc trường kiếm nếu là thật sự có thể biến người hẳn là một vị thơm tho mềm mại tuyệt sắc nữ tử cơ ác kiếm tu kiếm không đều là lao bà sao cho nên tô vũ theo lý thường hẳn làm mà đem chính mình thẩm mỹ đại nhập tố hàn bích thanh kiếm này hóa hình lúc sau bộ dáng này đem vô sắc kiếm rất mạnh hắn là thiệt tình thực lòng muốn thông qua đang lúc phương pháp được đến nó tố hàn bích như mày vì sao không thể có hắn đều có thể mọc ra hai chân chính mình chạy lạc Tố Hàn Bích cảm thấy chính mình rất cần thiết đánh vỡ Tô Vũ đối vô sát kiếm ý tưởng không an phận, Tô Vũ, ta ngốc đồ đệ, hắn thật là cái nam, ngươi còn tưởng đem hắn đương lão bà, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Tô Vũ kia trắng nón mặt đỏ lên, hắn vẫn chưa có lòng dương chi hảo, nếu Tố Hàn Bích trong tay vô sát kiếm thật sự là nam, như vậy hắn khẳng định, khẳng định sẽ không theo đuổi thanh kiếm này. Nhưng là, xem kia thanh kiếm bộ dáng, liền tính hóa hình, cũng nên là cái xinh đẹp nữ hài tử. Tất nhiên là Tố Hàn Bích ở lửa hắn. Tô Vũ lắc đầu, ta không tin, trừ phi ngươi biến trò ta xem. Hắn cho rằng Tố Hàn Bích sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới ngay sau đó, Tố Hàn Bích trong tay vô sắc kiếm sáng lên năm sắc quang mang, phát họa vì một người hình. Tô Vũ nhìn kia năm sắc quang mang đan chéo chung dần dần rõ ràng thuần trắng sắc bóng người. Thảo, là thật sự, không chỉ có là cái nam, vẫn là cái lớn lên rất tuấn tú nam. Thật sự muốn chết. Hắn mơ ước mơ ước như vậy nhiều năm kiếm. cư nhiên là cái nam. Tô Vũ sừng sốt, nhìn trước mắt nâng lên sắc nhọn mắt vượng nhìn hắn vô sát, một chốc một lát thế nhưng không có nói ra lời nói tới. Ta không lừa ngươi đi. Tố Hàn Bích chống lạnh đúng lý hợp tình. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, xoay đầu đi. Tố Hàn Bích hỏi hắn, ngươi còn có hứng thú sao? Tô Vũ thật là không có long dương chi hảo, hắn lắc đầu, sư phụ, là ta hẹp hỏi. Hắn xoay cái tâm tư, vẫn là quyết định không thèm nghĩ Tố Hàn Bích kiếm, hắn còn không bằng chính mình đi tìm một phen. sau đó hắn cũng sẽ có thuộc về chính mình xinh đẹp tiểu cô nương tố hàn bích thành công dùng sự thật đánh tan tô vũ đối với vô sắc kiếm tốt đẹp ảo tưởng lúc sau liền cầm lấy một lần nữa biến thành kiếm vô sắc kiếm cùng tô vũ từ biệt ta đi tìm tống mục tình nàng hiện tại hẳn là cùng đông hải một đạo ở hải ngoại tiên sơn giới chi chơi tô vũ vì tố hàn bích chỉ dẫn phương hướng thực mau tố hàn bích liền bay đến giới trì phụ cận hiện tại giới trì là hải ngoại tiên sơn trung ương một mảnh sao trời xoáy nước xa xa nhìn lại sao trời luân chuyển rất là mỹ lệ nơi này linh khí dư thừa cho nên có rất nhiều tán tu đều đi vào nơi này tu luyện rất xa tố hàn bích liền thấy được kia ở biển sao bên trong xuyên qua cá lớn đúng là biến thành cự côn hình thái đang ở hấp thu thiên địa linh khí đông hải tố hàn bích bay qua đi đi vào cao nhai phía trên đang nhìn biển sao phát ngốc tống mục tình tống mục tình thực thích xem này đó tựa như kim cương giống nhau sao trời dùng huyền ảo khó hiểu quỹ đạo hành động nàng một bên tìm hiểu thiên địa đại đạo đang muốn nhập Ngủ, thần, là lúc, lại bị Tố Hàn Bích chụp bả vai. Nhìn cái gì đâu? Tố Hàn Bích cúi đầu hỏi bên người nàng Tống Mục Tình. Tống Mục Tình ăn ngay nói thật, kỳ thật đang ở người. Phát ngốc khá tốt, dù sao đôi mắt một bế, người khác hỏi ngươi đang làm gì, ngươi nói ở tu luyện, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Tố Hàn Bích ngồi ở Tống Mục Tình bên người, tiếp tục truyền thụ tu luyện chi đạo, nếu là một không cẩn thận ngủ rồi, người khác kêu ngươi không tỉnh, ngươi liền nói tìm hiểu thiên địa huyền cơ, nhập định. Tống Mục Tình bị Tố Hàn Bích nói chúng rồi tâm sự, mặt già đỏ lên, xoay đầu hỏi Tố Hàn Bích nói: "Sư phụ ngươi tới tìm ta làm cái gì?" "Muốn ra ngoài du lịch, cho nên cùng ngươi cáo biệt." Tố Hàn Bích nói thẳng: "Ngươi muốn thay ta coi Trừng Hảo Hàn Nguyệt tiểu cảnh trung tử đằng hoa." Tống Mục Tình nhẹ nhàng ai một tiếng: "Sư phụ a, ngươi thay đổi, ngươi trước kia thực trạch. Trước kia tiểu thế giới quá tiểu, ta đem toàn bộ thế giới du lịch xong lúc sau, liền chỉ có thể trạch, nhưng tiên giới rất lớn, vô cùng vô tận, không có giới hạn." tố hàn bích nhẹ giọng nói tống mục tình trông cảm nếu là ta cũng có sư phụ như vậy tu vi ta cũng đi không có việc gì chậm rãi tu luyện một ngày nào đó có thể tố hàn bích nhìn trước mắt mênh mang vô tận biển sao chúng ta có không có quấy mênh mang năm tháng chúng ta tránh thoát vận mệnh cùng thọ mệnh gông cùng xiềng xích vì chính là giờ này khắc này tự do tự do là một cái rất tốt đẹp từ ngữ tống mục tình gật gật đầu tố hàn bích bỗng nhiên nhớ tới cái gì nàng tựa hồ cho tới nay đem người nào cấp quyến mất nguyệt cảnh đâu nàng nghi hoặc hỏi tống mục tình nói nàng nhớ rõ nàng là làm tống mục tình đem mất đi sức lực nguyệt cảnh cấp mang về vãn tình cảnh nhưng nàng giết chết tử thần lúc sau nguyệt cảnh liền không thấy bóng dáng lại lúc sau rất nhiều tiên giới cục diện rối dám chờ nàng đi thu thập ước chừng dùng 10 năm thời gian nàng mới đưa phía trước một trận chiến cấp tiên giới mang đến bị thương vứt phẳng làm tiên giới một lần nữa trở lại bình tĩnh bên trong tống mục tình khẽ che môi đỏ có chút kinh ngạc sư phụ Ta cho rằng ngươi đều quên nàng, nếu là ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Nguyệt cảnh sau lại rời đi vãn tình cảnh, ta tưởng nàng cũng không cần thiết bảo thủ cái gì bí mật, cũng không có gì tác dụng, ta liền làm nàng rời đi. Tống Mục Tinh giải thích nói, nàng đi thời điểm, cùng ta nói không cần đem nàng hành tung chủ động hướng ngươi nhắc tới. Nàng nói ngươi hẳn là không quá thích nàng xuất hiện ở ngươi trước mặt, rốt cuộc trên thế giới có cùng ngươi như vậy tương tự người, là một kiện rất biệt níu khó chịu sự tình. Tống Mục Tinh cười. Ta cảm thấy nàng nói đúng. Xác thật. Tố Hàn Bích tán đồng, nếu không phải đột nhiên nhớ tới, nàng cũng muốn quên nguyệt cảnh. Nàng hồi Vân Tiêu Tông, Tố Tân Thạch đã chết, Quý Hoài đã chết, nhưng Vân Tiêu Tông vẫn là có vài vị Tố Tân Thạch thu đệ tử. Tống Mục Tình chậm dai nói, dù sao nàng cũng chưa nói nàng chính là Tố Tân Thạch thân nữ nhi, chỉ nói nàng là Tố Tân Thạch đồ đệ, liền trở về tiếp quản Vân Tiêu Tông. Người cho nàng viết xong tu di nguyệt quyết là một quyển thượng giai tu luyện công pháp. Cho nên nàng tu luyện lên cũng so thường nhân mau chút. Tống Mục Tình nói Nguyệt Cảnh sau lại hướng đi, nàng khổ hạnh kiếm bị tử thần hủy hoại, ta thấy nàng không có kiếm dùng, ngươi đặt ở hồ hoa sen thương long kiếm, nói vậy ngươi nhìn cũng cảm thấy trứng mắt, ta liền đem thương long kiếm cho nàng. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng gật gật đầu, thật là nói tử thần đưa tới kia đem thương long kiếm, nàng thực sự xem nó có chút trứng mắt, tuy rằng là đem hảo kiếm, nhưng cũng không biết xử trí như thế nào. Đưa cho Nguyệt Cảnh đảo cũng coi như cái hảo nơi đi. Nàng than nhẹ một tiếng, cũng không biết ở cảm khái chút cái gì. Sư phụ, ngươi thật sự phải đi. Tống Mục Tình nhìn Tố Hàn Bích ở biển sao bên trong tựa như Hàn Nguyệt thanh lãnh sơn mặt. Tự nhiên là phải đi. Tố Hàn Bích gãi gãi đầu, nóc tại Hàn Nguyệt tiểu cảnh chung cũng không có gì ý tứ. Nhớ rõ cho ta gửi địa phương thổ đặc sản trở về. Tống Mục Tình xoa xoa tay. Nếu ta nhìn đến hoang dã nơi có lớn lên hình thủ kỳ quái như ở Y Phân, ta nhất định cho ngươi gửi một đống cất châu trở về. sau đó cùng ngươi nói đây là hoang dã nơi cư dân mỗi ngày đều ăn cỏ xanh bánh kem tố hàn bích tỏ vẻ việc này không có vấn đề tống mục tình tốt tố hàn bích không hổ là ngươi nàng ngồi ở tại chỗ nhìn đến tố hàn bích đứng dậy như hỏa và táo ở biển sao bên trong tung bay cùng lộng lây tinh quang giao hỏa ở một chỗ tống mục tin tưởng nếu tại đây đầy trời ngân hà bên trong nhất định phải có một vòng ánh trăng nói như vậy này quang nhất định là nàng tố hàn bích xoay người sang chỗ khác chiều nàng phất phất tay ta đi rồi Nàng một người phi thân dựng lên, bay vào mênh mang trong mây. Tống Mục Tình nhìn Tố Hàn Bích kia mảnh khảnh bóng dáng, lớn tiếng kêu: "Sư phụ, ngươi một người đi, có thể hay không thực tịch mình nha?" "Muốn? Không, muốn, suy xét mang lên ta." Nàng đề cao thanh âm, đối Tố Hàn Bích khai cái vui lùa. Tố Hàn Bích trong tay gắt gao nắm vô sắc kiếm quang mang sáng lên, cắt qua thật dậy tầng mây. Nàng ở kia năm sắc quang mang xoay người, quay đầu đối Tống Mục Tình cười cười, hơi hơi cong lên khỏe miệng mang theo chút hài hước. Ai nói ta là một người lạc? Nàng tươi cười tựa như chuông bạc giống nhau chui vào tống mục tình trong thai. Tiếp theo cái nháy mắt, thân ảnh của nàng biến mất. Tố Hàn Bích đi vào mênh mang vô tận phương xa. Thiên hạ to lớn, nàng cùng hắn có dài lâu lại xa xưa thời gian đi chậm rãi đặt chân, cộng phó vô tận non sông. Toàn văn song. mươi 68 phiên ngoại vô sát, một, đều có thể. Từ nào đó trình độ thượng nói, Tố Hàn Bích cảm thấy chính mình là một cái thực phải cụ thể người. Nhìn đến Mỹ lệ hoa tươi ánh mắt đầu tiên, nàng phản ứng đầu tiên là làm thành hoa tươi bánh khá tốt ăn. Nàng trừ bỏ ở huyền minh giới hắc ngục phía trước năm tháng trung từng có một chút lãng mạn khí tư, lại lúc sau liền hiếm khi có phong hoa tuyết nguyệt ý tưởng. Nhưng nếu hỏi, nàng trong cuộc đời đã làm nhất lãng mạn sự tình là cái gì? Mặc dù Tố Hàn Bích biết chính mình nhất sinh còn chưa đi xong, hiện tại còn nói còn qua sớm, nhưng nàng nhất định sẽ chắc chắn nói ra chuyện này. Nàng trong cuộc đời đã làm nhất lãng mạn sự, chính là dùng nàng uy hiếp. làm một thanh bách chiến bách thắng lợi kiếm tố hàn bích phá tan lục đạo luân hồi gông cùng xiềng xích đi vào cái này hoàn toàn mới thế giới đã qua trăm năm nàng ở hắc ngục trung chịu quá thương đã tất cả dưỡng hảo từ cái kia rừng rậm đi ra lúc sau nàng bán hắc sắt lang mao ra cùng lợi trảo, cũng tích có một ít linh thạch linh tinh tư bản tố hàn bích không có lựa chọn gia nhập nào đó môn phái mà là lẻ loi một mình lấy tán tu thân phận hành sự hiện tại nàng tu vi đã đến nguyên anh kỳ ở tu sĩ bên trong đã là trung thượng tiêu chuẩn. với Càn thiên lĩnh vùng cũng có chút uy danh ai đều biết Càn thiên lĩnh tố hàn bích không dễ chọc nếu không chủ động khiêu khích nàng còn hảo nếu là mạo phạm nàng này tố hàn bích tuy rằng thân là nữ tử nhưng xuống tay cũng không lưu tình chút nào tố hàn bích chính mình một người tu hành cũng bất giác tịch mịch nàng tuy là kiếm tu nhưng trong tay sử dụng kiếm đều là dùng quá tùy tay liền ném chưa bao giờ chân chính đem bất luận cái gì một phen kiếm trở thành chính mình pháp bảo quá mấy năm gần đây tới tố hàn bích ở cản thiên lĩnh vùng cũng có chút danh khí một ít môn phái liền nghĩ dùng bảo kiếm mời chào tố hàn bích bái nhập bọn họ môn hạ nhưng đều bị tố hàn bích cự tuyệt nàng tính tình cổ quái cũng ít có người nguyện ý tới gần nàng mà lúc này tố hàn bích liền không tay đi vào cản thiên lĩnh mảnh đất giáp danh một nhà dịch quán tay nàng trung chính phủ một cái túi chữ vật nội bộ thoạt nhìn chứa đầy chiến lợi phẩm san giết yêu thú đổi lấy tu luyện sở cần linh thạch bình thường tu sĩ sinh hoạt chính là như thế đơn giản một bên chuẩn bị thu mua linh tài béo tu sĩ thấu lại đây tia mắt nhỏ nhìn chằm chằm tố hàn bích trong tay túi chữ vật chuyển tố hàn bích ngươi hôm nay lại mang theo chút cái gì trở về béo tu sĩ hỏi bất quá một ít lũ minh mãng ra thôi tố hàn bích đem túi chữ vật ném ở trước mặt hắn khả năng bán 500 linh thạch béo tu sĩ đem tố hàn bích ném cho hắn túi chữ vật mở ra đánh giá một chút bên trong linh tài thực vừa lòng hắn lại có thể ở tố hàn bích trên người kiếm một bút hắn đem tràn đầy một túi linh thạch dâng lên một bên thật cẩn thận mà tìm hiểu khẩu phong Tố đạo hưu tích cốc nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Tố hàn bích sửng sốt trả lời nói, tu luyện à, nơi đây linh khí loãng, chỉ dựa vào phun nạp thiên địa linh khí nhưng không đủ. Tố đạo Hữu là kiếm tu, sao không vì chính mình luyện chế một thanh kiếm? Béo tu sĩ có chút tò mò, hắn cũng là từng gặp qua tố hàn bích luyện khí công phu, rất có đại gia phong phạm. Tố hàn bích lắc đầu, không cần, dùng không quá thuận tay. Nàng đi vào dịch quán bước chân một đốn, lại có chút phiền muộn. Kỳ thật Đâu ra thuận tay không thuận tay, nàng đã có thể đem kiếm chiêu phong thích đến vô cùng hoàn mỹ, bất luận là cái gì kiếm tới rồi trên tay nàng, cũng có thể đủ dễ bảo, nàng sử dụng lên cũng là cưới xe nhẹ đi đường quen. Nơi nào là cái gì không quá thuận tay, chỉ là có người đáp ứng nàng muốn tặng cho nàng một thanh bảo kiếm. Nàng luôn là phải đợi đi. Tố Hàn Bích nhẹ thư một hơi, đang định đi vào dịch quán nghỉ ngơi, lại bị phía sau béo tu sĩ gọi lại. Tố Đạo Hữu nghe nói trước đoạn nhật tử Bích Vân Kiếm phái mời ngài đi bọn họ Tông Môn ngài hẳn là đáp ứng rồi đi hắn xoa xoa tay nhỏ giọng hỏi tố hàn bích lắc đầu không có nàng thật sự là không nghĩ trở lại tông môn trung đi bởi vì này khó tránh khỏi sẽ lệnh nàng nhớ tới ở vân tiêu tông nhật tử tới nàng như thế lẻ loi một mình đảo cũng khá tốt bích vân kiếm phái chính là càn thiên vùng tốt nhất môn phái tố đạo hữu ngươi như vậy kỳ thật cũng không quá hành béo tu sĩ niệm hắn cùng tố hàn bích giao tình, hảo tâm nhắc nhở nói ngươi nếu không đi nhưng sẽ chọc đến bích vân kiếm phái không vui Rốt cuộc ở đại tông môn trong mắt, sở hữu ưu tú tu sĩ, nhất định phải bái nhập bọn họ môn trùng không thể. Chúng nó phảng phất một cái lưới lớn, đem này giới chung có thiên phú tu sĩ vơ vét trong đó, lớn mạnh tự thân thực lực. Chỉ có không có năng lực tu sĩ mới có thể cam tâm tình nguyện đương một cái tán tu, độ phân giải hàn bích như vậy là thật ngoại lệ. Tố hàn bích chưa bao giờ nghĩ tới nàng chính mình nếu là không có bái nhập nào đó môn phái sẽ chọc đến bọn họ không vui. Không đi liền không đi bái, bọn họ môn phái thiếu chương ăn cơ miệng. không phải càng tỉnh tiền sao nàng chiều béo tu sĩ phất phất tay xem như biểu lộ chính mình thái độ tố hàn bích đi vào dịch quán bên trong một đầu chui vào mềm mại giường lớn nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu tiếp tục tu luyện nàng biết chính mình tu luyện tốc độ thực mau tu sĩ tu luyện thiên phú các có cao thấp nàng hẳn là tính nhất có thiên phú kia một loại tố hàn bích tưởng ít nhất chính mình ở phương diện này vận khí không tính quá kém nàng nhắm mắt bắt đầu chậm rãi hấp thu kia túi chữ vật đảo ra tới linh thạch phong thích năng lượng Liên ở nàng cảm giác kinh mạch trong vòng chậm rãi tích lũy linh khí dần dần tràn đầy thời điểm lại bỗng nhiên mở hai mắt một loại lạnh băng hơi thở thoáng thượng thân thể của nàng khiến cho nàng cảnh giác mà đứng lên tố hàn bích nước mắt nhìn đến nàng trước mặt đứng một vị người mặc bích sắc xiêm y yi nữ tử mà mỹ lại mang theo một tia cao cao tại thượng uy nghi nàng kia tinh tế trường mi hơi hơi khơi màu, trứng mắt tố hàn bích tố hàn bích xoa một chút đôi mắt ngáp một cái bích đồng đạo hữu ta không phải đã nói qua ta sẽ không gia nhập bích vân kiếm phái ngươi không cần hỏi lại ta biết ngươi tố hàn bích dí tứ còn không phải là treo giá chờ ta bích vân kiếm phái cho ngươi khai ra càng tốt điều kiện sao bích đồng gắt gao nhìn chằm chằm tố hàn bích nói tố hàn bích nhu thanh tế ngữ nghiêm túc giải thích bích đồng đạo hữu cũng không phải như thế ta xác thật không mừng gia nhập tông môn bích đồng lại căn bản không có nghe nàng giải thích lo chính mình tiếp tục nói đi xuống hiện tại ta nói cho ngươi ngươi thực hiện được sư tôn mệnh ta mang lên sư môn trọng bảo bích vân kiếm tiến đến nếu là đem thanh kiếm này cho ngươi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta bích vân kiếm phái càng thiên lĩnh gặp qua tố hàn bích người đều minh bạch tố hàn bích tu vi tiến bộ tốc độ chỉ có thể dùng tiến bộ vượt bậc tới hình dung này thiên phú quả thực cử thế hiếm thấy bích vân kiếm phái trên dưới 3.000 năm cũng chưa thấy qua như thế có thiên phú kiếm tu bích đồng đem trong tay hộp kiếm phùng ra tới mở ra kia dày nặng cái nắp nội bộ một thanh bích sắc trường kiếm lưu chuyển quan mang tố hàn bích nhìn thoáng qua kia bích vân kiếm phái sư môn trọng bảo Này sắc thật là một phen hảo kiếm, liền tính là. Liền tính là tố tân thạch truyền cho quý hoài hán hải kiếm, cũng so ra kém này đem. Thư cho đến này, nàng giơ tay gõ một chút đầu mình. Nàng lịch duyệt như thế căn cối, tiếp xúc quá thế giới như thế tiểu, thế cho nên nghĩ đến thứ gì, liền sẽ không tự chủ được nhớ tới bọn họ. Tố hàn bích đôi bích đồng lắc lắc đầu, bích đồng đạo hữu, ta không cần nó. ngươi là kiếm tu, nơi nào không cần kiếm. Bích đồng trừng lớn mắt, không thể tin được tố hàn bích thế nhưng cự tuyệt. Nữ nhân này, nàng nhất định, nhất định là ở thử bích vân kiếm phái điểm mấu chốt, chờ đợi bích vân kiếm phái có thể lấy ra càng tốt đồ vật cho nàng. Nàng thế nhưng như thế tham lam. Tố hàn bích nghiêm túc nói, vô luận là kia thanh kiếm, đều có thể, cho nên ta tìm dịch quán ngoại hàng vỉa hè mười khối linh thạch bán xỉ tam đem bình thường thiết kiếm cũng là có thể. ngươi dám đem hàng vỉa hè thiết kiếm cùng ta bích vân kiếm phái trọng bảo so sánh với. Bích đồng tức giận đến mày liễu dự ngược, là đều có thể dùng cho nên ở ta trong mắt vô cao thấp chi phần bích vân kiếm phái sư môn trọng bảo tự nhiên là tốt tố hàn bích cực có hàm dưỡng nhẹ giọng trầm ngự đối tức muốn hộp máu bích đồng giải thích ta thấy bích đồng đạo hữu càng muốn muốn thanh kiếm này không bằng ngươi mang về thanh kiếm này tương lai có lẽ cũng có thể chuyển tới ngươi trên tay bích đồng bị tố hàn bích chọc chúng tâm sự nàng xác thật là có chút ghen ghét tố hàn bích một giới tán tu thế nhưng có thể khiến cho môn trung tiền bối như thế coi trọng nàng tâm, tâm niệm niệm muốn bích vân kiếm Thế nhưng liền phải chấp tay nhường cho Tố Hàn Bích, này ai có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Tố Hàn Bích, ngươi không biết tốt xấu. Bích Đồng thật mạnh đem hộp kiếm khép lại, đối Tố Hàn Bích quát. Tố Hàn Bích than nhẹ một hơi nói, ta tôn trọng Bích Vân kiếm phái, nhưng ta xuất phát từ cá nhân nguyên nhân, xác thật không muốn gia nhập tông môn, Bích Đồng đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Bích Đồng trừng mắt Tố Hàn Bích, gắt gao nắm chặt hộp kiếm ngón tay khớp xương trắng bệnh. Nàng trong đầu hiện lên Lâm Hành phía trước, sư môn trưởng bối ra phó Nếu là có thể đem tố Hàn bích mời chào nhập bích vân kiếm phái kia liền mời chào lại đây, nếu là không thể, kia liền chỉ có thể đem nàng. Giết! Nàng tu vi bất quá nguyên anh, tuy có thiên phú nhưng cũng có thể đắn đo. Nếu có thể gia nhập bích vân kiếm phái đó là giai đại vui mừng, nếu là không thể, nàng gia nhập khác đối địch một phái, đó là bích vân kiếm phái hậu hoạn. Không gia nhập bích vân kiếm phái, tố Hàn bích chỉ có thể đi tìm chết, ai kêu nàng không biết tốt xấu như thế. bọn họ bích vân kiếm phái ở cản thiên lĩnh vùng quả thực chính là một tay che trời tồn tại đều đối nàng như thế cung kính mời nàng thế nhưng còn có thể cự tuyệt tố hàn bích sáu thức cực kỳ nhạy bén nàng ở bích đồng một tay gắt gao đẻ lại hộp kiếm bên cạnh thời điểm liền đã đã nhận ra kia không chút nào che giấu sát ý chỉ một thoáng hai người thân hình đồng thời nhảy dựng lên đối kiếm chiêu thức đặng khai khí lãng đem dịch quán nóc nhà ném đi tố hàn bích mau tay nhanh mắt túm lên túi chữ vật hàng vỉa hè thiết kiếm cùng bích đồng rút ra bích vân kiếm đúng rồi nhất chiêu bích đồng tu vi đã đến nguyên anh phía trên xuất khiếu kỳ trong tay bảo kiếm cũng không biết so tố hàn bích thiết kiếm muốn tốt hơn nhiều ít nhưng liền bất thình lình đối chiêu tố hàn bích thế nhưng không rơi hạ phong tố hàn bích đã sáng tỏ bích đồng cùng bích vân kiếm phái ý tứ cái này tông môn không chiếm được nàng liền muốn đem nàng phá hủy nàng nắm thiết kiếm tay có chút hơi run rẩy rốt cuộc đối mặt chính là ở cản thiên lĩnh vùng thanh danh như sấm bên thai bích vân kiếm phái nàng vẫn là có chút thấp thỏng Nhưng nàng quyết không thể lại khuất cư nhân hạ, mặc cho chính mình vận mệnh bị bài bố. Tố Hàn Bích, là ngươi không biết tốt xấu, liền đừng trách ta không khách khí. Bích Đồng thân hình chiều Tố Hàn Bích vô hạn bước gần, trong tay Bích vân kiếm phát ra lỗi lạc sán lạn quan mang, nàng trong mắt là đoán độc sát ý. Nàng xác thật muốn giết Tố Hàn Bích, vừa vận Tố Hàn Bích thế, nhưng thật sự như thế không có nhãn lực thấy, nàng lúc này dùng tới 10 thành 10 thực lực. Nhưng liền tại hạ một cái chớp mắt, Bích Đồng chỉ cảm thấy chính mình ngực thoáng thượng một cổ thấu xương lạnh lẽo xúc cảm. tố hàn bích trong tay thiết kiếm đột phá bích đồng thân thể phong ngự đã hết sức yếu ớt đâm vào nàng ngực chịu tâm mạch chi lực phản trấn đã tốc tốc nứt toạn đem nàng trái tim rảo làm một đoàn ngươi dám bích đồng hai tròng mắt tan rã nhìn tố hàn bích lại thấu không ra một đoạn hoàn chỉnh lời nói tố hàn bích đem chửi lủi chui kiếm một ném chiều nàng gật gật đầu đúng vậy ta dám bất luận giết hay không bích đồng này bích vân kiếm phái đều là muốn đuổi giết nàng chi bằng trước đem người này giết cũng đỡ phải nàng trở về mật báo Tố Hàn Bích mặt vô biểu tình mà đem nhiễm huyết Bích Vân Kiếm để vào hộp kiếm bên trong, nhìn thoáng qua trong viện Bích Đồng đã không có hơi thở thân thể, phi thân dựng lên, rời đi dịch quán. Nơi đây không thể ở lâu, nàng muốn chạy trốn. mươi 69 phiên ngoại vô sát, nhị, không tin số mệnh. Tố Hàn Bích kỳ thật không sao cả ở Càn Lĩnh Ngốc có lẽ là ở địa phương khác. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể tu luyện, đi nơi nào đều không sao cả, dù sao nơi nào đều không phải nằng ra. Nàng mang đi Bích Vân Kiếm Phái sư môn trọng bảo, còn giết Bích Vân Kiếm Phái đệ tử. Sự ở không lâu, lúc sau bị Bích Vân Kiếm Phái sau khi biết được, đại tức giận. Kỳ thật, tố Hàn Bích bất luận có làm hay không những việc này, Bích Vân Kiếm Phái đều sẽ nàng giết. Không thể mời chào nhập môn trung ưu tú tu sĩ, chỉ có thể là cái người chết. Miễn cho nàng lại đi đối địch môn phái. Cho nên, ước chừng 10 ngày lúc sau phản ứng lại đây Bích Vân Kiếm Phái, đối tố Hàn Bích hạ tuyệt sát lệnh, nàng bức họa cùng đặc thù dán đầy cản lĩnh mang phố lớn ngõ nhỏ. nhưng mà khi tố Hàn Bích đã rời đi Càn lĩnh, chính mang theo tre nhan mũ có rẻm, ở ngoài thành quán trà uống trà. Nàng chính tính toán này Bích Vân Kiếm tìm nơi chợ đen ra tay đổi chút linh thạch. Đại Bích Vân Kiếm phái tìm về Bích Vân Kiếm lúc sau, quá thượng mấy trăm năm cũng sẽ sự quên. vốn dĩ sự tình sẽ như tố Hàn Bích dự đoán phát triển, nàng bất quá là giết Bích Vân Kiếm phái cái đệ tử mà thôi. có bo lớn Bích Vân Kiếm phái kẻ thù chờ đối nàng vươn viện thủ, nàng chạy ra Bích Vân Kiếm phái đổi giết, tự bảo vệ mình cũng thực dễ dàng. Nhưng thế giới này chung, xuất hiện cái dị số. kia là nói linh theo như lời, năm đó có người tới giới chỉ đi vào tố hàn bích sở trải qua cái thứ hai tiểu thế giới. Là giang sĩ, phụ tử thần chi danh tiến đến lấy đi tố hàn bích mệnh lệnh Tiên giới có quy tắc, tiên nhân không được tự tiện ảnh hưởng muôn phương tiểu thế giới phát triển, cũng là có lý do. Nhân tiên nhân tiến vào tiểu thế giới chung, không chỉ có lực lượng sẽ bị suy yếu đến tiểu thế giới bình thường tu sĩ thực lực cường độ, cũng sẽ mất đi đại bộ phận tiên nhân ký ức. Nhân, cơ hội không có tiên nhân sẽ lựa chọn trở lại tiểu thế giới chung, rốt cuộc hoa như vậy nhiều công phu tu luyện, nếu là không cẩn thận nhân suy yếu lực lượng, mất đi ký ức, vĩnh đọa phàm trần không có lời. Nhưng giang si không dạng, hắn chung với vị này tiên giới chi chủ, tử thần cũng đối hắn hạ tử mệnh lệnh, giết chết tố hắn bích, hủy hoại năm sắc thạch này mệnh lệnh phảng phất thiết luật thật sâu khắc vào hắn trong đầu. Tức hắn đi vào tiểu thế giới, quên mất chính mình thân tiên nhân sự tình, nhưng này thiết luật hắn như cũ không có quên. giang sĩ dù sao cũng là tiên nhân hắn đi vào cái này tiểu thế giới chung đã tiếp cận trăm năm tại đây không đến trăm năm thời gian hắn thành giới trung thế lực đại thực lực cường hoàng nhật tông tông chủ cơ hồ là giới cường người hoàng nhật tông thế lực cũng cơ hồ này toàn bộ tu tiên thế giới bao phủ nê hà tố hàn bích nơi cản lĩnh thật sự quá mức hẻo lánh nàng bất quá giới nguyên anh kỳ tu sĩ liền tính có chút danh cũng bất quá bị địa phương thế lực sở biết rõ thanh danh còn chuyển không đến cản lĩnh ở ngoài cho nên liền tính những năm gần đây giang xí có đang tìm kiếm tố hàn bích nhưng cũng không chỗ nào hạch bất quá bích vân kiếm phái đối tố hàn bích tuyệt sát lệnh xuống dưới lập tức khiến cho hoàng nhật tông chú giới trung cơ hồ sở hữu môn phái đều tiếp thu hoàng nhật tông còn hạn hôm nay có chuyện gì bẩm báo giang xí trông cảm lười biếng dương mắt nhìn hoàng nhật tông môn trung trưởng lão mà chỗ tây nam biên thủy cản lĩnh bích vân kiếm phái hạ cái tuyệt sát lệnh phụ trách thu thập tình báo hoàng nhật tông trưởng lao trầm giọng nói không nghe nói qua Giang sĩ tưởng, cái gì gà rừng muốn phái là đối tố Hàn Bích sở hạ, tông chủ ngài thẳng tới nay, không phải thẳng đang tìm kiếm người tung tích sao? Mấy năm nay cũng tìm được rồi mấy cái trùng tên trùng họ giết, nhưng bộ dạng đều không khớp. Trường Lão Bích vân kiếm phái sở hạ tuyệt sát lệnh thượng vẽ tố Hàn Bích bức họa trình đi lên, tông chủ ngài, Giang sĩ mấy năm nay cũng giết sai rồi rất nhiều người, cho nên đối tin tức này cũng không ôm cái gì hy vọng. Hán tiếp nhận tuyệt sát lệnh thượng tố Hàn Bích bức họa, qua loa quét mắt, lại ngây ngẩn cả người. Tuyệt sát lệnh thượng nữ tử dung mạo tuyệt Mỹ, thanh lanh tự nguyệt, khóe môi trọn ti như có như không thiện. Nàng là Mỹ, nhưng hắn lại muốn giết nàng. Trước mệnh càn lĩnh phụ cận Hoàng Nhật Tông nơi dừng chân phái ra tu ít nhất ở suất khiếu kỳ trở lên tu sĩ khắp khu vực vây lên tìm tòi, ta tự mình đi càn lĩnh, ba ngày sau đến. Giang si đứng dậy, trong mắt là không thêm che giấu sát. Hắn không biết chính mình từ đâu mà đến, cũng không biết chính mình gì tự ký sự bắt đầu giống như lực lượng cường đại, nhưng hắn trong đầu thật sâu khắc cái không ngã thiết luật Giết Tố Hàn Bích. Hoàng Nhật Tông thuộc hạ lĩnh mệnh, nhanh chóng Tông chủ giang Xí mệnh lệnh truyền đi xuống. Mà khi Tố Hàn Bích lại đối với cái này cao cao tại thượng, chờ đợi nàng khẩu cắn nuốt địch nhân không hay biết. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến giống nàng nho nhỏ tu sĩ, sẽ chọc phải như vậy cao không thể phản tồn tại đâu. Cho nên, khi đang ngồi ở vùng ngoại ô hẻo lánh quán trà Tố Hàn Bích chính vén lên mũ co rèm rác, tính nghỉ ngơi tới uống một ngụm trà thời điểm, rất xa. Nàng cảm giác được nơi xa tựa hồ có mấy cái xuất khiếu kỳ tu sĩ cao thủ tiếp cận. Bích Vân kiếm phái thứ tính là phái không ra nhiều như vậy cao thủ, Bích Đồng đã là bọn họ môn trung ưu tú hậu bối. Tố hàng Bích đứng dậy, làm trên bàn ném mấy khối linh thạch coi như tiền trả trực tiếp phi thân dựng lên, rời đi này con trả Vạn này nhóm người không phải hướng về phía nàng mà đến đâu. Người mặc thượng có kim sắc văn theo ý ý vài vị hoàng nhật tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, cho nhau trao đổi hạ ánh mắt. bọn họ không nghĩ tới tố hàn bích cảm giác như nhạy bén ly nàng thượng có nhiều mà nàng cảm giác được nguy hiểm đi trước kéo ra khoảng cách bọn họ cũng lười đến lại che giấu trực tiếp nhắc tới tức đem hết toàn lực đuổi theo tố hàn bích tố hàn bích cảm giác được phía sau kia vài vị xuất khiếu kỳ cao thủ càng ngày càng gần biết là hướng về phía chính mình tới nàng gửi bích vân kiếm dưới kiếm khai dứt khoát lưu loát mà rút ra này đem chứa bánh ánh bích quang bảo kiếm nếu như nàng cũng không lại ẩn tàng rồi nàng ngự kiếm mà đi tốc độ nhanh vài phần, nhưng Hoàng Nhật Tông đệ tử lại là danh môn xuất thân, huấn luyện có tố, há là Bích Đồng có thể so sánh. Bọn họ dần dần hình thành cái vòng vây, đang ở chạy trốn Tố Hàn Bích vây quanh lên. Tố Hàn Bích hướng phía tây đi, đúng phải đệ vị Hoàng Nhật Tông đệ tử. Hoàng Nhật Tông đệ tử trước mắt cái này nguyên anh kỳ tu nữ tử, tay cầm kiếm có chút run rẩy, tông chủ Giang sĩ si mệnh lệnh là này bắt sống, không cần giết nàng. Cho nên hắn khi đang ở tính toán Tố Hàn Bích bắt sống biện pháp, Không nghĩ tới nhưng thật ra Tố Hàn Bích trước Thúy Thanh mở miệng, các ngươi không phải Bích vân kiếm phái người. Hoàng Nhật Tông đệ tử nghĩ thầm cái gì là Bích vân kiếm phái hắn không nghe nói qua. Hắn lắc đầu, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tố Hàn Bích. Tố Hàn Bích thấy hắn phản ứng, cũng biết người tới không phải Bích vân kiếm phái người, hẳn là có khác thế lực muốn tới lấy nàng tính mệnh. Nàng không biết gì, nhưng sự đã đến, chỉ có thể là có thể biến, không thể liền chạy. Tố Hàn Bích có chút thói quen, dù sao toàn bộ thế giới đều là không quá công bằng Hiếm khi có người lấy thiệt tình đại hắn, cũng không có người đối nàng phong thích quá danh thiện đổ vật. Có lẽ có, nhưng hắn hẳn là đã chết. Nàng nắm Bích Vân kiếm tay, vẫn là có chút cơ hồ không thể thấy run rẩy, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Gì sẽ như vậy đâu. Nàng lại chưa bao giờ chủ động khiêu khích quá người nào, Bích Vân kiếm phái cũng hảo. Trước mặt những người này cũng hảo, bọn họ cái gì muốn sắt nàng đâu. Nàng lại làm sai cái gì đâu. Tố Hàn Bích nghĩ lại tưởng, lại nhẹ nhàng than khẩu. liên tính là nàng cái gọi là cha, bất quá cũng là muốn lấy nàng tiền cốt mà thôi, này cùng giết nàng có gì khác nhau? Có lẽ vận mệnh của nàng vốn nên như, nhưng nàng chưa bao giờ tin mệnh. Tố Hàn Bích gắt gao cắn răng, cùng trước mặt Hoàng Nhật Tông đệ tử đối thượng kiếm chiêu, rất xa còn có vài đạo không kém gì hắn tức tiếp cận, ở mặt khác phương hướng bọc đánh Hoàng Nhật Tông đệ tử cũng theo đi lên. Nàng đối chiêu là lúc, dần dần cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, rốt cuộc trước mắt người ước chừng so nàng cao cái đại cảnh giới. tố hàn bích hết sức chăm chú ở phân loạn pháp thuật quang mang trùng sai thân mà qua rốt cuộc tìm đến trước mắt hoàng nhật tông đệ tử cái sơ hở nhưng trước mắt kia lóa mắt hồng sắc quang mang đã thẳng tắp đối với nàng ngược mà đến tố hàn bích thân minh thiên sinh sôi đụng phải này đạo công kích quang mang nhưng trước đối thủ bước bích vân kiếm đưa vào hoàng nhật tông đệ tử ngực nàng cảm thấy vai phải truyền đến đau nhức máu tươi không ngừng trào ra hoàng nhật tông đệ tử thân thể suy sụt ngã xuống nhưng tố hàn bích trên đỉnh đầu không đã xuất hiện trường kim sắc đại võng Còn lại vài vị tới rồi đệ tử liên thủ kết trận, Tố Hàn Bích vây ở trong đó. Tố Hàn Bích dơ tay, lao đem khỏe môi tràn ra máu tươi, bước cũng không có lui bước. Lênh lành ngày ở thật lâu lúc sau bị mộ sắc bao phủ, có cái siêu siêu vẻo vẻo thân ảnh lào đảo, đi ra này phiến cánh đồng hoang vu. Tố Hàn Bích lấy trong tay Bích vân kiếm chống mà, trên người có bao nhiêu chỗ miệng vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều ở quần quận không ngừng mà cướp đi nàng sinh mệnh lực. Nhưng nàng lại không có thời gian dừng lại chữa thương Nhân phương ở phiên động những cái đó chết đi Hoàng Nhật Tông đệ tử thân phận bài thời điểm, nàng đã biết này đó tu sĩ lai lịch. Hoàng Nhật Tông, nàng như thế nào có thể địch? Tố Hàn Bích người đứng ở cánh đồng hoang vu dưới, kia cô tịch ánh trăng nàng bóng dáng đầu hạ, nàng thân hình phát họa đến mảnh khảnh lại gây yếu. Bích Vân kiếm phái còn hảo, nhưng nếu là Hoàng Nhật Tông, nàng như thế nào có thể trốn? Thế giới to lớn, nàng thế nhưng vô chỗ có thể dung thân. Tố Hàn Bích thu kiếm, tuy trong lòng bi thương. nhưng vẫn là bước bước hướng phía trước đi tới nàng không thể dừng lại dừng lại liền sẽ bị đuổi theo tố hàn bích liền đi rồi ba ngày cũng không dám tới gần thành trấn trên người sở mang theo linh thạch đã quang nàng tưởng chính mình hẳn là trốn vào rừng núi hoang vắng tìm cái người khác tìm không thấy địa phương giản xếp hạng tốt xấu trước đem trên người thương chữa khỏi này đi ngang qua tới cũng tao ngộ mấy chàng chiến đấu tố hàn bích xuống tay lưu loát trải qua ác chiến lúc sau chưa lưu người sống nàng tung tích cũng chưa bạo lộ nhưng trên người thường là càng ngày càng nhiều. Tố Hàn Bích đỡ bên người khô khốc thân cây, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới lực lượng đều bị đào rỗng, nàng trong cơ thể còn thừa pháp lực đã sắp chống đỡ đi xuống, thế cho nên hai mắt tầm mắt đều có chút mơ hồ, đầu cũng có chút phát ốc. Cái chán của nàng nhẹ nhàng chống trước mặt thô giáp vỏ cây, thở phào khẩu, trong tay Bích Vân Kiếm cũng trầm trọng đến tựa hồ muốn nâng không đứng dậy. Tố Hàn Bích tay tùng, Bích Vân Kiếm len ken rơi xuống đất, mà ở khi nàng lại nghe tới rồi nói hiền từ hòa ái thanh âm. tiểu cô nương, ngươi như thế nào lạc? Có tuổi già lão bà bà đứng ở cách đó không xa, chiếu nơi này quan tâm mà nhìn lại đây. Giới chung, tu sĩ cùng phàm nhân hôn cư, gặp được phàm nhân cũng không kỳ quái. Hơn nữa, không có tu phàm nhân phần lớn không hiểu tu sĩ đầu ngón tay sát sát. Tố hàn bích khi đầu đã nhân bị thương có chút hỗn loạn, bằng không khi nàng liền tính có ngốc, cũng sẽ nhạy bén mà phỏng đoán hạ này đột nhiên xuất hiện phàm nhân. Nàng quay đầu, đến kia hiển từ lại già mua lão nhân, lắc lắc đầu nói. Không, có việc gì? Hiện tại nàng đang ở bị Hoàng Nhật Tông đuổi giết, lại làm sao dám phản ứng không quan hệ người, rốt cuộc Hoàng Nhật Tông làm việc không nói lý. Kia lão bà bà thấy Tố Hàn Bích thân thương, quan tâm hỏi, ngươi chính là bị trong rừng yêu thú gây thương tích. Bọn họ phàm nhân thường xuyên gặp qua từ trong rừng mang thương mà ra tu sĩ. Tố Hàn Bích miễn cưỡng nâng lên trần tới, quay đầu kia lão nhân, ta bị người đuổi giết, ngài không lý ta, miễn cho ngài cũng liên lụy. Nàng cất bước chính tính rời đi, lại bị lao bà bà gọi lại. Ngươi tới nhà của ta nơi này, lấy chút thương dược trị trị thương lại đi đi, chỉ một lát công phu, cũng sẽ không chỉ hoãn lâu lắm, sẽ không liên lụy ta. Lão bà bà Tố Hàn Bích, đau lòng mà khẽ thở dài khẩu nói, nhiều xinh đẹp tiểu cô nương như thế nào liền có người đuổi giết ngươi đâu. Tố Hàn Bích đã bị trên người nhiều chỗ miệng vết thương kéo đi không nổi, nàng liền tính không đi theo này lão nhân đi, cũng muốn chính mình tìm chỗ địa phương. Bất quá đi lấy chút thương dược mà thôi, nàng lập tức rời đi. hẳn là sẽ không liên lụy trước mặt này hảo tâm lão nhân tức đến lúc này nàng trong lòng tưởng vẫn là người khác an nguy. tố hàn bích gật gật đầu dắt thượng kia lão nhân khô khốc già mua tay nàng túi đầu này lao bà bà nắm tay nàng mặt trên tuổi già hoa văn đảo có chút giống tố tân thạch tố hàn bích chỉ cảm thấy hốc mắt hơi hơi ướt nàng hít hít cái mũi có người nắm nàng không biết gì tựa hồ lại có chút lực lượng tố hàn bích ngẩng đầu lên xa xa mà đến trong rừng tòa phổ, phổ thông thông thậm chí có chút đơn sơ nhà tranh Có lượn lờ khói bếp từ giữa dâng lên. Nàng cảm giác chính mình, tựa hồ lại có đi trước lực lượng, nhưng liền ở nàng nắm kia lão nhân tay, bước lên này trong viện đệ bước là lúc, Tố Hàn Bích cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến trầm trọng năng lượng, nàng trói chặt, trở ngại nàng hành động. Tố Hàn Bích trải qua vô số chiến đấu thân thể hạ thức phản ứng là thân hình lõe, nhưng lại bị này mai phục trận pháp trở ngại linh động thân hình. Nàng ngước mắt, tới rồi kia trương thành nàng bóng đệ rất nhiều năm, thẳng đến nàng thân thủ chấm dứt hắn tính mệnh. Tản ra bóng đẻ gương mặt kia. Giang sĩ người phi tối cao không phía trên, kéo đầy dây cùng ánh mắt sắc bén thả mang theo lệnh băng sát. Kia lưu hỏa mũi tên phía cuối, nhắm ngay nàng giữa mày. Tố hàn bích khi đã trước với giang sĩ động tác có hạ bức tính. Tại đây nguy cấp thời khắc, nàng lại còn nghĩ kia lão bà bà đẩy ra, mặc kệ nàng bị không chế hoặc là cái gì. vừa lúc chính là này cái động tác, cứu nàng mệnh. Tố hàn bích thân thể hướng ra ngoài giang sĩ liêu phương hướng lóe. bên người kia lão bà bà cấp đẩy ra này trí mạng chật pháp giang si đoán trước đến tố hàn bích sẽ hướng khác phương hướng né tránh nhưng hắn không nghĩ tới tố hàn bích thế nhưng lựa chọn nàng dụ dỗ đến lao nhân cấp đẩy ra hắn tính sai lưu hỏa mũi tên chết đi không có bắn trúng chí mạng giữa mày ngược lại bắn trúng nàng mắt phải tố hàn bích chỉ cảm thấy đến chính mình mắt phải truyền đến thâm nhập cốt tủy đau nhức kia trước người đau đớn leo lên đến lô nội có đỏ thắm máu tươi rơi xuống mơ hồ nàng tầm mắt ở mất đi thức trước mấy mắt Nàng hướng về phía kia bị chính mình đẩy ra đi lão nhân. Tố Hàn Bích dụ rô đến, đã mất đi lợi giá trị, một chất đơn sơ đầu cùng tứ chi rơi rụng trên mặt đất. nay đối nàng từng có một chút thiện, bất quá là cái. Người gỗ mà thôi, liền người đều không phải, nếu là nàng không có bị thương, định có thể xuyên này vụng về pháp thuật. Từ trong cổ họng, Tố Hàn Bích nhẹ thanh, thanh lại có chút nhẹ nào.